Hai người trở lại thôn còn xe bò, đáp đi nhờ xe đến ga tàu hỏa, ngồi xe trở lại kinh thị, mới cởi trên người quần áo, tẩy đi trên mặt ngụy trang đi quân bộ đưa tin. Cùng chi đồng thời, triệu khắc cũng được đến tiểu hắc đản cùng Giang Thạc Hỏa Thượng bị tập kích tin tức. Tập kích mấy phương, có một chi tin tức vẫn là từ bọn họ bên này chấn trên truyền ra đi. chấn trên ly quân khu không xa, đi tắt đi bộ cũng liền hơn 20 phút. Cha! Triệu khắc tính hạ ngày, phân phó vương hồng chỉ nói, ngươi đi cảnh vệ thất lấy đăng ký bổn. nhìn chúng thu trước sau đều có ai đi ra ngoài, đi nơi nào, làm chuyện gì, tiếp xúc người nào, nhất nhất bài cha, không thể lộ rớt một cái. Là, Vương Hồng Chí ứng thanh, vừa muốn đi ra ngoài, triệu khác đột nhiên lại nói, còn có một người, ngươi tự mình đi cha, cha nàng sau khi trở về, đều tiếp xúc ai, hỏi thăm này đó tin tức. Ai? Quách đại thành quê nữ, Quách Linh? Vương Hồng Chí sừng suốt, tùy theo trong lòng dùng mình, nghĩ tới thời trẻ nàng đối tiểu du nhi làm sự, Còn có cùng đặc vụ tiếp xúc nay một cha, thực mau liền tra được đại ni tiệc cưới thượng Quách Linh cùng nhị nhi Nhị nha hỏi thăm có quan hệ triệu gia sự Sau đó lại từ nàng mẹ kế trong miệng nghe được Ngày đó trong nhà cũng không có muốn nàng đi chấn trên mua làm bánh trung thu tài liệu Đi ra ngoài ăn tịch phía trước Cũng không nghe nàng nói sẽ làm bánh trung thu hoặc là phải làm bánh trung thu Chính là rất đột nhiên mà đi chấn trên mua một đống tài liệu trở về Bao một nồi mang nhân bánh bột nô Bánh trung thu muốn nương chế Nhà bọn họ lại không giống triệu ra có một cái thổ xây nướng lò, cuối cùng làm được thành phẩm chính là một loại mang nhân bánh, tuy rằng không khó ăn, cùng bánh trung thu lại không phải một hồi sự. Chấn nhỏ không lớn, đột nhiên tới một cái lớn lên ăn mặc đều phá lệ xông ra tiểu cô nương, cho người ta ấn tượng rất khắc sâu. Tọa Vương Hồng Chí mang theo nàng ảnh chụp từ đầu hỏi đến đuôi nàng đều tiếp xúc người nào, lập tức liền liệt ra một cái biểu. Theo như vậy một cha, liền bắt được một cái hỗ trợ truyền lại tin tức người. Người này cái gì cũng không biết. hắn là tiếp quách linh tiền hỗ trợ hướng một chỗ đánh một chiếc điện thoại nói tổ dãy số kia dãy số đúng là tiểu hắc đản cưới số tàu vương hồng Chí mới vừa vừa ly khai triệu khắc liền cấp thị một cao bảo vệ cửa quý bay đi cái điện thoại làm hắn tìm được quách linh nhìn chằm chằm thận. quý phi ở nhà ăn mặt sau kho hàng tìm được quách linh khi chính nhìn đến nàng một gậy gộc đem cố đan tuyết đánh vượng triệu khắc nhận được quý phi điện thoại mang theo mạnh tử hành cảnh vệ viên đổi tới quý phi vội đón đi lên triệu phó sư trưởng cách linh bị ta buộc chặt ở phòng bảo vệ đây là cố đan tuyết nắm ở trong tay tờ giấy triệu khắc hướng cảnh vệ viên huy xuống tay làm hắn đi để người tiếp nhận tờ giấy thô thô vừa thấy cùng hắn bút tích cơ hổ giống nhau như lúc. viết rất ghê tầm người cái gì cầu mà không được ngủ ngủ tư phục mạnh tử hành thăm dò nhìn thoáng qua đào hút khẩu khí lạnh triệu khắc con ngươi lạnh lẽn, gọi điện thoại đi bên cạnh hỏi một chút đồng phương hải tình huống ngươi hoài nghi đồng ra đã xảy ra chuyện không thể đi mạnh tử hành ngạc như nói Đồng phương Hải đãi nàng so thân cha còn tận tâm. Đánh đi. Triệu khác đi nhanh hướng phòng y tế đường đi. Cố đan tuyết đã tỉnh, đầu có vựng, lưu mợ canh giữ ở một bên. Chăn nuôi. Triệu khác gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi mợ, bác sĩ nói như thế nào, muốn hay không đi bệnh viện. Đi bệnh viện nhưng thật ra không cần lưu mợ nói, trên đầu cổ cái bao, vừa động liền vựng, bác sĩ kiến nghị về nhà dưỡng mấy ngày. Ân. Triệu khác đi ra ngoài một lát, khai xe lại đây. Lưu mợ cong lên cố Đan Tuyết đem người đưa đến ghế phụ vị. Cố Đan Tuyết quay đầu lại nhìn trói lại tay chân, đổ miệng quách linh, tức giận đến cắn răng, "Chan nuôi, trở về ta có thể cho nàng một gậy gộc sao?" Triệu Khắc Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Chờ ngươi đã khỏe rồi nói sau." Cố Đan Tuyết rụt rụt cổ, thấp giọng lầu bầu nói, "Ta cũng không nghĩ tới có người như vậy hư a, đi lên liền cho người ta một gậy gộc." "Đúng rồi, Chan nuôi, ngươi viết cấp mẹ nuôi thư tình, như thế nào rơi xuống nàng trong tay lạp? hắc hắc cầu mà không được ngu ngủ tư phục trở về ta muốn cùng mẹ nuôi nói nói triệu khác xem nàng biểu tình không giống giả bộ biết nàng là thật cho rằng quách linh trộm hắn viết cấp tiểu mai thư tín trong lòng nhẹ nhàng thở ra không hôn mê vượng cố đan tuyết lập tức khổ mặt nhắm mắt lại ngủ một lát ân xe ở cổng trường đợi một lát mạnh tử hành dẫn theo bao hành lý vẻ mặt xanh mét mà từ giáo nội đi tới triệu khác đẩy cửa xuống xe mở ra cốt xe mạnh tử hành đem quách linh hành lý ném vào đi cùng triệu khác đi xa chút thấp giọng nói tần giao bỏ tù tội danh buôn bán dược liệu ta tìm người hỏi mỗi một chương buôn bán đơn tử thượng đều có nàng tự tay viết ký tên đồng phương hải đâu triệu khác theo bản năng mà móc ra trong túi hộp thuốc vốt vé hạ không chịu mạnh tử hành một phen lấy lại đây rút ra một cây bật lửa thật sâu hút một ngụm hắn vì phủi sạch quan hệ cùng tần giao ly hôn đi thôi trở về hảo hảo thẩm thẩm chúng ta vị này quách tiểu thiên tài tiểu thiên tài mạnh tử hành cười nhạt thành trơ chén nói ngươi đừng vũ nhục thiên tài cái này danh hảo liền nàng cũng xứng còn tuổi nhỏ cũng không biết sao lớn lên tâm tư như vậy độc hàng xóm một năm tần giao bọn họ còn không hiểu biết không chú ý ăn không chú ý xuyên một lòng đều nhào vào công tác thượng người như vậy ngươi nói nàng buồn bán dược liệu dù sao hắn là không tin xe tới rồi quân khu chịu khác mạnh tử hành dẫn theo quách linh đi rồi cảnh vệ viên lấy phó đơn giá tìm cá nhân đem cố đan tuyết ngâng trở về nhà tô mai đang ở trong phòng vẽ Đột nhiên nghe thấy bảo mẫu một tiếng kinh hô, vội bưng bút, khóa môn ra tới, làm sao vậy? Cố lao hướng nàng vây vây tay, không có việc gì, đụng tới đầu, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Tô mai duỗi tay sờ sờ nàng cái hót bao, có quả táo như vậy đại. Nô, đau, đau cố đan tuyết hô hai tiếng liền cảm thấy không như vậy đau, mẹ nuôi, ngươi tay thật là mang theo ma lực, sờ một lát liền hảo. Cố lao duỗi tay tiếp nhận bảo mẫu truyền đạt ngân châm, chuyển qua tới. ta châm so ngươi mẹ nuôi tay còn lợi hại bảo đảm 15 phút sau là có thể giúp ngươi tiêu sưng cố đan tuyết quét mắt băng lánh lanh châm trọng, khổ mặt đã hảo thật sự không đau ngủ đâu cố đan tuyết nghĩ đến trong lúc ngủ mơ không cẩn thận áp đến nổi một tình huống thực không tiền đồ mà chuyển qua thân vương sư phó bưng mấy chén nấm tuyết táo đỏ liền tử trà lại đây tô mai giặt sạch bắt tay ở cố lao đối diện ngồi xuống dối tay bưng lên một chén vừa uống vừa coi chừng lao hạ trơm ai đưa ngươi trở về Tô Mai hỏi. Cha nuôi cùng mạnh thúc thúc qua đi tiếp cố đan tuyết nói đến một nửa, vội dừng miệng, tùy theo cởi gượng hai tiếng, cường tự giải thích nói, bọn họ đi thành phố làm việc, vừa lúc đi ngang qua. Nay càng nói không thông, như thế nào như vậy xảo, bọn họ qua đi, nàng liền đụng phải đầu. Khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, sợ nàng cảm xúc kích động, cố ý gần nàng. Như vậy nghĩ, Tô Mai liền không tiếp tục đi xuống hỏi. Quách linh miệng thực cứng, đối một nữ hải tử bọn họ lại không thể ngạnh tới. cuối cùng triệu khác làm cảnh vệ viên đem cố lao gọi đi. Một cây hương không châm xong, có không có, Quách Linh toàn chiêu. Nguyên lai like 5 năm trước, trước hết tìm tới Quách Linh cũng không phải kinh thị những cái đó ẩn nút nhân viên, mà là xe lửa thượng gặp được một vị lao giả. Có phải hay không thật sự lao giả, cái này cũng không xác định, bởi vì đối phương có khả năng dịch dung. Một đường đồng hành, 4 năm ngày, hắn chỉ dạy Quách Linh một thứ, đó chính là như thế nào bắt chước người khác bút tích, đồng thời cho nàng một cái liên lạc quyển sách. Triệu Khắc cầm lấy trên bàn nữ binh lục soát ra tới quyển sách, tất cả đều là một đám con số. Mạnh tử hành căn cứ Quách Linh kể ra, tìm bản tự điển, đưa cho Triệu khác Triệu khác phiên đúng rồi mấy cái tên, liền vẻ mặt ngưng trọng mà khép lại. Có vấn đề. Mạnh tử hành khó hiểu nói. Triệu khác nhắm mắt, này quyển sách không thể giao đi lên. Thúc thái ra, Quách Linh ký ức. Ngài nhìn nhìn lại. Cố lão nghĩ đến nào đó khả năng, sắc mặt một ngừng. Làm cảnh vệ viên chạy về ra tìm ông sư phó muốn một cái cái hộp nhỏ. Hộp lấy tới, cố lao mở ra, một lần nữa lại bật lửa một cây hương, sau đó từ giữa lấy ra một khối đồng hồ quả quýt mặt đồng hồ ở Quách Linh nhãn trước thoảng qua tới thoảng qua đi, ngươi là ai? Quách Linh, Tiểu Linh, Linh Linh cao cao môn trong lâu, chạy ra hài đồng là như vậy vui sướng, đó là nàng hạnh phúc thơ ấu Vài tuổi, bốn tuổi, sáu tuổi, 28, không, đều không đúng, ta rốt cuộc vài tuổi. Vai tuổi theo nàng từng tiếng tự hỏi, mũi hạ dần dần có huyết lưu ra. Cố lao vội thu đồng hồ quả quýt búng tay một cái. Quách Linh mê mang mà mở mắt ra tới. Ký ức bị người bóp méo cố lao tiếp nối nói, thời gian lâu lắm, ta không giải được. Mạnh tử hành trầm tư nói, một lần nữa cho nàng thấy vào một tầng hoàn toàn mới ký ức đâu. Lớn như vậy hài tử, lại phán không được hình, đưa đến trung tâm cải tạo thiếu niên một đoạn thời gian ra tới, bởi vì bóp méo ký ức, nàng vẫn như cũng là một cái nguy hiểm nhân vật. Quá hai ngày ta thử xem Triệu khắc vây tay gọi cảnh vệ đưa cố lao trở về Như suy tư gì mà nhìn mới vừa rồi ghi nhớ hai hàng lời nói Quách Linh, Tiểu Linh, Linh Linh Bốn tuổi, sáu tuổi, hai mươi tám Hai đầu nghiêng một liền, bốn tuổi Linh Linh Sáu tuổi Tiểu Linh, hai mươi tám Quách Linh Này liền có ý tứ Quách Linh bà ngoại thời trẻ ở gia đình giàu có đã làm sự Triệu khắc ngồi bút trên giấy điểm điểm Mạnh tử hành mở cửa, gọi danh Tiểu Chiến sĩ Têu Quách Đại Thành lại đây một chuyến. Đối phương ứng thanh, đi ra ngoài không một lát liền lãnh Quách Đại Thành tiến vào. Quách Linh bị mang về tới sự không phải bí mật, Quách Đại Thành được đến tin tức liền chờ ở bên ngoài, lại đây tự nhiên là triệu khác hỏi cái gì đáp cái gì. Bất quá hắn biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ nghe vợ trước để qua một lần, nói nhà mình trước mẹ vợ thời trẻ ở gia đình giàu có đương quá bảo mẫu. Triệu khác kéo xuống Quách Đại Thành viết địa chỉ đưa cho mạnh tử hành, người mang lên người, suốt đêm qua đi. làm người tạm giam hảo quách đại thành cha con triệu khắc cầm quyển sách cùng từ điển đi giang tư lệnh ra trong thư phòng giang tư lệnh nhìn đối chiếu quyển sách viết ra một cái cá nhân danh vừa kinh vừa giận đều là các lĩnh vực cao cấp nhân tài nói một cái có vấn đề hắn khả năng sẽ tin nhiều người như vậy đều có vấn đề sao có thể đúng vậy không có khả năng nhưng liền sợ này quyển sách dừng ở người có tâm trong tay nhấc lên ngập trời vận động phong ba trừ bỏ ngươi còn có ai nhìn liền chúng ta hai Lấy buồn tới. Giang tư lệnh lập tức quyết đoán nói. Triệu khác hai lời chưa nói, đi ra ngoài cầm cái chậu than lại đây, móc ra bật lửa. Ta tới. Giang tư lệnh đoạt quá bật lửa, dẫn đốt trong tay quyển sách. Như thế, đó là ngày sau xảy ra chuyện, cũng từ hắn một mình gánh chịu. Triệu khác xoay đầu, nắm chặt đầu ngón tay. Ta sợ không ngừng này một quyển. Giang tư lệnh nói còn chưa nói xong, triệu khác liền minh bạch hắn ý tứ, mạnh tử hành sau khi trở về, ta tự mình mang đội đi biên cảnh đi một chuyến. Ân, cẩn thận một chút." Quách Linh Giang Tư lệnh buông tiếng thở dài, "Đợi chút ta làm cảnh vệ viên mang lại đây. Đây là muốn đích thân xử lý ý tứ. Không hề từ từ. Không đợi, như vậy nhiều học giả, giáo thụ đầy ngập nhiệt huyết mà trở về, ta không thể làm cho bọn họ đổ mồ hôi đồng thời, còn muốn đổ máu." Một vòng sau, mạnh tử hành đoàn người bí mật mang về Quách Linh bà ngoại một nhà, cùng mang về còn có mấy đại cái dương đồ cổ tranh chữ, châu báu tay xước, cá chiên bé, cùng với một quyển khác quyển sách. Kinh kiểm chứng, Quách Linh bà ngoại thời trẻ căn bản không phải cái gì bảo mẫu, mà là mộ đem bổ quỷ tử tình phụ. Mà kia đem bổ thời trẻ bị vẫn là thiếu niên triệu khắc một thương xử lý. Quách Linh ký ức lại là chuyện gì xảy ra, ai làm. Tô Mai thu hồi trên bàn sách bản vẽ, cấp triệu khắc đóng gói hành lý nói. Người câm. Triệu khắc nhắm mắt theo đuôi mà chạy ở Tô Mai phía sau nói. Lý mẫu đơn, Quách Linh bà ngoại, vì báo thủ, thời trẻ mang theo Quách Linh cầu đến người câm trước mặt. lúc ấy người cầm vừa lúc thiếu tiền, lại mới vừa nhìn thiên ngoại quốc đưa tin thuật thôi miên, liền lợi dụng dư vật, nửa tinh không tinh mà chiếu lý mâu đơn yêu cầu cấp sửa lại ký ức. 213 chương 213 triệu khác vừa đi hơn nửa tháng, lại trở về, thời gian tiến vào 10 tháng đế, trong nhà ướp lúa hoa cá đều có thể ăn. Vương sư phó dọn tam cái bình ra tới, lấy dầu hạt cải một chiên cất vào tiểu vại, cấp triệu cẩn lâm niệm doanh cùng lưu ra mấy cái đi học, nơi khác công tác đều gửi vại. Dư lại một chén bưng lên bàn ăn, tiêm cá ăn với cơm, Tô mai thời gian mang thai qua ban đầu 3 tháng, hiện tại là ăn gì cũng ngon, liền khối yêm cá có thể ăn xong nửa chén cơm. Ước phẩm, cố lao không cho nàng ăn nhiều, thấy nàng một khối ăn xong còn tưởng kẹp, vội cấp bảo mẫu nháy mắt ra giấu. Bảo mẫu bưng chén đũa, bưng lên nàng trước mặt tiêm cá cùng một mâm xảo nấm điều vị trí. Tô mai vươn đi trước đua gấp cái không, nàng muốn ăn khẩu vị trọng, vừa muốn đi kẹp một khác nói ớt xanh xảo trứng gà. đột nhiên hình như có sở cảm mà nhìn về phía cửa. Triệu Khắc sách theo đồ vật, một thân phong trần mà đứng ở trong viện, cười khanh khách mà nhìn nàng. Triệu Khắc, Thô Mai buông chén đũa, đẩy ra ghế rửa đi nhanh ra phòng. Triệu Khắc khỏe miệng kiều kiều, nhấc chân bước lên bậc thang, duỗi tay đỡ lấy nàng, buông trong tay bao tải, đối phòng trong đi theo đứng dậy mấy người nói: Ta rửa cái mặt, các ngươi ăn trước. Tiểu Phu thê kiểu biệt gặp lại, khẳng định có lời muốn nói, vài vị cười cười, không đi quấy rầy. Khi nào hạ xe lửa? Tô Mai rửa vào phong bếp cửa, thấy hắn vọt trên mặt xà phong mạn, giơ tay túm hạ thẳng thượng khăn lông cho hắn. Sáng nay, triệu khác lau mặt, giải thích nói, khi trở về, thấy hai vị vân tỉnh chiến hữu, bọn họ cấp cầm hai căn chân giò hôn khói. Đến hoa thành, cấp lưu cứu cứu tặng một cây, lược ngồi một lát. Thức đêm, triệu khác đau lòng mà sờ sờ nàng trước mắt nhàn nhạt thanh ảnh. Thừa ngươi, Tô Mai cười nói, biết rõ nàng ở tránh nặng tim nhẹ, nói sang chuyện khác. Triệu khắc vẫn là ngược một ngọn, khỏe mắt cười ra hoa văn, thân thể có khỏe không. Ta mang theo mấy cân đông trùng hạ thảo, làm ông sư phó cho người ngào canh uống. Ăn gì cũng ngon. Tô mai nắm lên hắn tay ấn ở bụng, có hay không cảm giác lớn điểm. Triệu khắc đối thượng nàng tinh lượng con ngươi, rất muốn phụ hòa nàng, nhưng hắn gần nhất cùng Tần giao hiểu biết rất nhiều dựng dục tri thức, biết ba tháng, thai nhi liền cùng cái đậu giá dường như như vậy một chút. Xác định không phải người mới vừa ăn một chén cơm sao. triệu khác nhịn không được cười nói không có một chén nửa chén tô mai bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hảo nửa chén đi bồi ta lại ăn hai chén triệu khác vào nhà cầm phó chén đũa mang theo nàng về tới nhà chính trang mễ thùng gỗ ở điều trên bàn thịnh tràn đầy một chén cơm triệu khác ở tô mai bên người ngồi xuống thúc ra ta mang theo mấy thứ dược liệu đợi chút ngươi nhìn xem cố lao lập tức tới hứng thú đều là cái gì đông trùng hạ thảo tím ra thạch hộp, thiên ma, đương uy Rất toàn sao. Cố lao cười nói. Bác sĩ tần hỗ trợ mua. tô mai thỉnh chén canh cho hắn, tần giao. Triệu khác uống lên hai khẩu canh, hướng nàng gật gật đầu. Nàng không có việc gì đi. Không có việc gì. Ra tù sau giúp chúng ta một ít vội triệu khác, ta cùng thị bệnh viện chu viện trưởng nói hạ, đem nàng triệu hồi tới. Vậy là tốt rồi. Tần giao cấp tô mai ấn tượng vẫn luôn không tồi, nghe nói nàng xảy ra chuyện. Lúc ấy trong lòng còn rất không dễ chịu Dùng xong cơm, triệu khắc giặt sạch cái nước cấm tám Đổi thân quần áo đi quân bộ Tô Mai buông mấy ngày liền tới lo lắng Lên giường ngủ cái ngủ trưa ông sư phó thu hồi hắn mang về tới chân giò hôn khói Bún, cùng cố lao cùng nhau ngồi ở hành lang hạ bảo chế dược liệu Năm nay thu không ít đông Bảo mâu ở trong viện phô trương chiếu Trang bị lại phùng hai giường tần chăn qua mùa đông dùng Tô Mai tỉnh lại, rửa mặt Phùng ly bông sư phó hướng mật ong quả bưởi trà vào nhà Lấy ra giấy trắng biên tính vừa vẽ lên. Không biết vì sao, nàng trong lòng có loại gấp gáp cảm. Triệu Khắc viết hảo báo cáo, cầm lên lầu 2, đứng ở chu trường cùng văn phòng ngoại gõ gõ. Đừng gõ tống chính ủy từ bên cạnh trong văn phòng ra tới, nói, đi ba ngày. Triệu Khắc ngần ra, như thế nào như vậy cấp? Hai người công tác còn không có giao tiếp đâu. Tống chính ủy nhìn hắn nhất thời muốn nói lại thôi. Triệu Khắc mi một trọn, không kiên nhẫn nói, có chuyện liền nói, có dám thì pháo. Ma kỷ cái gì? Đều như vậy chín, có nói cái gì khó mà nói. Chu trưởng cung công tác có người tiếp, kinh thị tới Dương Cùng Quang, niệm huy bọn họ huấn luyện viên, nhận thức đi. Triệu khác sửng sốt một cái trước mắt, người khác đâu. Sân huấn luyện. Triệu khác xoay người xuống lầu, đi nhanh chiều sân huấn luyện đi đến. Tống chính ủy tuy rằng hiểu biết triệu khác, biết hắn bình tĩnh tự chế, không phải cái gây chuyện, nhưng công tác vô cớ bị tiệt, đổi cá nhân lòng dạ nhi đều không thuận. Sợ xảy ra chuyện, tống chính ủy vội theo đi lên. Sân huấn luyện Dương Củng Quang đứng ở một bên, một bên nhìn các chiến sĩ huấn luyện, một bên ghi nhớ một tổ tổ số liệu. Dương Sư Trưởng. Dương cùng Quang nghiêng đầu nhìn về phía đi tới Triệu Khác, cười nói, khi nào trở về? Giữa trưa. Triệu Khác đem trong tay báo cáo đưa cho hắn. Dương cùng Quang giơ tay chắn hạ, này án tử, giang tư lệnh cố ý giao đãi làm ngươi trở về trực tiếp cùng hắn nối tiếp. Triệu Khác thu hồi báo cáo, như suy tư gì, tùy theo người nói, quay đầu lại tới ra ăn cơm. Hảo. Triệu khác hướng hắn khẽ gật đầu, xoay người trở về đi. Tống chính ủy ngơ ngác mà đứng ở ven đường, nhìn xem lại vội vàng ký lục số liệu dương cùng quang, lại xem xét mắt từ hắn bên người trải qua, không biết suy nghĩ gì đó triệu khác. Không đánh lên tới, cũng không có ngôn ngữ giao phòng, này liền xong rồi. Tới giang tư lệnh điểm điểm bàn làm việc đối diện ghế dựa, ngồi. Triệu khác đem báo cáo đưa cho hắn. Giang tư lệnh tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, sau đó kéo ra ngăn kéo đưa cho hắn một chương điều lệnh. Ý ca thị cục công an cục trưởng, đối Nga bên cảng chi nhất, cực đông tiểu thành. Triệu khác ngơ ngẩn mài nhéo trang giấy, sau một lúc lâu, không nhúc nhích, không nghĩ đi. Triệu khác thở hát ra, như vậy lênh thời tiết, ta sợ tiểu mai chịu không nổi. Mặt trên trả lại cho một cái lựa chọn, Tây Bắc quân khu. trầm ngâm một chút, Giang Tư lệnh nói, nói là quân khu, nhưng theo ta hiểu biết, đó chính là một cái bảo mật đơn vị. Đi qua, không cái mười mấy hai mươi năm ngươi già không được, ta không kiến nghị ngươi đi. Triệu khác lại không phải nhân viên nghiên cứu, hắn sở trường là quân sự chiến lược thượng trinh sát cùng phản trinh sát. Tây Bắc, cái kia thiếu thủy thiếu đồ ăn không tự do địa phương, Triệu khác mới liên tiếp tiểu mai qua đi chịu khổ đâu. Ta đi nghỉ ca. Ân, ngươi đi rồi, công tác từ mạnh tử hành tiếp nhận, cho các ngươi một vòng thời gian giao tiếp. Triệu khác gật gật đầu, hướng giang tư lệnh kính cái quân lễ, cầm điều lệnh ra văn phòng. Chuyện gì xảy ra? Hỏi rõ ràng sao? Tống chính ủy lo lắng mà chờ ở cửa thang lầu. triệu khắc đem điều lệnh cho hắn tống chính ủy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm mặt trên địa danh chức vị có ý tứ gì ngươi xác định đây là điều lệnh không phải xuất ngũ chuyển nghề thông chi triệu khắc xoay người búng búng trên giấy cực đại điều lệnh hai chữ không phải tống chính ủy buồn bực mà gãi gãi đầu ta chưa từng có nghe nói qua chúng ta còn có thể vượt đơn vị điều động ai ngươi đừng vội đi a mắt thấy triệu khắc vài bước hạ bậc thang tống chính ủy truy ở phía sau vội la lên nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra Ngươi lần này ra cửa làm việc, làm tạp, vẫn là gặp rắc rối, liệu ai láo hổ mông? Đều có đi. Ở vân tỉnh hắn là không có ngăn chặn chính mình tính tình, làm việc cường ngạnh chút, va chạm hai vị nhân vật. Bất quá, này chỉ là thứ nhất, quan trọng nhất chính là có người thông qua tiểu hắc đản hành trình, khả năng đã đoán ra vị kia vẽ người liền ở Hoa Thành hoặc là quân khu. Rời đi nơi này đi xa xôi biên cảnh, tạm thời sai khai mọi người tầm mắt cũng hảo. Rốt cuộc thật muốn là quan trọng nhân viên. nào có không bảo vệ ngược lại nhậm người chèn ép trục xuất nếu không ta tìm ta ra lão ra tử nói nói làm hắn cấp ngẫm lại biện pháp tống chính ủy lo lắng nói nhà ngươi tiểu mai có mang y cả ná sao lánh địa phương cảm tạ triệu khắc vô vô vai hắn không cần dứt lời triệu khắc rút ra trong tay hắn điều lệnh xoay người đi tìm mạnh tử hành mạnh tử hành sớm liền chờ ở văn phòng ngồi uống cái gì hắn nơi này có trả còn có cất giấu hai lượng rượu nước sôi để nguội Triệu khác dọn đem ghế dựa đặt ở hắn đối diện, ngồi xuống, tiếp nhận ca tráng men phóng tới một bên, tới, đem công tác nối tiếp một chút. Kỳ thật cũng không có gì hảo nối tiếp, mạnh tử hành lại đây sau liền vẫn luôn đảm nhiệm triệu khác phó thủ, triệu khác đi vân tỉnh phía trước, lại đem nối nghiệp công tác làm ăn bài. Hiện nay đảm nhiệm sư trưởng trước lại là Dương Cung Quang, những năm gần đây, hắn mang theo đồng tử quân một đường đi tới, thực tế cùng lý niệm kết hợp, nói thật, hắn có thể tới tiếp nhận, đối với trinh sát đoàn cải biên vì đặc chiến đội một chuyện. càng có ưu thế đi ra ngoài đi một chút cũng hảo mạnh tử hành vũ vô triệu khắc vai nhìn một cái tổ quốc núi sông mang đệ muội lãnh hội một chút bất đồng bốn mùa phong cảnh buổi tối dùng quá cơm triệu khắc đem điều lệnh lấy ra tới nhìn về phía cố lao tam nhân đạo thúc ý y ca quá xa quá thiên mùa đông lại trường lại lãnh có thể ăn mới mẻ rau dưa cơ hồ không có ta liền không mời các ngươi đi qua nay phong ở ta cùng quân bộ xin các ngươi có thể ở đã đến năm đầu xuân Yika cố lao nhìn nhìn, đưa cho Tô Mai nói, khá tốt địa phương, thừa dịp ta lúc này thân mình còn tính mạnh lãng, tùy các ngươi qua đi đãi mấy năm, nhìn xem cảnh tuyết, nếm thử cá tầm, cá tầm, cá hồi chó. Muốn ăn, kia còn không đơn giản triệu khác cười nói, chúng ta qua đi mua, lấy ướp lạnh cho ngươi gửi lại đây. Kia có thể giống nhau cố lao thấy triệu khác còn cần nói cái gì, vội xua xua tay, được rồi, liền như vậy định rồi. Tô Mai vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này tiểu thành. Ngồi xe lửa đến đi bao lâu thời gian. Ngồi xe lửa chỉ có thể ngồi vào băng thành, tới rồi băng thành chúng ta đến chuyển ngồi ô tô. Triệu khác tính tính, như thế nào cũng đến đi tám chín thiên. Kia này đó đều mang sao. Tô Mai xoay người một lóng tay trong phòng bọn họ thêm vào gia cụ chờ vật, cùng nhà khác bất đồng, nhà bọn họ gia cụ phần lớn là định chế. Gia cụ bên kia xứng có triệu khác cầm giấy bút ký nói, lương thực mang đi một bộ phận, dư lại cấp lưu gia tộc nhân phân điểm, lại cấp thiểm bắc bên kia gửi điểm. dược liệu toàn bộ mang lên, cố lao yêu cầu nói, vương sư phó, nồi chén gáo buồn muốn mang toàn, hắn những cái đó nồi a, đao, cùng hắn hơn phân nửa sinh, ném xuống nào kiện hắn đều không tha. đan tuyết liền không cùng chúng ta đi đi, tô mai nói, ta ngày mai gọi điện thoại cùng mợ nói một tiếng, còn thừa hơn nửa năm, thỉnh nàng hỗ trợ chiếu cố một chút. ân, cố lao gật gật đầu, tiểu du nhi các ngươi như thế nào an bài? tô mai tả hữu nhìn xem, người khác đâu? bảo mẫu. mang theo bé tiểu vũ đi dưới chân núi đi chơi tô mai nhìn về phía triệu khác bên kia trường học thế nào làm hắn đi theo đi triệu khác nói tiểu học ở đâu thượng đều không sai biệt lắm tô mai ngẫm lại trong nhà có cố lao đâu trường học đó là thiếu chút nữa cũng có thể đền bù tới toại liền gật gật đầu định ra muốn mang đồ vật vương sư phó cùng bảo mẫu liền bắt đầu vội vàng đóng gói tô mai không có nhúng tay nàng vội vàng vẽ đâu còn còn mấy cái bộ kiện nàng tưởng ở đi lên hòa xong vì thế Triệu khắc cuối cùng mấy ngày cũng chưa đi quân bộ, mỗi ngày ở nhà vội vàng phục đồ. Bản vẽ hoàn thành, triệu khắc trước cấp giang thạc gọi điện thoại, làm hắn một tháng sau tới Hoa Thành lấy một thứ đưa đi Tây Bắc, tùy theo đem bản vẽ giao cho cô Tám, hắn cùng giang mẫn công tác tạm thời bất động. 214, chương 214, tô mai bên này họa hảo đồ, bên kia bông sư phó cùng bảo mẫu cũng đem trong nhà nên đóng gói đều đóng gói hảo. Không hảo mang mấy ngàn cân khoai lang đỏ khoai tây suốt đêm đưa đến Hoa Thành, đầu to cho lưu ra dư lại phân cho tống quốc hành, quý thư ký cùng phương mọc lên ở phương đông ra, hạt thóc cấp thỉnh bắc gửi một túi, kinh thị một túi, dư lại một ngàn nhiều cân, triệu khác gọi điện thoại cùng băng thành sư trưởng minh liên hệ sau, tính cả rau khô, Nấm, tương, đệm chăn, sách vở chờ vật đưa lên xe lửa, thác hắn ở băng thành hỗ trợ tiếp thu một chút, đi lên bộ đội hóa thành triệu khác cùng tô mai các thỉnh hai bản cùng đại gia nhất nhất bái biệt, mặt khác. Thời trẻ từ chính phủ người nhà viện mang ra tới cá trên bé, còn có lao tộc trưởng cùng cố lao đám người cấp đồ cổ chờ vật, triệu khắc cùng tô mai thương lượng sau, mang theo ông sư phó đem một đám cái dương bọc lên vải che mưa, vải nỉ lông, trôn ở hoa thành lưu anh của hồi môn trong nhà. Khởi hành hôm nay, đại gia tới đưa, cố đan tuyết lôi kéo tô mai ống tay áo, đỏ hốc mắt, mẹ nuôi, nghỉ ta đi xem các ngươi. Mẹ nuôi bé ôm nàng chân càng là khóc đến cùng cái tiểu hoa miêu dường như, ngươi đừng đi, được không? tô mai vô vô cô đan tuyết móc ra khăn tay không lưng cấp bé xoa xoa mặt cười nói sang năm nghỉ hè làm ngươi đan tuyết tỉ mang ngươi đi đông bắc xem mẹ nuôi cùng ta trụ một đoạn thời gian đi bé hít hít cái mũi bẹp miệng khóc dòng nói sang năm thật dài a cố đan tuyết ta tưởng nghỉ đông đi mùa đông bên kia lạnh, đại tuyết có thể hạ đến đầu gối các ngươi muốn đi cũng không thông lộ a bé lớn như vậy còn không có gặp qua tuyết nghe vậy hiếu kỳ nói hạ tuyết liền lạnh không ấn tô mai cười nói hảo lãnh nhất lên thời điểm âm hơn 40 độ. Bé đối độ ấm không gì khái niệm, tiểu Du ca ca nói tuyết có thể ăn. Có thể ăn tô Mai khoa tay múa chân nói, tuyết bao một dúm đường trắng, dùng sức một hút, kia hương vị cùng mùa hè ăn băng phùng không sai biệt lắm. Hoa, muốn ăn nói mấy câu, tiểu gia hỏa liền rời đi lực chú ý. Hống hảo bé, Tô Mai thuận thuận cố đan tuyết bím tóc, "Sang năm ngươi nếu là có thể thi được kinh đại, mẹ nuôi đưa ngươi một thứ." "Cái gì?" "Bí mật." Tô Mai cười nói, "Tới gần cuối kỳ, gọi điện thoại hỏi một chút niệm doanh cùng tiểu cẩn xem bọn họ tưởng ở đâu ăn tết nếu là ở kinh thị ngươi không ngại đi theo trở về nhìn xem ân cố đan tuyết không tha mà ôm lấy tô mai eo đem mặt chôn ở nàng trong lòng ngực mẹ nuôi ngươi chiếu cố hảo tự mình có cái gì muốn ăn muốn, cho ta gọi điện thoại ta cấp gửi ha hả hảo tô mai theo nàng bối nhịn không được cảm khái nói chúng ta đan tuyết trưởng thành tiểu mai triệu khắc mang theo lưu văn hảo cố tam phóng hảo hành lý dàn xếp hảo cố lao tam người xuống dưới tiếp nàng nói đi thôi cứu cứu mợ phương thúc châu dì tô mai dắt tiểu du nhi vọt tới tiến đưa các trưởng bối phất phất tay chúng ta đi rồi các ngươi chiếu cố hảo tự mình chờ ta tới rồi cho các ngươi gửi cá ăn phương mọc lên ở phương đông ha ha cười nói hành chúng ta chờ nha đầu này lưu mợ cười lau khỏe mắt triệu khác mua chính là giường nằm đi đi rừng rừng ngày thứ bảy buổi sáng mới đến băng thành tiểu khác cố lao đứng dậy đấm đấm eo, Chúng ta ở băng thành nghỉ một ngày chậm rãi đi. Hảo. Triệu khác tiếp nhận bảo mẫu truyền đà táo khoác, cấp tô mai mặc vào, lại chính chính tiểu du nhi trên đầu mũ, ga tàu hỏa phụ cận, có ra nhà khách, đi kia đi, bên cạnh vừa lúc có ra tiệm cơm quốc doanh. Mấy người gật gật đầu, đề thượng hành lý theo dòng người xuống xe. Triệu khác Nơi này. Đại gia nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ra chạm khẩu bên cạnh đứng vị cao lớn con nhân, một bên hướng triệu khác phất tay, một bên triệu bọn họ ra sức tế tới. Đại nhân đi đến trước mặt, triệu khắc cùng đại gia giới thiệu nói, đây là sư trưởng Minh. Cố lao hướng sư trưởng Minh gật gật đầu. Ngươi hảo. Tô Mai cười vỗ vỗ tiểu Du Nhi, gọi người. Sư thúc thúc. Ngoan. Sư trưởng Minh hướng tiểu Du Nhi cười một cái, ngẩng đầu cùng mọi người chào hỏi nói, Cố lão, tổ tử, vương đại bá, trà đại Nương Tự 6 năm trước kinh thị trong quân đại bỉ, sư trưởng Minh cùng triệu khắc nhận thức sau, trung gian chưa từng đoạn quá liên hệ, lẫn nhau trong nhà có người nào. cũng đều có một cái bước đầu hiểu biết. Tiếp nhận Cố Lao cùng ông sư phó trong tay hành lý, sư trưởng Minh mang theo đại gia hướng ra phía ngoài đường đi, "Ta lái xe lại đây, đi thôi, trong nhà bị hảo cơm sáng." Phiên Thoái triệu khác một tay xách theo hành lý, một tay đỡ Tô Mai nói, "Trước đưa chúng ta đi phụ cận nhà khách, chúng ta đem hành lý tồn một chút." Sư trưởng Minh gật gật đầu, "Đưa tin có thời gian hạn chế sao?" Chính quy đơn vị khẳng định có, chỉ là triệu khác muốn đi nơi đó quá thiên quá xa, rất nhiều thi thú đều không hoàn thiện. Toại hắn mới có này hỏi. triệu khác, 15 hào phía trước đổi tới. Hiện nay đã là 11 nguyệt 11 hào, còn có 4 ngày. Kia có thể ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi hai ngày. Ta thỉnh một vòng giả, ngày mai mang các ngươi đi dạo, hậu thiên đưa các ngươi qua đi. Không đi dạo, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi. triệu khác nói, bên kia cụ thể là cái tình huống như thế nào, còn không rõ ràng lắm, sớm một ngày qua đi, sớm một ngày giàn xếp. Khi nói chuyện mấy người tới rồi xa tiền. vì ngày mai tiếp người hào tẩu, sư trưởng minh trực tiếp đưa bọn họ dàn xếp ở quân khu bên cạnh nhà khách. vương đồ vật, hơi một rửa mặt, dẫn theo bốn dạng quà tặng, mấy người liền đi xuống lầu. chờ ở đại đường sư trưởng minh thấy rõ vương sư phó trong tay dẫn theo đồ vật, không khỏi hai mắt sáng ngời, cười nói: này hai bình đều là thịt vụn đi, ta nhắc mãi nửa năm, đặc hoài niệm cái kia hương vị. một lọ thịt vụn, một lọ hải sản tương, hồ trang chính là cây cọ du, này một vại là nhà mình làm mật ong quả bưởi trà. ông sư phó cười nói, sư trưởng Minh vui sướng mà tiếp nhận hai bình tương cùng một vại mật ong quả bởi trà, cười nói, này đó ta liền không khách khí, du ta cũng không thể muốn, vương đại bá ngươi để trở về đi. Đầu năm nay một người một tháng ba lượng du phiếu, chúng loại còn nhiều lấy dầu nảnh hoặc miên tử du chiếm đa số, dầu phộng chỉ ở ngày tết trong lúc thả xuống thị trường. Triệu gia tuy rằng loại vài mẫu đất, hàng năm sẽ đánh chút hạt giống rau, thu chút đậu nảnh, nhưng không chịu nổi người trong nhà nhiều, thân thích cũng nhiều. cho nên hắn nào không biết xấu hổ một chút muốn tam cân tả hữu một hồ cho ngươi ngươi liền nhận lấy triệu khắc liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói trong nhà không thiếu điểm này du tiểu bông sách thượng cố lao nói thẳng vong sư phó lên tiếng sách theo du đi theo ra cửa sư trưởng minh sờ sờ cái mũi không hảo lại cự tuyệt mang theo đại gia ra nhà khách đi rồi một đoạn vào quân khu thẳng đến nhà ngang người nhà viện nhà bọn họ trụ lầu hai hai phòng một sảnh không phòng bếp không vệ gian cũng không ban công nấu cơm ở cửa muốn thượng vê nút cờ đến chạy dưới lầu mấy người vừa vào cửa liền đem không lớn phòng khách tế đến tràn đầy sư trưởng minh ái nhân mang theo ba cái con cái vội đứng dậy làm ngồi bưng thức ăn thịnh cháo cố lao ngồi xuống hướng bảo mẫu gật gật đầu bảo mẫu móc ra đã sơm chuẩn bị tốt bao lì xì một cái hải tử cho một cái tô mai tặng ba cái món đồ chơi hai cái nam hải cấp chính là thượng dây cốt có thể trên mặt đất chạy xe con khó khăn lắm hai cái lớn bằng bàn tay nữ hải ba bốn tuổi cấp chính là chỉ nhảy lên nít xanh cùng một đôi tự chế đóa hoa kẹp tóc. sư trưởng rõ ràng nhiên không có gì chuẩn bị, vội vàng đưa cho tiểu du nhi hai khối tiền. Cơm nước xong, đại gia lười ngồi ngồi, liền cáo từ trở về nhà khách, cầm tắm rửa quần áo đi phụ cận nhà tắm giặt sạch cái nước cấm tắm, trở về ngã đầu liền ngủ. một giấc này, tô mai thẳng ngủ đến buổi chiều 2 điểm nhiều. tỉnh, triệu khắc nghe được động tĩnh, vung trong tay sách vở, rảo rảo lò thượng canh cá, cho ngươi hạ chén mì đi. vì phương tiện. Tới trước, ông sư phó phơi chút làm mỉ sợi. Muốn ăn phấn. tô mai sốc bị xuống giường, từ đâu ra bếp lò, Tìm người phục vụ mượn. Phấn cũng có, phơi có khoai tây phấn, khoai lang đỏ phấn. Triệu khác rửa rửa tay, mở ra dương mây, cầm đem khoai tây phấn ném vào trong nồi. Lại mở ra một cái bình thả chút măng chua đi vào. ca tuyết rơi, đợi chút đi bách hóa thương trường nhìn xem có hay không ra dê áo, hậu mua bán. Tới trước. Tuy rằng thỉnh Trương Ninh cùng Vương Đại Nương cho đại gia các làm hai thân áo đông, triệu khác vẫn là sợ trong nhà già trẻ chịu không nổi, rốt cuộc đại gia ở phương Nam Đại Quán, đồng nhiên tới rồi một cái âm bốn mươi độ địa phương, chính là hắn cũng đến một đoạn thời gian thích ứng. Hảo! Dừa mắt sau, Tô Mai lấy ra thủy cùng mặt xương, hướng trên mặt vũ vũ, phương Bắc khô lạnh khô lạnh, lại đây nửa ngày trên mặt làn da banh đến muốn kiểu ra. Tiếp nhận triệu khác hạ khoai tây phấn, Tô Mai ở lò hỏa biên ngồi xuống, thúc ra bọn họ đi lên sao. mười điểm lên cơm nước xong đi hoa kiểu thương lượng lão gia tử có quan hệ tới khi trên người mang theo không ít kiểu hối cuốn, lúc này không sai hết chờ đến sang năm ra tới đều quá thời hạn nga tô mai kẹp lên khối thịt cá uy đến triệu khác bên miệng người ăn sao há mồm ăn thịt cá triệu khác đối nàng gật gật đầu đường động ta nhanh ăn đi cơm nước xong giặt sạch nổi chén phong hảo lò hỏa hai người mang lên tiền giấy ra cửa băng thành lớn nhất bách hóa thương trường tiêu thu lâm chủ đánh thịt hộ. xúc xích cùng kẹo quần áo chỉ có mao đâu áo khoác cùng hậu áo đông bán trong nhà không thiếu hậu áo đông cùng mao đâu áo khoác hai người đi dạo một vòng cho đại gia một người mua xong giày đông một đôi giày da hai cân xúc xích bốn bình thịt hộp hai cân đường đỏ hai cân đường trắng hai cân kẹo sữa ra đi ô lần trước bị tô mai tạm vẫn luôn không mua lần này nhìn đến trong tay vừa lúc lại có phiếu hai người liền chọn một cái cố lao bên kia cũng không mua được da dê áo cùng hậu mũ chỉ kẹo len sợi vài dệt mua không ít buổi tối triệu khác mang theo tiền giấy ra cửa một giờ sau xách cái cực đại tay lại trở về tô mai mở ra năm kiện quân áo khoác 6 đỉnh 55 mươi năm thước mũ đông năm song quân lủng ngươi tìm bọn họ quân khu hậu cần mua không phải triệu khác cởi bao tay áo khoác gỡ xuống khăn quằn cổ một bên rửa mặt một bên nói lấy phiếu cùng người đổi bên này các chiến sĩ mỗi năm đều phát có không bỏ được xuyên tân liền áp đáy hòm trong tay hắn co xe đạp đồng hồ máy giặt phiếu Tự nhiên một đổi một cái chuẩn. Dạng sáng 5 giờ, bên ngoài còn một mảnh đen nhánh, đại gia liền rời giường. Ăn qua cơm sáng, sư trưởng Minh liền mở ra chiếc chứa đầy bọn họ lúc trước gửi tới vật tư quân tạm chở mấy người ra băng thành đi trước Irika. 215, chương 215. Ra băng thành không bao lâu, không trung liền phiêu nổi lên tuyết, Irika ly băng thành hơn 800 km, không có một cái nối thẳng quốc lộ, có đôi khi còn phải đi một đoạn đường đất, gỗ ghề lồi lom sóc nảy đến lợi hại. Tô Mai cùng Tiểu Du Nhi đều có chút chịu không nổi, dạ dày đồ ăn từng luồn mà hướng lên trên dũng. Xe dừng lại, triệu khác mở ra cốp xe, lấy hai hoàn cố lao làm dược, làm hai người hàm ở trong miệng, lại cầm mấy cái quả quýt phân cho đại gia. Tuyết Thiên lộ hoạt, một đường không dám đi quá nhanh, hơn 8 giờ tối, xe tới rồi gia thị, li i ca còn có hơn 400 km. Tìm ra tiệm cơm quốc doanh, hai hai phiếu gạo năm phân tiền một cái màn thầu muốn 20 cái, khác muốn bốn cái đồ ăn. bảy chén đại cha tử cháo. Ăn cơm gian, hỏi người phục vụ, nói không xa có ra khách sạn sửa chế nhà khách. Lái xe qua đi nhìn nhìn, điều kiện rất không tồi, một gian phòng bốn cái phô, giường dây thép, tơ lụa chăn, trang bị cái ngồi ấm nước bếp lò, sạch sẽ ngăn nắp, một ngày hai nguyên. Sư trưởng Minh lấy ra công tác chứng minh, khai hai gian, triệu khắc đưa qua đi bốn đồng tiền. Tô Mai ở hai gian trong phòng dạo qua một vòng, dị năng đảo qua, cực nóng sát trùng. bọn họ một gian. Tô Mai mang theo tiểu du Nhi cùng bảo mẫu một gian. Đơn giản rửa mặt sau, đại gia liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, phích nước nóng rót thượng nước sôi, lên xe xuất phát. Triệu khắc cùng sư trưởng Minh một đường thay đổi khai. Một đêm qua đi, trên mặt đất tích tuyết, con đường càng thêm khó đi. Buổi tối 9 giờ, xe tới rồi dễ nổ ôt hà, khoảng cách YIKA còn có 100 nhiều km. Dễ nổ Âu hà cùng YIKA chi gian là tảng lớn thủy thảo đồng cỏ chăn nuôi, phong tuyết tàn sát bừa bãi buổi tối. căn bản phân không rõ chỗ nào là lộ, chỗ nào là nước bùn đầm lầy. Sợ xảy ra chuyện, không dám lại đi phía trước đi, theo biển báo giao thông, bọn họ tìm được rồi đi tới nông trường. 54 năm 56 năm tri gian, đệ hai quân quân bậc tra trú suất 10 vạn suất ngũ quân nhân, với vùng hoang dã phương Bắc đóng quân khai hoang thú biên, khai hoang kiến trảng. Mấy năm gian, khẩn mặt đất tích từ 56 năm hơn 400 vạn mẫu, gia tăng đến hơn 1.000 vạn mẫu, vì quốc gia cung cấp đại lượng lương thực cùng cây công nghiệp. Đi tới nông trường đó là khi đó thành lập kiến tạo. Xe tới cửa liền kinh động trong phòng nhỏ bảo vệ cửa. Từ đâu ra? Làm gì đâu? Sư trưởng Minh đánh đèn tin xuống xe, đệ thượng giấy chứng nhận, thuyết Minh tình huống. Đối phương nhìn mắt giấy chứng nhận, lập tức kính cái quân lễ, xoay người cùng bên trong gọi điện thoại xin chỉ thị một chút, nhiệt tình mà mở ra đại môn. Xe khai đi vào, một vị hơn 40 tuổi, quẻ chân hắc gầy nam tử liền đón đi lên. Đây là chúng ta Dương Tràng Trường. Bảo vệ cửa giới thiệu nói, sư trưởng Minh hướng đối phương kính cái lễ, duỗi tay cùng chi tướng năm nói, ngươi hảo, ta là 378 bộ đội sư trưởng Minh. Như vậy vãn, quái dậy, nơi nào lời nói, nếu không phải như vậy vãn, chúng ta nơi này còn nên không tới vài vị đâu. Mau mau trong phòng thỉnh Dương Tràng Trường nhiệt tình nói, Tiểu Diêm, chạy nhanh đi nhà ta, cùng các ngươi tẩu tử nói, đem tây phòng giường đất thiêu thượng, lại hầm nồi cá, dán một vòng bánh bột ngô. Hảo liệt, bảo vệ cửa lên tiếng. Xách theo chản dầu hỏa đèn hướng phía sau người nhà khu chạy tới Triệu khắc đình hào xe Lần lượn từng cái đem mấy người nâng xuống dưới Mở ra cốt xe Lấy mấy người đồ dùng tẩy rửa Lại xách 10 cân gạo Một bao hầu làm Hai cân con một ti Một chuỗi chuối tây Một cái yên Một vại rượu gạo cất vào sọt tre để thượng Mấy thứ này đều là đi xe vận tải trước tiên một ngày vận đến băng thành Từ sư trưởng minh hỗ trợ tiếp thu Bởi vì không ở bên người Cho nên ngày đó đi nhà hắn liền không mang Thô Mai nắm tiểu du nhi đỡ cố lão, Bảo mẫu không yên tâm, đánh đập tin, vãn trụ cố lão một khắc cái cánh tay. Vông sư phó tiếp nhận triệu khắc trong tay sọt tre. Sư trưởng Minh mang theo Dương Tràng Trường chào đón, lần lượt từng cái cùng mấy người làm giới thiệu. Dương Tràng Trường nhìn mấy người trên người xuyên quân áo khoác, mang năm năm thức mũ đông, trong lòng thẳng nóng lên, cảm thấy phá lệ thân thiết, cùng thấy thân nhân dường như, thời tiết này đông lạnh hỏng rồi đi, đi một chút, về nhà, ngồi trên giường đất tấm áp. Nói bế lên tiểu du nhi, lãnh đại ra hướng trong đi. hắn chân không có phương tiện, sư trưởng mình không yên tâm mà hộ ở một bên. Buổi tối ta nghe dự báo thời tiết nói dương chàng trưởng quay đầu cùng mấy người nói, tối nay còn có đại tuyết, lai xe nói, ngày mai đi ư nhưng không dễ đi. Triệu khác ngưng ngưng mi, chàng dưỡng có mã cùng con là sao? Có, tuyết cậy cũng có, ngươi phải dùng dương chàng cười dài nói, ta ngày mai trọng lên đưa các ngươi qua đi. Chúng ta mang đồ vật tương đối, một chiếc sợ là không đủ. Mấy chiếc ta đều có dương chàng cười dài nói, yên tâm, bảo đảm đem các ngươi đưa đến. Cảm tạ, đều là huynh đệ, khách khí gì. Người nhà khu ở phía sau, từng hàng thổ hư thảo liều chiên, phía trước dùng tủi gỗ chát cái rào che viện, trong viện đống cao cao xài đống. Tới rồi, dương chàng trường ra ở ven đường, trong phòng đèn sáng, mạo búp hơi nhiệt khí. Mấy người tiến viện, dèm cửa xúc lên, hắn ái nhân hệ tập dề, nhiệt tình mà đón ra tới, mau, trong phòng ngồi. Tây phòng giường đất mới vừa điểm thượng, còn không, có thiêu nhiệt, bên này thỉnh. Một phòng hai giường đất, phía nam giường đất đã đẳng ra tới, phía bắc trên giường đất lao thái thái xuyên dày xuống đất, một bên hệ áo khoác nút tử, một bên nhiệt tình mà cùng con dâu cùng nhau tiếp đón đại gia thượng giường đất, mấy cái hài tử ghé vào trong ổ chăn tò mò mà nhìn mọi người. Tô Mai rũi tay từ trong túi đào đem bổ sung dinh dưỡng kẹo sữa, đưa cho tiểu Du Nhi, làm hắn cấp các ca ca tỷ tỷ đưa đi. Ông sư phó đem sọt tre đưa cho Dương trưởng tràng ái nhân cắt đại tẩu. các đại tẩu không khỏi nhìn về phía trượng phu dương trường tràng không cho muốn. không cần đồ vật vông ông sư phó liền rỗi tay đảo mấy cân phiếu gạo đưa qua cuối cùng vẫn là lao thái thái làm chủ làm con dâu nhận lấy sọt so tre chứ bỏ gạo yên rượu đều không phải nhiều quý đồ vật chỉ là hiếm lạ không nhiều lắm thấy thôi đại gia cởi giày thượng dường đất cảm thụ được từ dưới thân quần quận không ngừng chuyển tới độ ấm thở phào khẩu khí nháy mắt có một loại sống lại cảm giác thực mau đồ ăn liền bưng lên Đại buồn dưa chua hầm cá, một bánh bao sọt bắp bánh một ngô. Cơm nước xong, tây phòng giường đất cũng thiêu hảo, kia phòng cách cục cùng này phòng giống nhau, cũng là một phòng hai giường đất, chỉ là nhỏ không ít, ngủ bọn họ mấy cái là đủ rồi. Trên giường đất phô chiếu, các đại tẩu cùng dương tràng trường ôm bọn họ phòng chăn lại đây. Đệ mội các đại tẩu ngượng ngùng nói, ngươi chờ một lát một chút, chăn ta cho ngươi thay đổi. Đầu năm nay đại đa số nhân ra mặc quần áo cũng chưa bố, càng đừng nói cái gì vỏ chăn. tội chú ý chút nhân ra liền ở chăn phùng tân bố, ô huế hủy đi đổi một cái. Có không có thay đổi, phải đợi tháo giặt này làm, lại phùng đi lên. Nhìn mới vừa rồi còn cái ở mấy cái hải tử trên người chăn, tô mai vội ngăn lại nói, đại tẩu, không cần, chúng ta mang có chăn. triệu khác lúc này cũng phản ứng lại đây, đầu năm nay mọi người đều không giàu có, miên tử hậu áo bông linh tinh kia đều là hiểu rõ. Đúng vậy, trên xe mang có, đại tẩu, người chạy nhanh ôm trở về cấp bọn nhỏ đắp lên. chúng ta này liền đi lấy. Nói, triệu khắc mang theo sư trưởng minh, vương sư phó, đánh đèn tin ra cửa. Trong nhà hiện cái chăn đều bị bảo mẫu trang thuần miên vỏ chăn, không phải quá dày, cũng may phía dưới là nhiệt dưỡng đất, mặt trên có thể áp tầng quân áo khoác. Cung y liền nằm xuống, nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy, tô mai nhất thời có chút ngủ không được. Triệu khắc ôm lấy người, bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao. Nói, Tay xuyên qua áo bố thu ý phúc ở nàng trên bụng nhỏ. Không có. Tô Mai rút ra hắn tay đặt ở trên eo, chờ mình, cùng hắn mặt đối mặt nói, cục công an người nhà viện có phải hay không cũng cùng bên này giống nhau. Hào tiểu, hào chật trội. Phòng chừng không sai biệt lắm. Triệu khác nhẹ nhàng mà vô vô nàng bối, ngủ đi, chỗ nào không hài lòng, thiên tình, ta tìm nhân tu tu. ân Có dương chàng lớn lên tuyết cậy tiễn đưa, triệu khác ý tứ, sư trưởng mình có thể lái xe về nhà. Miễn cho tuyết càng rơi xuống càng lớn, ngày mai hắn không dễ đi. Sư trưởng Minh không yên tâm, chính là ngồi ở tuyết cậy thượng theo qua đi. Mấy người ăn mặc quần áo khoác vây quanh tràn, ngồi 6-7 tiếng đồng hồ, chân đã tê dần, mặt mục, 11 giờ nhiều, rốt cuộc tới rồi y ca. Nhìn kiến ở lưng chừng núi sườn núi một mảnh bùn thảo phòng, mấy người tương tương nhìn nhau, đây là thị. Huyện thành đều không tính đi, liền mười mấy hộ nhân ra. Ha ha! Thất vọng rồi Dương Tràng Trường nhìn khiếp sợ mấy người, nhạc nói. so với chúng ta lúc trước khá hơn nhiều mặc kệ nói như thế nào các ngươi nơi này còn có chút nhân dân ra chúng ta lúc ấy khai hoang khẩn ở đồng cỏ liền cái dung thân túp lều đều không có mùa hè cái kia con muỗi nhiều à, có thể đem người ăn Trấn nhỏ lâu không tới người ngoài đột nhiên tới tam giá tuyết cậy một tiếng kêu nhìn náo nhiệt đều ra tới xa xa mà chạy tới ba cái người mặc lam chế phục quần áo khoác công an ba người tới rồi phụ cận ánh mắt ở sư trưởng minh cùng triệu khác trên mặt đảo qua thử mà tìm hỏi chính là triệu cục trưởng ta là triệu khác hướng ba người kính cái quân lễ móc ra điều lệnh đưa qua đi trong cục liền các ngươi ba người sao còn có lao cục trưởng hắn tính ngươi hai ngày này nên tới rồi mang theo người đi đánh cá nói là phải cho ngươi nếm thử chúng ta nơi này thủy sản y ca mà chỗ hắc long giang cùng ô tô giang giao hội tam giác mảnh đất tố có kim sắc cá than tiếng khen toàn huyện mười mấy hộ nhân ra trên dưới 100 khẩu người toàn dựa đánh cá mà sống triệu khác nhìn về phía nơi xa ra mặt Quả nhiên nhìn thấy mấy cái điều nhỏ, người nhà viện ở đâu. Bên này, ba người hướng xuống lại lại đây hải tử phất phất tay, ở phía trước dẫn đường. Tô Mai xốc lên tràn, hạ tuyết cậy, tiếp nhận giang sư phó vứt tới một bao trái cây kẹo cứng, hướng bọn nhỏ vây vây tay, không biết nơi này sinh hoạt cái nào dân tộc thiểu số, bọn nhỏ chung có chút ăn mặc màu sắc rực rỡ dân tộc phục sức. Bất quá nghe bọn hắn nói chuyện, cùng bên cạnh tiểu bằng hữu không có gì bất đồng, nghĩ đến, hai cái dân tộc đã thực hảo dung hợp ở cùng nhau. Phân sông đường, Tô Mai cũng từ này đó hải tử trong miệng hiểu biết chút tình huống, tỉ như đại gia hàng ngày, trừ bỏ bắt cá, bán cá, phơi cá khô, còn dệt võng, bán võng, cho người ta đánh móng ngựa. Chiếc căn nhánh cây, Tô Mai không lưng ở ven đường trên nền tuyết vước vức, thực phì nhiều đất đen. Như vậy phi thổ, các ngươi không nghĩ loại điểm khoai tây, mễ ngọc ăn. Tô Mai tò mò hỏi một bên phụ nhân. Giang cá đều đánh không xong rồi, ai còn phí cái kia công phu trồng cho ta? Ngươi không nghe nói qua sao? Đồng đánh hiệu bảo gáo múc cá, gà rừng phi tiến nổi cơm, nói chính là chúng ta Đông Bắc. 216, chương 216. Phân phòng ở ở cục công an phía Tây, tuổi gỗ chát rào che viện nhưng thật ra rất đại, sân một góc có cái xài đống, theo sát ở bên cạnh đáp cái nhà xí, mặt sau tọa bắt triều nam mà kiến tam gian bùn thảo phòng. Vào cửa hai khẩu thô bếp, một cái lưu nước, một cái thớt, đồ vật phòng các lũy một cái thông lớn lên giường sưởi Bên này bộ môn thực không hoàn thiện, tự nhiên cũng liền không có gia cụ nhưng thuê Đồ vật rỡ xuống tới, lương thực, rau khô chờ vật, đôi ở đông gian trên mặt đất, chăn đông quần áo chờ liền trước đặt ở trên giường đất. Triệu khác hủy đi hộp điên, đưa cho ba cái công an cùng đưa bọn họ lại đây sư trưởng minh, dương tràng trường ba người, trấn trên có cung tiêu xã, tiệm cơm quốc doanh sao. Cầm đầu tiền nhạc thủy lắc lắc đầu, chúng ta nơi này có một câu, ta vừa nói, ngươi liền biết là cái tình huống như thế nào, một cái quốc lộ, một chản đèn đường, một cái loa toàn trấn nghe. Triệu khác, mua đồ vật đi đâu mua Tiên nha thủy, đi bên sông huyện thành hoặc là dễ nổ ột hà huyện thành. Nơi này ly bên sông huyện thành 100 nhiều km, ly dễ nổ ột hà huyện thành 200 km. Triệu cục trưởng Dương Tràng trường hút điếu thuốc, nói, ngươi về sau muốn cái gì không bằng cho ta gọi điện thoại, ta tìm người cho ngươi đưa tới. Chúng ta nông trường chính mình khai cái cung tiêu xã. Triệu khác nói thanh tạng, lấy giấy bút ký hạ Dương Tràng lớn lên điện thoại. Mấy người nói chuyện công phu, vông sư phó tìm ra một lớn một nhỏ hai nồi nấu. ngồi ở thổ bếp thượng có điểm tiểu tô mai lấy ra sẻng đầu đi trong viện tìm căn gậy gỗ cầm dao tức tức trang thượng tuy tiện ở trong viện tìm cái địa phương bảo đi mặt trên tuyết nhắc tới phích nước nóng nước gấm tới đi lên đảo điểm vùng đất lạnh sống thành bùn sạn cấp ông sư phó Ông sư phó bắt đem dọc theo nồi duyên lau một vòng phong khẩu lấy tuyết trà sắt tay Ông sư phó mở ra lưu nước trong chiều nhìn mắt có thủy nhìn rất thanh triệt múc một muỗng nếm thử uống như là nước sông xem ra mỗi ngày mang nước cũng là một cái vấn đề lớn bọn họ ở tại giữa sơn núi muốn kéo thủy phải đi xuống đi đến bờ sông tập khai lớp băng Thô mai ôm xài lại đây bật lửa hai khẩu bếp bảo mẫu lấy ra một khối tương đối phì thịt khô rửa rửa đưa cho ông sư phó tiên nhạc thủy vừa thấy mấy người tư thế không giống muốn thiêu giường đất nhưng thật ra phải làm cơm vội nói đại thúc tẩu tử các ngươi không đội sống mặt sau lão cục trưởng ra tẩu tử sáng sớm liền đem bánh ngô trưng thượng các tiểu cá hầm thượng tức là như thế vậy đành phải đợi chút đi qua Ô mai nghĩ nghĩ, thiếu hai nồi thủy, mấy cái phích nước nóng rất mãn, dư lại rửa mặt dùng. Vông sư phó gật gật đầu, thu thịt, hướng trong nồi thêm mãn thủy. Theo trong nồi nước nấu sôi, hai phòng giường đất cũng nhiệt. Triệu khắc mang theo mấy người cởi giày, ngồi xếp bằng ngồi ở đông gian. Bảo mẫu tìm ra xào bí đỏ hạt, hạt hướng dương, cắt trang một đĩa nhỏ cho bọn hắn. Triệu đồng chí, lao cục trưởng vớt cá trở về, không kịp về nhà liền trước sách theo năm điều cá lớn lại đây. Như vậy một lát công phu, triệu khác từ tiền nhạc thủy ba người trong miệng cũng thám thính ra lão cục trưởng cuộc đời sinh trưởng ở địa phương y ca người thời trẻ tham gia quá cách mệnh đánh quá quỷ tử giải phóng lui về phía sau ngũ trở về ở y Lê ca nhậm cục công an cục trưởng một làm chính là 15 năm hiện giờ tuổi lớn công tác nhiều ít có chút lực bất tòng tâm toại năm nay đầu năm liền hướng về phía trước mặt trình về hưu xin triệu khác nhanh chóng hạ giường đất đón đi ra ngoài dì cục trưởng triệu khác triệu khác gật gật đầu tiếp nhận trong tay hàng cá trong phòng ngồi so với ta tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ không tồi không tồi lão cục trưởng vô vô triệu khắc vai nhạc nói nhận được ngươi muốn tới tin tức ta liền ngóng trông nhưng xem như đem ngươi mong tới cái này hảo buổi tối rốt cuộc có thể ngủ ngon thấy triệu khắc mắt lộ ra khó hiểu lão cục trưởng bỡn cận mà chiều hắn chớp chớp mắt như thế nào tiền nhạc thủy bọn họ không cùng ngươi nói một chút bên này tình huống tiên nhạc thủy ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi còn không có tới kịp nói Lao cục trưởng tựa cười phi tựa địa điểm điểm hắn, quay đầu cùng triệu khác nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là mỗi năm mùa đông, trên núi Gấu Mù, Đông Bắc Hổ, luôn có như vậy một hai cái không chịu nổi tịch mịch chạy xuống sân tới. Các ngươi chú ý điểm, đừng làm cho chúng nó bị thương người. Thô Mai sửng sốt, có Gấu Mù, Đông Bắc Hổ. Nàng khi còn nhỏ ở vườn Bách Thú còn có thể nhìn đến một hai chỉ, sau lại mà thế tiến đến, mấy thứ này liền diệt sạch. Có Lao cục trưởng cười nói, số lượng còn không ít. Như thế nào? Muốn ăn hùng thì ta. Không, không, cái kia cũng không thể ăn. Đều là bảo hộ động vật. Không ăn liền đối lâu lão cục trưởng nói, thứ đồ kia cũng không phải là hào chảo, một cái không hảo nửa cái mạng liền đắc thượng. Chỉ cần chúng nó không đả thương người, chúng ta cũng đừng trêu chọc chúng nó, có thể chung sống hòa bình, liền tận lực đừng dính huyết tinh. Tô Mai tán đồng gật gật đầu, có hùng có hổ đã nói lên nơi này sinh thái hoàn cảnh đặc biệt hảo. Triệu khắc đem cá bỏ vào gông sư phó lấy ra tới đại trong buồn. dẫn lão cục trưởng vào nhà ông sư phó cấp trong bùn thêm chút thủy tùy theo điểm điểm bụng cá giống cái cá hồi chó giống cái ăn ngon sao tiểu du nhi ngồi sổm bùn trước đi theo chọc chọc vừa đến trong nước liền tung tăng nhảy nho cá có cá hạt tô mai ngồi sổm hắn bên người nhìn về phía trong bùn một đám chừng non nửa mẹ lớn lên cá hồi chó một đám hồng hồng cùng thạch lựu hạt giống nhau khá tốt ăn cá hồi chó hạt canh ông sư phó ngồi sổm bên kia đi theo nói không bằng tầm cá tầm cá hạt vị tiên Nghĩ đến đời sau trứng cá muối, tô mai bật thốt lên nói, tẩm cá tẩm cá hạt hảo quý Nga. Không quý lao cục trưởng mang theo mấy người ra tới nói, chờ đến năm sau tháng 5 dòng sông tan băng, lấy vong thành giải, một vong đi xuống, tổng có thể bắt được mấy cái, làm ngươi ăn cái đủ. Đi thôi, trong nhà đồ ăn đều làm tốt. Lao cục trưởng nói, dắt tiểu du nhi tay. Bảo mẫu phóng hảo rót mạng nước sôi phích nước nóng, lại hướng trong nổi thêm chút thủy, lấy cục đá chắn hạ lưu có thừa hỏa bếp khẩu, tiểu mai. muốn mang cái gì sao mang 5 cân gạo một khối thịt khô một cái quả bưởi một chuỗi chuối tây ngươi xem thế nào hành cầm đồ vật tô mai cùng bảo mẫu đi theo mọi người phía sau ra cửa hà ra tòa nhà cùng tô mai ra giống nhau bất đồng chính là nhân ra trong nhà bãi đầy đồ vật tràn ngập sinh hoạt hơi thở đem đồ vật đưa cho lão cục trưởng ái nhân tống đại nương tô mai cùng bảo mẫu bị dẫn tới một cái khác phòng trên giường đất tới nếm thử chúng ta bên này đặc sắc tống đại nương ngồi ở tô mai đối diện Hô, này đĩa hồng hồng chính là cá hồi chó cá hạt, sợ các ngươi ăn không quen, ta thả điểm hành cùng rau thơm, không như vậy tanh, nếm thử. Tô mai lấy cái muông múc mấy viên, hương vị còn hảo, chính là ăn có điểm lạnh. Tới lại nếm thử này nói thịt kho tàu cá hồi chó, còn có này nói tiểu kê hầm nấm. Tống đại nương rất là nhiệt tình mà cấp tô mai gấp một khối cá bụng, sau đó lại gấp cái đùi gà. Mỗi một đạo đồ ăn, phân lượng đều thật lớn, một bữa cơm xuống dưới, tô mai thành công mà ăn no căng. Lại lược ngồi một lát, Tô Mai cùng Bảo Mẫu liền mang theo từ một khắc bàn xuống dưới Tiểu Du Nhi, đưa ra cáo tử. Tống Đại Nương, không đợi Tiểu Triệu bọn họ sao? Làm cho bọn họ uống đi Tô Mai xua xua tay, chúng ta đi về trước sửa sang lại một chút đồ vật. kia hành, hôm nào có rảnh, lại đây chơi a, Hảo! Tới rồi ra, hai người lấy rẻ lau xoa xoa trên giường đất chiếu cùng cửa số cách, Bảo Mẫu múc điểm bột mì liền chảo nóng rào điểm hồ dán, Tô Mai tìm ra một đại bó cũ báo chí. hai người dọc theo giường đất ba mặt dán một vòng sau đó lại tìm ra tô mai trước kia họa họa cùng cắt xong cửa sổ hoặc dán ở trên tường hoặc dán ở trên cửa sổ làm xong này hết thảy triệu khác đỡ cố lao, mang theo ông sư phó sư trưởng mình cùng dương tràng trường ba người cũng đã trở lại bảo mẫu lấy ra cái ly thượng trà dương tràng trường cùng sư trưởng mình trực tiếp vây vây tay bọn họ là tới cáo tử mới vừa uống xong rượu tô mai ngăn lại nói thượng giường đất ngủ một lát lại đi chúng ta bốn cái không như thế nào uống Đệ muội yên tâm đi sư trưởng mình nói, bên này buổi chiều bốn điểm thiên liền đen, lại không đi, phải sờ soạn đến nông trường. Sớm như vậy. tô Mai kinh ngạc nói. Ân triệu khác đỡ cố lao ở trên giường đất ngồi xuống, buổi sáng bốn điểm nhiều thái dương dâng lên, ngày mai muốn hay không dậy sớm xem mặt trời mọc. tô Mai hai tròng mắt sáng lên, hảo a. Triệu khác cười cười, tiếp nhận ông sư phó nói ra ba cái hộp quà, đưa cho dương chàng trưởng cùng đi theo hắn tới hai người, một chút tâm ý. Dương Tràng chiều dài tâm không cần, nhìn mắt phía sau đi theo tới hai người, ngượng ngùng mà tiếp được, có cái gì yêu cầu gọi điện thoại, ta nếu là có việc tới không được, liền nhờ người cho người mang tới. Hảo! Chiều khắc nắm tô mai tay, đem bốn người vẫn luôn đưa đến dưới chân núi, nhìn bọn họ ngồi mã kéo tuyết cậy đi xa, mới về nhà tiếp tục thu thập. Người một nhà đều cho rằng sư trưởng Minh ở nông trường trụ một đêm, ngày hôm sau liền hồi băng thành, không nghĩ tới, ngày hôm sau buổi sáng, hắn lại vội vàng mã, mang theo hai người. Cấp người một nhà đưa tới các kiểu gia cụ cùng đồ dùng sinh hoạt. Dương đất bàn, dương đất quầy, tủ quần áo, án thương, giá sách, ghế dựa, bếp quầy, bàn trải đánh răng, kem đánh răng trở vợ. Nông trường không thiếu vật liệu gỗ, lại có mấy cái mùa đông không chịu ngồi yên, mọi nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đều ra một hai kiện gia cụ. Ta vừa hỏi, nhà này bán cái ngăn tủ, kia ra ban cái cái bàn, này một tấu không phải có. Chính là không thành bộ, trừ bỏ rắn chắc, không thế nào đẹp. Đệ muội đừng ghét bỏ là được 217 Đệ 217 chương. Tô Mai sờ sờ mặt bàn Thực đôn thật, tốt như vậy ra cụ Làm chúng ta mua, còn không biết đi đâu mua đâu Cảm tạ Mau, trong phòng thỉnh Sư trưởng Minh trong lòng thư khẩu khí Cười cười, ngươi xem như thế nào bày biện Chúng ta tiện tay cấp nâng đi vào Tô Mai nhìn về phía triệu khác Triệu khác cởi bên ngoài áo khoác Một bên chỉ huy, một bên xách lên Hai cái tiểu giường đất bàn Phu thê nhiều năm tô mai phóng đồ vật thói quen hắn đều sơ thấu đồ vật từng cái nâng vào nhà bảo mâu đoái nước gấm lấy rẻ lau ai kiện cấp lau chùi một lần tô mai dùng làm bố đi theo lau một lần lượng thượng trong chốc lát quần áo chăn sách vở dược liệu lương thực nồi chén gáo bồn chờ hướng cái dương trong ngăn tủ vừa thu lại trong phòng lập tức lưu loát hai gian phòng ngủ hiện giờ vì phương tiện tô mai cùng bảo mẫu trụ tây sương triệu khắc mang theo tiểu du nhi cùng cố lão vương sư phó trụ đông sương tới khách cũng là hướng bên kia làm. mấy người nâng hảo ra cụ, liền bị thỉnh thượng giường đất. ông sư phó hầm nổi cá hồi chó, duyên bánh chèo áp chảo vòng bắp bánh một nô. hiện giết cá, ăn lên đặc biệt tiên. tô mai cùng bảo mâu ở tây sương ăn, thịnh một tiểu buồn. các bàn hải trứng vịt. đông xương bên kia trừ bỏ hầm cá cùng hải trứng vịt, ông sư phó còn trưng bàn chân giò hôi khói, quay cái rong biển ti. trên bàn cơm, sư trưởng minh không khỏi hỏi triệu khác ngày đầu tiên đi làm tình cảnh. toàn trấn tổng cộng mười bảy ra. 157 người, đừng nói cái gì hình sự án kiện, phố cũ phóng lao hàng xóm bình thường, cái nhau đều thiếu. Ta vị trí này a, có thể làm chính là an bài thật lớn ra sinh hoạt. Dự báo không phải nói ngày kia có báo tuyết sao triệu khắc cầm lấy bình rượu, cho hắn đổ ly rượu gạo. Buổi sáng, ta liền mang theo người từng cái đi này 17 hộ nhân ra nhìn nhìn. Có hai nhà phòng ở đến giúp đỡ ra cố một chút, còn có một hộ, già già, trẻ trẻ, đến giúp đỡ lộng chút xài, hạ vong bớt chút cá. bằng không đại tuyết nghiêm phong cửa, không đồ vật ăn. Triệu Phó sư trưởng sư trưởng mình chịu chịu khoe miệng, để sát vào hắn hạ giọng nói, ngươi rốt cuộc đắc tội người nào? Nay công tác tùy tiện phái cá nhân đều có thể làm tốt đi. Triệu khác ở chỗ này, thật sự quá nhân tài không được trọng dụng. Ta cảm thấy khá tốt, trên người gánh nặng đột nhiên một nhẹ, tâm vô gánh nặng, ngủ đều kiên định. Trước nửa đời, hắn một lòng về phía trước, hai chân đi được vừa nhanh vừa vội, chưa bao giờ có dừng lại thưởng thức qua đường biên phong cảnh, kết hôn nhiều năm, Bồi tiểu mai thời gian, còn không bằng cố lao bọn họ đâu, hiện tại, triệu khác thật sự cảm thấy khá tốt. Làm hắn có càng nhiều thời giờ, nam tiểu mai tay xem mặt trời mọc mặt trời lặn, bồi nàng thể hội sinh hoạt pháo hoa khí, nhấm nháp mỗi một đạo đồ ăn đặc sắc. Sư trưởng Minh nghe được liễu lưỡi nếu không phải ngươi vẫn là gương mặt kia, ta đều hoài nghi ngươi bị người đánh cháo. Tương đương năm, trong quân đại bỉ, chúng ta ở biên cảnh tham gia thực chiến, ngươi biết bao nhiêu người bị trên người của ngươi bừng bừng phân chân chiến ý, sắc bén khí trước Gần như với quỷ tài mưu lược thuyết phục sao Ai Sư trưởng Minh mang theo tiết hận cùng nói Không rõ tiếc nuối đi rồi Tô Mai nhìn đi xa mã kéo tuyết cậy Nghiêng đầu nhìn về phía bên người người triệu khác, điều lại đây Ngươi thật không cảm thấy ủy khuất sao triệu khác vuốt ve lòng bàn tay tay nhỏ Nhìn nàng cười nói, đừng nghe hắn nói bậy Thật muốn nói ủy khuất, cũng là chúng ta tiểu mai Tô Mai nhấp miệng cười nói Ta có cái gì hả ủy khuất Không khí thanh tân, phong phú tự nhiên tài nguyên Tốt đẹp sinh thái hoàn cảnh, từng là nàng tha thiết ước mơ địa phương A. Ta rất thích nơi này. Tô Mai ngửa đầu nhìn hắn cười nói, trừ bỏ quá lạnh, tắm rửa thượng vê nút cờ không có phương tiện, mặt khác theo ý ta tới, nào nào đều hảo. Triệu khác đầu hơi hơi một thấp, cùng nàng cái chán tương để, còn có phòng ở. Kết hôn mấy năm, bỗng nhiên tách ra ngủ, hắn thực sự có chút không thói quen. Đầu xuân, lại kiến mấy gian nhà ở. Tô Mai gật gật đầu, ở kia phía trước, trước đáp cái lều đi. Máy giặt lương thực đều đôi ở đông xương, liền lưu như vậy một cái tiểu đạo, buổi tối đi tiểu đêm, thực dễ dàng bị va chạm. Hảo, ta ngày mai dẫn người vào núi cưa mấy cây, cùng người đổi mấy cây lẫm cùng mấy xe đồng cỏ chăn nuôi thảo. Cưa nơi nào thụ, người nhớ kỹ, năm sau đầu xuân, chúng ta trồng lại thựa. Ân. triệu khắc nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, đến đi làm thời gian, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Đem tô mai đưa về nhà, triệu khắc xoay người vào cục công an, tùy theo lấy bắt đầu làm việc cụ. mang theo người đi cho người ta ra cố phong ở. Trong nhà mấy người cũng không nhàn rỗi, vông sư phó rửa sạch trong miệng tuyết động cầm rượu ở phách tải. Cố lao mang theo tiểu du nhi ngủ một lát, lên tự cấp hắn giảng cổ văn. Bởi vì thiêu giường đất, trong nồi nước gấm liền không đoạn quá, không cần bảo mẫu ngại lãng phí, liền ôm thay thế dơ quần áo cùng khăn trải giường vỏ chăn nhét vào máy giặt, ở cửa gột rửa mấy tới. Một lưu thủy thực mau liền thấy đế, vông sư phó sách theo rượu Nhắc tới bốn cái thùng hướng đẩy kéo máy giặt bốn luân trên giá một phóng, đẩy ra cửa. Tô Mai không yên tâm, vội theo đi lên. Ai, tiểu Mai, ta đi. Tô Mai quay đầu lại hướng bảo mẫu vây vây tay, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. Bờ sông phong thật lớn, vô che vô chắn thổi đến người mặt sinh đau. Tô Mai một lần nữa buộc lại hạ mũ đông hệ mang, bước lên trên cổ khăn quẳng cổ hướng lên trên lôi kéo, che lại miệng mũi ông sư phó tìm được buổi sáng mang nước địa phương. Lấy rượu đem lại đông lạnh thượng lớp băng tạc 2, mới vừa sách lên một cái thùng nước muốn mang nước, băng một cái màu mỡ con cá nhảy đi lên. Có buổi sáng ngạc nhiên, vông sư phó đã thích hứng tốt đẹp mà nhặt lên băng thượng con cá, hướng đẩy kéo trên xe một ném, tay nhoáng lên đánh mãn xô nước đi lên. Bạch bạch lớn lớn bé bé con cá, một cái tiếp một cái mà nhảy ra mặt nước, hoặc rơi xuống trở về, hoặc dừng ở một bên mặt băng thượng. Thô mai nga một tiếng, trừng lớn hai mắt. Vương sư phó buồn cười mà từ áo khoát trong túi móc ra một cái túi lưới, không lưng đem một đám con cá nhặt đi vào. Sau đó lại lột ra nhô lên tuyết đọng, nhặt ra mười mấy điều đông chết cá, đây là buổi sáng tạp khai lớp băng nhảy ra. Nhìn đến nhặt đi rồi, nay đó hẳn là ở bọn họ đi rồi, băng còn không có kết thượng phía trước nhảy đi lên. Thật là một cái hảo địa phương. Thô Mai nhịn không được cảm khai nói. Cái gì nhiều đều không đáng giá tiền, buổi sáng nghe bọn hắn nói. Một xe lớn một mét tới lớn lên cá lớn kéo đến một trăm nhiều km ngoại trấn trên, còn không đổi được hai túi lương thực. Một trăm nhiều km còn không có da đầm lấy đâu, nhân ra tuy không có một mét dài hơn cá lớn, mấy chục cân liền mà đều là, ai nguyện ý lấy lương thực đổi a Tống Đại Nương đẩy xe đẩy hai bánh lại đây múc nước nói. Tống Đại Nương tô mai tiếp đón một tiếng, hỏi, ra bên ngoài vẫn đâu? Hướng nào? Băng thành sao? Băng thành ly giang cũng gần a lại xa Tống Đại Nương nói. bán tiền còn chưa đủ lộ phí đâu tô mai ngẫm lại bọn họ một đường lại đây những cái đó khúc chết đường đất còn có từ trước tiến nông trường đến nơi này đông lạnh đến cứng đờ tư chi im lặng lôi kéo thủy trở về trải qua cửa tống đại nương nhìn mắt cửa vù vù máy giặt hiếu kỳ nói đây là cái gì máy móc máy giặt tô mai giải thích nói dùng để giặt quần áo còn có giặt quần áo máy móc tô mai gật gật đầu người muốn hay không vào xem hành đi xem một chút Bung xe đẩy hai bánh Tống Đại Nương cùng Tô Mai tiến viện, vây quanh dạo qua một vòng, đại biết phải dùng điện, cái kia đau lòng à, các ngươi này cũng quá phí. Quần áo ô vế, hướng trên nền tuyết qua lại như vậy vùng, sắt cái kia sạch sẽ nga, có thể so này phí điện phí thủy ngoạn ý như cường. Ai? Thật sẽ không sinh hoạt. Tô Mai cùng bảo mẫu nhìn người đi xa, hai mặt nhìn nhau một lát, phút vui vẻ. Hành đi, nhập ra tùy tục bảo mẫu cười nói, hôm nào lại có dơ quần áo, ta liền hướng trên nền tuyết vây vây. có thể ném sạch sẽ sao? Tô Mai hoài nghi nói, thử xem, chỗ nào không sạch sẽ, ta lại dùng tay xoa xoa. Ông sư phó đem một thùng xô nước đảo tiến địch quần áo đại trong buồn, một bên đi ra ngoài, một bên nói, vẫn là quay đầu lại làm triệu khắc trang một cái công tắc nguồn điện đi, dùng nhiều ít điện, chúng ta giao. Bọn họ hiện tại dùng điện, là trực tiếp từ bên cạnh cục công an dắt lại đây, không công tắc nguồn điện, giao phí là không có phương tiện. Tô Mai vào nhà xách cái giỏ tre, đi theo ông sư phó lại ra cửa. Như thế vận bốn năm tranh, người một nhà thay cho quần áo trở mới tính rửa sạch sẽ, lưu nước cũng thêm đầy thủy. Còn sống cá dưỡng ở thổ bếp bên cạnh đại trong buồn, chết giết sử dụng sau này dây thường xuyến lượng ở xài lều hạ. Buổi chiều tam điểm, triệu khác tan tầm, cơm nước xong, thiên liền đen. Sớm như vậy ngủ, người một nhà còn có chút không thói quen. Cha đại nương tô mai nghĩ nghĩ, mùa đông ta không thể không có một chút rau xanh ăn, ta xem bếp trước độ ấm không thấp, nếu không chúng ta dùng đầu gỗ đinh cái hộp, bào chút thổ. Loại điểm cải thề. Có thể bảo mẫu nói xoay người đi đông xương, tìm chút rau thơm, rau chân vịt, rau hẹ, cải thề hạt giống cùng một chuỗi củ tỏi, giống nhau loại chút. Đêm rau thửa đồ ăn cũng có thể nhiều mùi vị. Hai người thương lượng khi, ông sư phó đã lấy 5 cân đậu nành, một cân đậu xanh phao thượng, làm khối đậu hủ, sinh chút đậu xanh mầm. Tới khi, ông sư phó không bỏ được hắn những cái đó dụng cụ, trừ bỏ lưỡi nướng lò không lấy lại đây, tiểu thạch ma, các loại thạch nổi, đồng nổi trở toàn mang lại đây. Lúc này, đại gia nhưng thật ra may mắn, may mắn hắn đều mang đến, bằng không, ma cái đậu nảnh đều đến tìm người mượn thạch ma. Vấn đề là, còn không biết có thể hay không mượn đến, rốt cuộc nơi này không loại hoa màu, không có thạch ma cũng thực bình thường. Tô Mai tìm ra công cụ, làm triệu khác đi trong viện cho nàng chọn mấy khối một mễ tới lớn lên đồ gỗ, cưa thành phiến đinh thành hộp này một bận rộn liền đến điểm. Hôm sau, Tô Mai lên, hộp gô đã trang thượng thổ giải lên hẳn giống, 7 giờ nhiều. Đối với nơi này người tới nói, đã là nửa buổi sáng. Các ngươi khởi thật sớm. Tô Mai nhìn làm trí vật giá ông sư phó cùng đóng đế giày bảo mẫu cảm thán thanh. Bảo mẫu buông đế giày, rửa rửa tay, cho nàng đoan ôn ở trong nồi cơm sáng, chúng ta 5 giờ lên, triệu khắc cầm bánh bột ngô ra cửa đi làm đều đi trong chốc lát. Buổi tối cho hắn làm điểm mì xảo. Ông sư phó nói. Tô Mai rửa mặt sau, hướng trên mặt chụp tầng thủy, lại đồ mặt xương, thăm dò hướng Đông xương nhìn mắt, không ai Thúc gia cùng Tiểu Du Nhi đâu? Bảo mẫu, trong thôn có một khu nhà tiểu học, Cố lão dẫn hắn qua đi nhìn xem. Kia nơi nào là trường học các ông sư phó nói, liền hai gian nhà ở, một đến năm ba một gian, bốn đến năm năm cấp một gian. Hai lão sư, giảng một cái ban khóa, một cái khác ban hoặc hai ban học sinh phải tự học. Theo ta thấy, còn không bằng làm Cố lão ở nhà giáo đâu. Tô Mai gấp chiếc đũa đậu hủ, như suy tư gì. Mười giờ nhiều, Cố lão mang theo Tiểu Du Nhi tùy triệu khác trở về. Đương trường tuyên bố nói, ta ngày mai đi trường học dạy học. Vương sư phó, bảo mẫu, tô mai đảo không cảm thấy kinh ngạc, đừng nhìn cố lao niên kỷ không nhỏ, nhân tắc từ nhỏ học ý, ý điề, điều trị thích đáng, thân thể tố chất so rất nhiều năm 60 tuổi lao nhân đều cường. Thời trẻ về hưu đó là không muốn trộn lẫn tiến gia tộc hoặc là mặt trên tranh đấu, ở phương nam kia 5 năm, là không muốn dẫn nhân chú mục trở lại mọi người trong tầm mắt. Đi vào nơi này liền không giống nhau, rời xa phân tranh lại rời đi mọi người chú ý. Hơn nữa nơi này lại xác thật thiếu người dùng, nhưng không phải không chịu ngồi yên. thô mai vệ sinh viện không thiếu người sao? Trấn trên không có vệ sinh viện, nhưng thật ra có một vị thầy lang. Bác sĩ họ vương, dân tộc hách chết người triệu khác giải thích nói, thúc gia nói hắn ý đi thuật không tồi. Trị liệu cái cảm mạo nóng lên, hoặc là ngoại thương cảm nhiễm, hoàn toàn không có vấn đề. Toàn trấn liền như vậy điểm người cố lao cười nói, có hắn một cái là đủ rồi. Thầy lang có trợ cấp, tổng không thể hắn gần nhất liền đoạt nhân ra bắt cơm đi. làm cái gì không phải làm ta ở trong tộc cũng không thiếu giáo bọn nhỏ người kia bằng cấp tri thức dự trữ đừng nói giáo tiểu học đại học cũng không có vấn đề gì tô mai cười nói đi thôi làm ông sư phó mỗi ngày đưa ngươi cùng tiểu du nhi qua đi cố lao tươi cười đầy mặt gật gật đầu tiểu du nhi đào đem hạt thông cấp tô mai bạn mới bằng hữu cấp mẹ ngươi nếm thử bên này điều kiện gian khổ tô mai tiếp nhận hạt thông ôm lấy tiểu du nhi nói ngươi có thể thích đứng sao không được nói mẹ đưa ngươi đi kinh thị Không đi Tiểu Du Nhi đôi tay một trường, bỗng tin nàng nói, ta liền phải cùng các ngươi ở bên nhau. Không nghĩ thấy Tiểu Điểm Điểm A. Tô Mai cười nói, 218, chương 218. Tiểu Du Nhi trần chờ hạ, ta cho nàng viết thư. Sơ hồi phương năm sau, Tiểu Du Nhi tâm tâm niệm niệm đều là Tiểu Điểm Điểm. Nhìn thấy xinh đẹp hoa nhi, an ngon kẹo điểm tâm luôn muốn lưu một phần cho nàng gửi đi. Tô Mai cũng không cho rằng hài tử không hiểu chuyện liền có thể không tôn trọng bọn họ ý nguyện, toại hắn muốn gửi. nàng liền hỗ trợ điền đơn tử như thế có tới có lui vài lần lúc sau ngọt ngào mụ mụ lương nguyệt quế đi bách hóa thương trường gặp được cái gì xinh đẹp khăn lụa len sợi tổng hội nhiều mua một phần cấp tô mai gửi tới dần dần mà tô mai liền cùng nàng phát triển trở thành ngày lễ ngày tết đều lẫn nhau gửi đồ vật hơn nữa gì tu chúc đối triệu khác thập phần sùng bái hai nhà là càng đi càng gần liên quan nhiều năm đi qua tiểu du nhi cùng ngọt ngào ai cũng không có quên ai có cái gì ăn ngon hảo ngoạn cũng sẽ nhớ thương đối phương hoặc nhiều bị một phần gửi qua đi, hoặc viết thư cáo chi. Viết thư A Tô Mai ngẩn đầu nhìn về phía triệu khác, có bưu cục sao. Ta nơi này không có, đi tới nông trường có, thu gửi chỉ có thể đến chỗ nào. Triệu khác lấy buồn đoái chút nước ấm, đoan tới cửa cấp cố lao rửa tay, cục công an có một bộ điện thoại, có thể mượn. Bất quá, một tháng tốt nhất không cần vượt qua hai lần. Tô Mai méo mây viên nhân hạt thông uy tiểu du nhi, chính mình cũng méo một rúm ăn, nói, ngươi cấp kinh thị, phương nam quân khu. Còn có cứu cứu ra gọi điện thoại sao? Đánh! Triệu khắc liền cố lao rửa tay thủy, rửa mặt, lấy khăn lông sắt nói, ngươi nhìn xem có cái gì muốn gửi không có, chuẩn bị một chút, ở đại tuyết phong lộ trước, gửi đi ra ngoài. Ngươi không phải muốn dẫn người đánh cá sao? Phương Nam liền tính, kinh thị, thiểm bắc gửi chút cá đi, dùng băng bao hảo. Như vậy tới rồi nói không chừng còn sống đâu. Cha đại nương nghe ra nàng ý tứ, há mồm liền nói, kia này biêu phí nhưng không tiện nghi. Nơi này cá! Đại một cái có thể có một trăm nhiều cân, tiểu chút cũng có mấy chục cân, cá thêm băng, phân lượng nhưng không nhẹ. Triệu khác ngưng ngưng mi, đồ vật đưa đến băng thành, mới có thể cướp có xe, mà băng thành nhân viên tàu, hắn chưa từng đánh quá giao tế, gửi cá khô đi, cái này thoải mái. Còn có một nhĩ đen, hạt thông nhân, làm trà đại nương cùng ngươi cùng đi thị trấn đi một chút, xem ai ra nhiều, mua chút. Mặt khác, cha mẹ ngươi, ta ba mẹ chỗ đó lại gửi phân dưỡng lao tiền. Trước hai câu còn hảo, nghe được cuối cùng một cái. Tô Mai nhịn không được cười nói, năm rồi chúng ta ở phương Nam như vậy tốt điều kiện, mỗi năm còn thu vài lần mẹ gửi cho chúng ta tiền tiêu vào đâu, hiện tại chạy xa như vậy như vậy thiên, ngược lại gửi tiền trở về, ngươi làm mẹ đau lòng chết ta. Triệu khác nghĩ đến kinh thị mẫu thân thu được tiền biểu tình, con con môi, vậy không cho ta ba mẹ gửi. Tô Mai gật gật đầu. cơm nước xong, triệu khác mang theo người tiếp tục đi bang nhân ra cố phòng ở, cố lao mang theo tiểu du nhi đi trường học, vông sư phó ở bếp trước tiếp tục làm cái giá. Tô Mai cùng trả đại nương cắt đối một cái sót tre, lấy thượng tiền giấy đi mặt sau tìm tống đại nương. Đại nương vào phòng, Tô Mai nói thẳng minh ý đồ đến, ta tưởng mua điểm phơi khô mã ha cá, một nhị đen cùng nhân hạt thông, ngươi biết nhà ai nhiều sao. Nhà ta liền có, muốn nhiều ít ta cho ngươi trang, cũng đừng nói cái gì mua không mua, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, năm sau phơi ấn số trả ta. Đại nương Tô Mai cười nói, nhà ta thân thích nhiều, ta mua là làm năm lễ gửi đi ra ngoài, muốn số lượng không ít. Ta sợ một lần cho người thanh quang, cứ như vậy đi, nhà ngươi đều điểm cho ta, ta cũng không đề cập tới tiền. Trở về, ta lấy chút phương nam đổ vật cùng ngươi đổi, dư lại ngươi dẫn ta đi mấy nhà, chọn khó khăn hộ. Một nhà ta mua điểm, ngươi xem thành sao? Thốt ra lời này, Tống Đại Nương liền biết, mới tới này một nhà, tuổi trẻ hai vợ chồng đều là thật sự người, làm người làm việc kiên định, thành. Phơi khô nửa thước dài hơn mã ha cá, Tống Đại Nương cho nàng cầm 5 điều, làm một nhị hai cân, nhân hạt thông tám cân. Đồ vật đưa về nhà, hai người cùng Tống Đại Nương đi rồi năm hộ, trong đó tam hộ là dân tộc hách trên người. Đều đặc nhiệt tình, nói cái gì cũng không cần tiền giấy, lại đại lại lớn lên cá khô, thành bao mộc nhĩ đen, nấm mật ong, sơn giã đồ ăn, còn có hong gió gà rừng thỏ hoang, chính là hướng sọt che tắc. Tô mai xe rách đến túi gáo đều chỉ lược trong tay tiền giấy chính là một trường cũng chưa cho đi ra ngoài. Tô đồng chí, ngươi cũng đừng làm cho Tống Đại Nương khuyên nhủ, các ngươi mang lương thực nếu là có bao nhiêu đâu. Một nhà đưa hai cân đi, cũng không câu nệ cái gì lương, khoai lang đỏ khoai tây đều thành. Nhìn cá khô, mục nhĩ cấp nhiều, ở bọn họ nơi này lại không đáng giá tiền. Tô đồng chí khen ngược, sờ mó chính là năm nguyên, 10 nguyên tiền mặt, đại gia nào không biết xấu hổ thu a Tô mai ấn phương nam thị trường cấp, toại không minh bạch này trong đó đạo đạo, nghe vậy gật gật đầu. Hai chỉ sọt che trang không dưới, dân tộc hách chết hai cái hán tử hỗ trợ chọn trở về. Cha đại nương nhắc tới phích nước nóng vừa định cấp hai người hướng chén sữa mạch nha, hai người buông đổ vật nhanh như chốc chạy. Tô Mai cùng cha đại nương phóng thứ tốt, một nhà cấp múc 10 cân bột nô, một khối buổi sáng làm đậu hủ, nửa cân đường đỏ, một lọ sữa mạch nha, đủ sao. Tô Mai nhìn kia gần 400 cân cá khô, còn có mười mấy chỉ hồng gió gà thỏ, mấy chục cân mục nhĩ đen, hơn 20 cân nhân hạt thông, mười mấy cân sơn dã đồ ăn, trong lòng có điểm không đế. Cha đại nương nghĩ nghĩ lại cấp thêm hai cân gạo. Tống Đại Nương ra chưa cho mễ, mà là cho một tiểu vại rượu gạo. Thành, trước đưa nhiều như vậy đi, chúng ta vừa tới, đưa nhiều được lỗ. Cha Đại Nương nói gọi thượng ông sư phó, ai ra cấp tặng qua đi. Tống Đại Nương nhìn đưa tới đồ vật, đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, biết khắc năm ra, mọi nhà đều giống nhau. Nhà nàng có thể là bởi vì ngày hôm qua để tới 5 cân gạo, tại hôm nay chưa cho mễ, cho một vại rượu gạo. Thư Thái mà cười, việc này làm được tệ lượng hào phóng. Tống Đại Nương Vương Thiết Ngưu bất an mà trà sắt tay, cấp nhiều, buổi tối ta cấp lui về đi. An tâm mà thu Tống Đại Nương cười nói, bọn họ một nhà vừa tới, trời xa đất lạ, ngày sau chúng ta nhiều giúp thừa dịp. Vương Thiết Ngưu nghĩ nghĩ, thành, ngày mai hạ võng, vương đại gia hỏa, ta cấp đưa đi hai điều. Vương Đại Nương cười gật gật đầu, mặt khác bốn ra thấy vậy, liếc nhau, lại đem nói ra đổ vật thả lại ra. Buổi tối này mấy nhà múc chút bột nô, rán một vòng bánh bột nô, đầu hủ đông lạnh thượng không bỏ được ăn. Các bọn nhỏ vọt chén đường đỏ thủy phân thèm. Tống đại nương cấp trượng phu ôn rượu. Lao cục trưởng sẹt sẹt liên tiếp uống lên tam ly, mới không tha mà buông cái ly, làm lão thê đem rượu thu hồi tới, lưu chứ ăn tết uống. Yên tâm đi. Tống đại nương cười khanh khách hỏi trượng phu, mấy ngày nay trượng phu đi theo mới tới cục trưởng nơi nơi chạy, không phải nhìn nhân gia tuổi trẻ, không dám buông tay sao? Lao cục trưởng gắp chiếc đuôi thì cá, cười tủm tỉm gật gật đầu, là cái làm thật sự, so với ta có quyết đoán nhiều. Nói làm cái gì? Một tiếng sự. Hắn nếu có thể lưu hai năm, ngươi thành nhìn, chúng ta nơi này muốn đổi vừa lật thiên địa. Sao Tống Đại Nương cả kinh nói, hắn tới, còn đi. Lưu không được ca lão cục trưởng từ từ thở dài, như vậy một nhân tài, quốc gia nào gì đến làm hắn ở ta này tiểu địa phương không ngao Ta đây là biên cảnh tiểu thành, thủ biên giới đâu? Tống Đại Nương không phục nói. lão cục trưởng cười lắc lắc đầu. Cơm nước xong, tô mai vẫn cứ là không nghĩ ngủ sớm, hậu thiên báo tuyết liền tới rồi. ngày mai đồ vật phải gửi đi ra ngoài triệu khác không rảnh vương sư phó giá trong cục mã kéo tuyết kệ đi đi tới nông trường nàng lên vãn lúc này phải đem đồ vật đóng gói hảo thư tín phụ thượng tô mai cùng tiểu du nhi nằm ở giường đất trên bàn viết thư cha đại nương cùng triệu khác đóng gói vương sư phó ở bếp thượng vội vàng làm bột cha dầu cố lao giao bốn năm năm cấp ngữ văn toán học lúc này vội vàng soạn bài đâu tô mai ngẩng đầu xem hắn tinh thần sáng láng thường thường mà trong miệng còn sẽ ngâm nga hai câu trạng thái là trước sở không có hảo tiêu kiêu khoe miệng tô mai cầm lấy từng phong viết tốt tin đưa cho triệu khác làm hắn ở mặt trên ký cái tên lấy kỳ hai người cộng đồng viết này phong thư thăm hỏi cùng tâm ý tề đến đồ vật quá nhiều không có gửi xong lưu lại nhà mình ăn hôm sau tô mai lên xa xa mà liền nghe được trên mặt sông truyền đến một mảnh hoan hô đây là ở bát cá ân trà đại nương bông trong tay phùng một nửa giày bông mặt đứng dậy cho nàng đoàn cơm cơm nước xong ta đỡ ngươi qua đi nhìn xem Hảo, buổi sáng cơm là trà đại nương làm, gạo trắng cháo, hải trứng vịt. đã quên cùng ông sư phó nói, làm hắn hỏi một chút xem nông trường có hay không gà vịt bán. Nhà bọn họ gà vịt đều rơi xuống trứng đâu, tới trước không bỏ được xác, cấp tô tam ca đưa đi hai chỉ, dư lại đều cấp mỡ dưỡng. Không có mới mẻ trứng gà ăn, buổi sáng tổng cảm thấy thiếu cái gì. Nếu không quay đầu lại ta hỏi một chút trà đại nương nói, xem ai ra gà nguyện ý bán. Tô Mai trong đầu hiện lên từng trương nhiệt tình mặt, lắc lắc đầu. Vẫn là thôi đi, đừng ngươi vừa hỏi, nhân ra không cần tiền mà cấp đưa lại đây. Cha đại nương hiển nhiên cũng nghĩ đến ngày hôn qua sự, cười nói, tia ta liền hồi vài thứ bái. Chúng ta mang đồ vật số lượng hữu hạn, dùng xong rồi, đại tuyết một phong lộ, mua cũng chưa chỗ nào bán tô mai bung chén, nhìn trong viện dọn dẹp ra tới hát thổ địa, nột nói, đầu xuân, đến khai khối địa loại vài thứ. Trong tay không lương, tô mai trong lòng không yên ổn, luôn có một loại thân ở mặt thế Phật phiền cảm. Nơi này tháng 5 dòng sông tan băng, kia nói cách khác, tháng năm mới có thể băng tan trà đại nương thu thập chén đua nói, một miếng đất khai xuống dưới, như thế nào cũng đến hơn nửa tháng, lại lượng một chút, không sai biệt lắm tháng 6 mới có thể gieo giống, nơi này lúa thục đến vãn, mùa đông nếu tới đến sớm một chút, không đợi thành thục liền đông chết ở ngoài ruộng. Thử xem, thiếu loại điểm lúa, nhiều loại điểm bắp, đậu nành. 219, chương 219. Tô Mai cùng trà đại nương qua đi, đại gia đã ở kéo vong khởi cá. Mở mang trên mặt sông, một đống một đống mà tụ tập năm bắt người, trước sau kéo năm điều vóng. Từng điều lớn lớn bé bé con cá bị người từ lưới đánh cá nhặt ra tới ném tại mặt băng thượng, ném cái đuôi nhảy bắn vài cái, qua cái vài phút liền đông lạnh thật. Phụ nhân hải tử cười vui nhặt lên từng điều, tiểu nhân ném vào sọt tre, đại đặt ở phô có cỏ khô xe trượt tuyết thượng. Tô đồng chí, cha đồng chí Tống Đại Nương xa xa mà chiều hai người vây vây tay, cười nói, hôm nay đánh cá cũng không ít. đợi chút làm người nhặt mấy cái cá lớn cho các ngươi đưa đi thích ăn nào một loại có cá chép cá trích tầm cá tẩm cá quế cá đỏ dạ thảo căn cây gậy như cái đuôi tử tống đại nương một hơi nhi nói thật dài một chuỗi cá danh có chút tô mai liền nghe cũng chưa nghe qua tẩu tử tiền nhạc thủy giá xe trượt tuyết kéo mấy chục điều thật dài cá lớn từ mặt băng thượng lại đây xa xa nhìn đến một thân mới tinh quân áo khoác đầu đội năm năm thức mũ đông tô mai cùng trà đại đường têu lên trong nhà có người sao Trên mặt sông do lớn, âm nhỏ đều nghe không được, tô mai không hồi, trực tiếp hướng hắn vây vây tay. Tiền nhạc thủy vỗ vỗ phía sau cá, phân cho nhà người các ngươi xem ai cùng ta trở về một chuyến. Hỗ trợ mỗi người có phân. triệu khác sáng sớm liền mang theo người bận việc, này đó là lão cục trưởng chuyên môn cho hắn chọn, tuyển đều là một mét dài hơn cá lớn. Cha đại nương cầm chìa khóa, không yên tâm mà giao đai nói, tiểu mai ngươi chú ý điểm, ta cùng hắn về nhà thả cá lại đến. Tô mai gật gật đầu. Để sát vào xem đại gia kéo vong nhạc cá, có cá lớn, đi theo đại gia cùng nhau hưng phấn mà hoan hô, nhỏ, còn sẽ kiến nghị kéo vong người thả. Bất quá, có cá bản thân liền trường không lớn, toại náo loạn vài lần chê cười. Nàng cũng không giận, đi theo đại gia cùng nhau cười, nghe người ta cùng nàng phổ cập khoa học, nào điều là mấy năm sinh cá, này đó con cá lớn nhất có thể trường dài hơn. Cái gì cá hầm ăn ngon, cái gì cá thích hợp làm sát sinh cá, nào điều có thể làm vụn bảo ca phiến. nào hai loại cá lớn có thể làm ra cá y hề từ từ đại gia ban đầu thấy nàng quần áo tinh xảo lớn lên đẹp thanh thanh lanh lanh không thể nào nói chuyện cùng người lộ ra khoảng cách dần dần quen thuộc lời nói vẫn là không nhiều lắm cười rộ lên bộ dáng lại rất ấm tìm hỏi gì đó thời điểm trong mắt quang cùng hải tử giống nhau thanh triệt mang theo tràn đầy lòng hiếu học triệu khắc bận việc xong tìm tới tô mai bên người vây đầy phụ nhân hải tử có cùng nàng nói phong thổ có mời nàng cùng nhau theo thùa may va sống còn có hài tử đảo túi nhân hạt thông, đông lạnh lê hướng nàng trong túi tác Cung đại gia phất tay cáo biệt, triệu khắc nắm tay nàng hướng nhai thượng đi, quay đầu lại nhìn mắt còn ở theo chân bọn họ phất tay bọn nhỏ, cười nói, ta còn sợ ngươi đã đến rồi nơi này tìm không thấy người chơi đâu, hiện tại xem, rất được hoan nên sao. Tô Mai cười nói, ta cũng không nghĩ tới nơi này người, đều như vậy nhiệt tình. Hai người về đến nhà, cố lao mang theo tiểu du nhi đã tan học đã trở lại, cha đại nương giết một cái một mét dài hơn tầm cá tầm Cá đầu thoáng một chiên để vào cầu kỷ táo đỏ hầm, ngón tay thô cá gân thiết đoạn chắc thủy sau rau trộn, thịt cá hầm một đoạn, đặt ở than hỏa thượng nướng một đoạn, hồng nướng một đoạn, dư lại một nửa đặt ở trong viện đông lạnh thượng. Thịt cá không có một cây thứ, ăn hảo không tươi ngon. Rau trộn cá gân cũng ăn ngon, giòn giòn, rất có nhai đầu. Canh đầu cá hầm đến một mảnh nái bạch, hảo không hương thuần. Tô mai cùng tiểu du nhi không chút nào tiết chế mà ăn no căng, bị dưới thân nhiệt giường đất một hân, mơ màng sắp ngủ. Triệu khắc triển khai tràn, cấp hai người đáp ở trên người. trấn trên người không trồng trọt, lấy đánh cá và săn bắt mà sống. Buổi sáng bắt cá, buổi chiều, triệu khắc cùng lão cục trưởng lại mang theo đại gia vào sơn. Cố lao mang theo tiểu du nhi đi học đi rồi, tô mai lên rửa mặt, ăn mặc tiểu áo, ngồi ở bếp trước, đem ông sư phó làm cái giá tổ lên, dựng đặt ở một góc, cấp trà đại nương đắp bắt tay, đem loại rau dưa hộp gỗ một tầng tầng phóng đi lên, thu thập bếp trước vụ gỗ. tôi Mai đi xài lều hạ lại tuyển mấy cây vật liệu gỗ nàng tưởng lại làm mấy cái trí vật giá chờ triệu khác ở bên cạnh đáp hảo lều hảo phóng lương thực chờ vật. chỉ là xài lều hạ đầu gỗ là thiêu giường đất dùng phần lớn đều là đoạn liêu phế liệu chọn tới chọn đi chỉ tìm được mấy cây 0.9 chấm tới lớn lên làm không được trí vật giá lập trụ chỉ có thể làm hoành căng tô đồng chí người muốn phách tại sao tôi mai quay đầu lại là buổi sáng mới vừa nhận thức gì san không phải ta muốn làm một cái phóng đồ vật cái giá dì san buông trên vai trọn đòn đánh cười nói ngươi này đó xài sao có thể làm cái gì cái ra a chờ quay đầu lại ta làm đường ra cho ngươi đưa hai căn đàn tới hành tô mai buông trong tay vật liệu gỗ vỗ vô, vô tay ngươi đây là nga ta coi trọng ngọ tiền công an cho ngươi ra đưa đều là cá hồi chó cùng tầm cá tầm kia hai loại cá sơ ăn còn hành mỗi ngày ăn còn không được nghị dì san một lóng tay trước người sọt tre cười nói ta cho ngươi cầm chút cá nheo cá chép cá trích cơm điểu Xuyên đinh tử, trang bị ăn. Không đợi tô mai ứng, nàng lại điểm phía sau sọt tre cười nói, cuối thu trên núi trích quả dại tử, ta cũng cho ngươi trang chút. Mùa đông không có gì đồ ăn, ăn chút trái cây, miễn cho mỗi ngày ngủ ở trên giường đất thượng hỏa. Tô mai bị nàng nhiệt tình cảm nhiễm, cười nói, trước nói hảo, đồ vật ta nhận lấy, đáp lễ ngươi đến muốn. Dì san sửng sốt một chút, tùy theo sang sảng mà cười nói, thành. Cha đại nương rửa rửa tay, lại đây tiếp đồ vật, đàng ra sọt tre cho nàng trang đáp lễ Tô mai lanh dì san vào nhà thượng rừng đất, vọt ly mật ong quả bưởi trà cho nàng, nếm thử, trong nhà chính mình làm. Bên này sau núi trong rừng cũng có giã mật ong, chỉ là không bằng phương nam nhiều. Ngẫu nhiên tìm được một cái, như đạt được trí bảo, đều không thế nào bỏ được ăn. Nghe ngọt thanh hơi thở, dì san nói cái gì cũng không muốn uống. Bay xanh trắng sợi là dã quả bưởi ra, mật ong là trên núi trích, trừ bỏ phí điểm công phu, không muốn một phân tiền, ngươi khách khí gì. Dì san xua xua tay. để lại cho trong nhà hài tử uống tô mai vô pháp hạ giường đất cho nàng phao ly trà hoa Ông sư phó dùng trúc diệp cùng dã cúc hoa xào chế tô đồng chí dì san chỉ chỉ trên tường họa cùng cửa sổ trên giấy dán xong cửa sổ Này đó đều là ngươi làm cho sao thật là để mắt nàng trước nay chưa thấy qua như vậy sinh động hình tượng hoa điểu trùng cá cùng thật sự giống nhau tô mai gật gật đầu đem cái ly đặt ở nàng trước mặt giường đất trên bàn lấy mâm đựng trái cây trang đem hạt dưa một phen trái cây kẹo cứng uống trà ăn đường. Dị San bưng lên cái ly uống ngụm trà, muốn nói lại thôi. Muốn họa vẫn là cắt giấy. Tô Mai cười nói, "Dị San phúng cái ly, ngượng ngùng nói, ta tích cóp tiền mua một khối vải đỏ, muốn làm một cái tân niên xuyên hồng áo choàng, mặt trên theo vài thứ." Tô Mai buổi sáng thấy các nữ hải cùng phụ nhân trên người xuyên y giải phục, áo trên cùng mãn tộc phục sức có chút tương tự, y đi trường quá đầu gối, đứng lúc eo, và áo to rộng, tay áo phì mà đoản, viên cổ vô lãnh. Lãnh biên, cổ tay áo Y biên vùng gian diễu các loại nhan sắc gia điều cùng theo vân vân, động vật đa dạng, có còn ở quần áo và áo nhằm vào vỏ sò, trung đồng hoặc anh là châu, sơ theo tuệ chờ vật phẩm trang sức, rất là độc đáo mỹ quan. Không vùng gia điều, vân vân. Dì San trần chờ hạ gật gật đầu. Vậy ngươi tưởng theo cái gì? Dì San điểm điểm trên tường tô mai họa hoa nhì, lại chỉ chỉ song cửa sổ thượng chim chóc. Ta tưởng ở lãnh biên, cổ tay áo, y lìa biên theo thượng tiểu hoa và áo thượng theo chút chim chóc. Tô Mai mang tới giấy bút. vài cái phát họa ra áo choàng ngoại hình đã là mùa đông xuyên tô mai vẫn là cảm thấy cổ áo cổ tay áo y lìa biên phủng thượng ra lông tương đối hảo đã giữ ấm lại đẹp bất qua ấn nàng yêu cầu tô mai vẫn là trước vẽ một kiện tùy theo lại ấn chính mình lý giải cùng thẩm mỹ vẽ một kiện cũng điều thuốc màu cấp hai khoản áo choàng phân biệt thượng sắc đẹp đệ nhất kiện lại nói tiếp đơn giản kỳ thật một chút cũng không đủ mọi màu sắc hoa nhi bay múa linh tinh mấy chỉ tạo hình khác nhau con bướm và áo càng là phức tạp đồng cỏ đủ mọi màu sắc tiểu hoa bạch hạ cái thứ hai còn lại là tuyết trắng da lông xứng màu vàng hoa điểu vân vân nhìn đơn giản hào phóng theo lên lại là pha phí công phu Di san cầm hai chương đồ kích động nói hai cái đều hảo hảo xem a ta có thể đều phải sao làm hai kiện sao nếu là chỉ có một khối bố nói ta kiến nghị ngươi làm cái này tô mai điểm điểm suýt da lông tiết kiện, trong nhà nếu là có thỏ trắng bao liền càng tốt có thỏ trắng bao ta bà nội tích năm trường Ta trước làm cái này ra lông, ăn tết xuyên. Nay một chuyện, ta có thể sử dụng lam vải bông làm sao? Ta tưởng Xuân Hạ bán cá khi xuyên. Có thể. Tô Mai lấy ra nàng trong tay đồ, đem mặt trên màu lam hoa nhi, đổi thành màu đỏ. Tùy theo lại tìm mấy chương cũ báo chí, đem đa dạng cho nàng cắt hảo. Như vậy theo khi, chỉ cần đem đa dạng dùng hồ nhau dán ở bố thượng, đối với theo liền thành. Cảm ơn ngươi tô đồng chí. Dì san tiếp nhận đồ vật lấy cũ báo chí một bao, túi người ôm ôm Tô Mai. Nhảy xuống giường đất lê đóng giày chạy Ai, xọt, xọt, hoa đại nương đuổi theo vài bước Nào còn có bóng người Đứa nhỏ này, xọt che đòn gánh đều từ bỏ Tô mai phùng trà ra tới Nhìn mắt xọt trà đại nương phong đáp lễ Cười nói, vội vàng về nhà làm quần áo đi Biết nhà nàng trụ nào sao Cha đại nương khơi màu đòn gánh nói Mới vừa nhận thức không có tới cập phải hỏi tiêu gì san, ngươi hỏi một chút Cha đại nương gật gật đầu Chọn đồ vật ra cửa Một lát trở về phía sau theo bốn năm vị cô nương cầm quả dại nhà mình làm rút cá hong gió gà rừng gà rừng trứng chờ vợ lại đây thỉnh tô mai hỗ trợ họa trang phục hình thức tô mai cười cười thỉnh đại gia thượng rừng đất cầm giấy bút cũ báo chí ấn các nàng yêu cầu họa hảo hình thức cắt hảo đa dạng tiến đi một đám vui vẻ ra mặt cô nương tô mai hoạt động hạ thân tử vừa định tiếp tục chọn lựa chút vật liệu gỗ trước làm mấy cái hoành căng ông sư phó đã trở lại tuyết cậy thượng lược đầy lớn, lớn bé bé tay mải có thiểm bắc gửi tới ra dê áo, kinh thị gửi tới các tiểu dinh dưỡng phẩm, phương nam lưu ra các tộc nhân gửi tới sách vở, trang, giấy, thuốc màu, lớn nhỏ bút lông, vải dệt, len sợi chờ, thái giai hơi, trương ninh, sĩ quan hậu cần, đại béo, châu thu mạn gửi tới mức, mật ong, thịt khô, tương chờ, hải đảo trương hạ sơn gửi tới rong biển, tôm bóc vỏ chờ vật cùng trương huyện trưởng gửi tới cây cỏ du, còn có bông sư phó ở phía trước tiến nông trường mua cải trắng, củ cải, dưa chua, khoai lang đỏ. khoai tây chờ ba người mới vừa đem đồ vật trình lý hảo săn thú đã trở lại tô mai ra phân hai chỉ gà rừng hai chỉ rồng bay bốn con con thỏ một cái bảo chân hôm sau triệu khắc thỉnh người hỗ trợ đi trên núi cơ mấy cái đại thụ kéo trở về cùng người đổi thành đàn cùng cỏ khô buổi chiều bò lên trên nóc nhà trước kiểm tra rồi một phen sau đó dọn dẹp ra khỏi phòng tử bên cạnh tuyết động dựng lều tử cơ hồ các gia các hộ tráng lao động đều tới trời tối trong viện kéo tràn đèn Vẫn luôn làm đến 8 giờ nhiều, lều kiến thành nhà gỗ. ông sư phó hỗ trợ đệ tấm ván gỗ, tô mai cùng trà đại nương làm cơm chiều, đại khối thịt, nồi to cá, bột ngô bánh ngô chừng 6 lung, sợ không đủ ăn, lại chừng 2 nồi khoai lang đỏ. 220, chương 220. Tiện đi hỗ trợ mọi người, người một nhà rửa mặt sau, mới vừa ngủ không trong chốc lát, bao tuyết liền tới rồi, tiếng gió nước nở, thổi đến cửa sổ giấy phần phật rung động. Tô mai xúc ở ấm áp trong ổ chăn. Liền trước sau hai cái cửa sổ lớn xuyên thấu qua tới tuyết quang, nhìn đàn phùng lộ ra tới đồng cỏ chăn nuôi thảo, lo lắng nói, chiếu cái này hạ pháp, nửa đêm đến lên dọn dẹp nóc nhà tuyết đi. Cha đại nương nghiêng người lại đây, là đến lên một hồi. Há ngăn là lên một hồi A triệu khắc trung gian đi lên hai lần, trời đã sáng lại cầm cái chổi bò lên trên nóc nhà. Nhà minh quét, lại lo lắng khởi chấn trên nhân ra, muốn ra cửa xem xét. Âm gần 50 độ, tuyết động đến đùi can, một bước khó đi, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Tô Mai ra tới nhìn nhìn, từ bếp trước xài đôi chọn hai khối 0.7 mễ lớn lên vật liệu gỗ ra tới, cầm dao bạch bạch một đôn chém, chém thành hai đầu kiều, trung gian bình, hai ngón tay như vậy hậu vắn trưởng, sau đó tuyển mấy khối nhóm lửa dùng hoa vỏ cây, hướng cái đáy một đinh, sườn biên đánh thượng mấy cái khổng, mặc vào dây thường hướng triệu khác giải thượng một chói, cho hắn hai cái gậy trúc trống, hoặc vài bước thử xem. Hoa vỏ cây du tính đại, chẳng những một điểm liền chúng, ra còn đặc biệt bóng loáng. Triệu khác theo cửa sạn ra sườn dốc lập tức liền hoạt thượng gần một mét rất cao tuyết động thượng, sau đó đi phía trước lại trượt một đoạn, hoàn toàn không có vấn đề, vương bá, tiểu mai, ta đi ra ngoài. Lấy thượng hân, vương sư phó dương lên tay, đem sẻng vứt qua đi. Triệu khác buông một cái gậy trúc, nhặt lên tuyết sẻng, trượt tới rồi rào che cửa, vừa nhấc chân vượt qua đi. Cao cao rào che viện, chỉ còn một vòng nửa thước rất cao đầu gỗ lộ ở bên ngoài. Tô mai theo rào che ra bên ngoài vọng, trong thiên địa, trắng xóa một mảnh. tâm nhìn cũng không cao, nhìn bộ dáng, này tuyết tạm thời là dừng không được. Vương bá, ta đem trong viện tuyết thanh thanh đi. Bằng không, thượng vê đút cửa lấy xài đều là chuyện này, hơn nữa lại hạ đi xuống, tuyết động muốn trôn trụ cửa sổ. Hảo, trong nhà nhẹ nhàng nông cụ, bọn họ đều mang lại đây, trừ bỏ triệu khác lấy đi sẻng, còn có dê thóc cả gỗ cùng cái kia nhưng dùng. Tô Mai mang thai, vương sư phó cùng trà đại nương không làm nàng tượng thủ. Hai người bận rộn đem trước cửa sau hè tuyết động rửa sạch đến một bên, sau đó theo cổng lớn, vế đúc cửa, xài lều nhất nhất thanh xuất đạo tới. Tô Mai rửa mặt sau, nấu cháo, xào rau, bánh nướng. Không chờ chịu khác, đại gia ăn trước. Cơm nước xong, cố lao cùng Tiểu Du Nhi ở nhà đãi không được, muốn Tô Mai cũng theo chân bọn họ làm xong văn trưởng, muốn đi trường học nhìn xem. Tiểu Du Nhi còn hảo, cố lao, Tô Mai nào dám làm hắn loại này thời tiết ra cửa a? Thúc ra Tô Mai đưa hắn vào nhà. đem người ấn ở trên giường đất nói: "Ngươi nếu là thật sự nhàn đến hoảng, ta chém mấy cái đầu cô đế, đánh tượng khủng, ngươi cấp biên mấy xong giày rơm đi." Nơi này mùa đông xuyên dày rơm cùng phương nam không giống nhau, nó là đầu gô đế, dày mặt là dùng cỏ lau hoa bệnh, biên hảo sau, bên trong lót thượng cũ đông hoặc là cỏ lau hoa, thành xuyên, không sợ vũ tuyết thiên, nếu ngại giữ ấm không đủ, có thể ở vớ bên ngoài lại bao mấy tầng pha bố. Cái này cố lao thật đúng là sẽ, thời trẻ đi theo vị kia ở duyên an khi bên quá. giày dơm đế tuyển ngô đồng mộc tốt nhất nhẹ nhàng như vậy lãnh địa phương nhưng không có cây ngô đồng tô mai xoay người đi bếp trước tùy tay xách hai khối đầu gỗ bách mộc dễ gia công cắt gọt mặt bóng loáng kiên cố dùng bền du mục ngại hủ ngại ướt tính chất cứng cỏi có co giãn kháng áp tính cường cố lao điểm điểm du mục dùng nó tô mai phiên là được bếp trước vật liệu gỗ lấy ra hai can xem lớn nhỏ chỉ đủ làm cấp tiểu du nhi làm một đôi cố lao lấy bút cho nàng họa ra hình dáng tô mai lấy dịu chiếu hắn hỏa tuyến bạch bạch một trận chém chém ra đại khái bộ dáng lại tinh tế một tu một cái phía trước giống đầu thuyền thượng bình phía dưới trung gian đảo giống một khối đế dày liền ra tới dùng để nhóm lửa cỏ lau hoa xài lều hạ liền có Vông sư phó cấp ôm tới một đống cấp cố lao tìm việc làm tô mai nắm chặt thời gian cấp tiểu du nhi làm một đôi ván trượt lấy hộp cơm trang bánh bột ngô cùng đồ ăn lại cấp vọt một quân dụng hồ sữa bột cột vào tiểu du nhi áo bông ngoại trên eo sau đó cho hắn trỏng lên áo khoác mang lên mũ đông hệ thượng khăn quằn cổ mang lên miên bao tay đuổi rồi hắn đi ra ngoài cấp triệu khác đưa cơm thu thập sạch sẽ bếp trước sài tiết tô mai vô vỗ trên người hồi, lấy ra cưa cùng ông sư phó cùng nhau đem ngày hôm qua dì san trượng phu đưa tới đàn cơ khai làm trí vật giá ăn cơm trước khi triệu khác mang theo tiểu du nhi đã trở lại các ra các hộ nóc nhà thượng tuyết động đều rửa sạch xong rồi sao tô mai bưng chén cơm cho hắn triệu khác tiếp nhận tới Lột khẩu cơm, thuận miệng ân một tiếng. Kia buổi chiều không cần đi ra ngoài đi. Triệu khắc nghiêng đầu xem xét mắt bên ngoài, cửa sổ hầu ngạnh giấy trắng, cái gì cũng nhìn không tới. Bất quá nghe thấy rào rạt hạ tuyết thanh, liền biết, tuyết là càng rơi xuống càng lớn, căn bản không có dừng lại ý tứ. Hai ba điểm khi, phải đi ra ngoài một chuyến. Chấn trên từng nhà đều là thiêm thảo phòng, nay phòng ở đó là hàng năm tu, một cái dọn dẹp không kịp thời, đều có thể cấp tháp suy sụp. Cơm nước xong, tô mai lấy bồn đổ chút nước ấm làm hắn phao cái chân ngủ một lát cố lao sợ xảo đến hắn cầm đầu gô đế cỏ lao hoa ngồi ở bếp trước tiếp tục biên lên dì san ôm kim chỉ cái sọn ngôi cầu kéo xe trượt tuyết lại đây tìm tô mai chơi nhìn đến cố lao biên giày rơm thẳng ghét bỏ bọn họ dân tộc hách chết người xuyên chính là da cá dày nhẹ nhàng ấm áp lại không thấm nước có thể so này ngu ngốc mạnh hơn nhiều tô đồng chí kia giày rơm không được các ngươi đừng lao lực ta xem tống đại nương hôm qua ăn mặc khá tốt nha nàng cặp tia giày à vẫn là thân thích đưa thật nhiều năm người hôm qua xem có phải hay không còn cùng tân giống nhau dì san cười nói tô mai ngẫm lại là có tám phần tân tia dày tuyết thiếu điểm còn thành giống bên ngoài như vậy hậu tuyết căn bản đi không được lộ nàng mỗi năm cũng liền tuyết trước tuyết sau xuyên như vậy mấy ngày Người chờ dì san nói buông kim chỉ soạn hướng ra phía ngoài đường đi ta trở về lấy chút da cá tới giáo ngươi làm ra cá dày tô mai đuổi theo ra tới nhân ra đã ngồi xe chửa tuyết chạy xa Trong phòng ngoài phòng lại không cách đâm, lại nói gì san giọng cũng không thấp, toại tô mai nhìn cố lao đạo, thúc ra, còn biên sao. Này một con mau hảo cố lao dơ dày cho nàng xem nói, biên đi, biên hảo, làm tiểu du nhi ở trong phòng xuyên. Dày dơm giữ ấm tính năng là khá tốt, Nghe vậy, tô mai gật gật đầu. Dì san đi mau trở lại cũng mau, tới tới, cho ngươi xem xem, ta xoa chế tốt da cá. Đây là cậu cá da, nó da chẳng những có thể làm giày còn có thể làm quần áo. Đây là cá tầm ra, đây là cá hồi chó. Ngươi xem mỗi cá lớn ra lân văn đều không giống nhau, khâu vá quần áo khi đâu, muốn tuyển một loại da cá, sau đó bạch đối bạch, bụng đối bụng, lưng cột đối với lưng cột, như vậy mới đẹp, dày đâu không sai biệt lắm cũng là như vậy cái đạo lý. Cậu cá, cá tầm, chít la cá trở ra cá có thể làm mũi dày, đế dày gì san cầm ra cá tiếp theo giảng đạo, làm dày áo đâu, nhất định phải dùng cẩu cá hoặc là cá nhau ra, khắc đều không được. Khâu vá tuyến. quần áo phải dùng da cá tuyến, dày thông thường dùng thú gân hoặc tông mao tới thay thế. Xem ta trên chân, tạo hình có phải hay không rất đơn giản gì San nói cầm lấy một khối trường 25 khoan 21cm tả hữu da cá, chỉ vào một mặt trung gian nói, ở chỗ này cắt một cái nửa vòng tròn làm dày khẩu, sau đó phía dưới một phùng là được. Muốn đoạn đúng nói, chúng ta ở giày khẩu thượng cho nó thêm một cái giày áo. Tô Mai xem nàng cầm xương cá châm, mặc vào tông mao, trong chốc lát phùng hảo một chiếc giày. Tò mò mà cầm lấy tới nhìn nhìn, hảo mỏng a, có thể giữ ấm sao? Đại khái là tô mai trên mặt nghi hoặc quá rõ ràng, Di San cười nói, bên trong tắc thượng cỏ ưu lạ, liền giữ ấm. Không nghe nói qua sao? Ta Đông Bắc có tam bảo, nhân sâm, lông trồn, cỏ ưu lạ. Cỏ ưu lạ giữ ấm hiệu quả tốt nhất. Di San nói mọi nơi nhìn nhìn, thấy tô mai ra không có, cười nói, đợi chút, ta về nhà cho ngươi ôm chút lại đây. Ân, ta thỉnh ngươi ăn đường. Nung ra cá dày. tô mai hạ giường đất mở ra bếp quậy bắt đem ngãi lương lại hủy đi bao điểm tâm đặt ở giường đất trên bàn dì san lúc này không khách khí biết nhà nàng thật sự không thiếu hôn qua đắp lễ trừ bỏ một lọ trái cây đồ hộp năm cân một nô còn có một cân đường đỏ một cái quả bưởi nay màu trắng khó coi trước cấp trà đại nương xuyên dì san hàm chứa đường nói buổi tối ta lấy thuốc màu đem này mấy khối ra cá nhiễm làm tốt ngươi xem thích nào xong thành chọn nhà ngươi ra cá còn nhiều sao Ta tưởng cấp trong nhà một người làm một đôi, sau đó lại cấp triệu khác làm một kiện da cá quần Tô Mai hôm qua nghe những cái đó đại nương nói, da cá quần không thấm nước cái bao đầu gối, vũ tuyết thiên ăn mặc tốt nhất, ngươi nếu là có bao nhiêu, ta lấy dinh dưỡng phẩm cùng ngươi đổi. Dì san hai tròng mắt sáng lên, nhà ta da cá đều ở chỗ này, toàn làm cũng không đủ ngươi một nhà dày, bất quá, ta đại gia, nhị bá, tam thúc, nhà bọn họ đều có. Tô Mai cười hạ dưỡng đất, lấy giỏ tre trang 10 cân mễ, hai hộp kinh tám kiện. Hai túi đường trắng, hai bình sữa mạch nhà, hai cái quả bưởi, hai xuyến chuối tây, một hồ hai cân cây cọ du, nửa bao kẹo sữa, nghe nói trong nhà nàng còn có vị 80 hơn tuổi lao nhân, tô mai lại cấp thả túi sữa bột, cấp. ngươi này cấp cũng quá nhiều đi. Dì San cả kinh nói. Hôm qua ta nhưng nghe các ngươi trong tộc đại nương nói, da cá không hảo xoa chế, một kiện quần áo, từ lột ra bắt đầu, không có một tháng làm không tốt, lao phí công phu. Mấy thứ này, ta còn sợ cấp thiếu đâu. Một đôi giày làm tốt, thiên cũng không còn sớm, dì săn cong đổ vật cáo tử. Về đến nhà đem sự tình vừa nói, cuối cùng hỏi bà bà, nương, ngươi xem như thế nào phân. Vưu đại nương đem đồ vật từng cái nhặt ra tới, xem phía dưới nhiều thả một trồng giấy dầu, khoe miệng tiều tiều, sữa bột cho ngươi bà nội, dư lại chia ra làm bốn, nhà ta muốn một phần, mặt khác tam phân cho ngươi đại gia, nhị bá, tam thúc đưa đi. Đưa bọn họ ra xoa tốt ra cá lấy về tới, ta tới làm. Dì san tâm lập tức buông xuống một nửa, trong tộc số bà bà làm ra ca y, đi hề, da cá dày tay nghề tốt nhất. Hơn 10 ngày sau, Tô Mai thu được thành phẩm, 6 đôi giày, 3 điều da cá quần, một bộ tiểu nhi da ca y. Đi hề. Tô Mai giày là xong màu đỏ tiểu đà đùng, mắt cá chân thứ nhất hệ chuỗi ngọc dây lưng, dây phần đầu vị mượt mà đáng yêu mà với xương ngón tay phía trên đánh một vòng tiểu chiết. Xinh đẹp đến độ có thể đương tác phẩm nghệ thuật, nàng đều không bỏ được xuyên. Tiểu du nhi quần áo cũng đẹp, rất có dân tộc đặc sắc. mặc vào hảo đáng yêu, da ca quần, triệu khác, cố lão, ông sư phó một người một cái, mặc vào đều không cần tẩy quần. Dùng trà đại nương nói, ô huế lấy khăn lông một xác, này lễ, trọng, hơn nữa dùng tốt tâm, các mặt đều suy xét tới rồi. Tô mai cùng trà đại nương thương lượng sau, chọn một khối đỏ thấm vải vân nghiêng, một khối màu đen nhung kẻ, mang lên ông sư phó làm khoai lang đỏ viên, thịt cá bánh bao, tự mình đi rồi một chuyến, cùng vưu đại nương nói lời cảm tạ. Lão nhân rất là rộng rãi hay nói. Cùng Tô Mai nói rất nhiều sinh hoạt thượng tiểu kỹ xảo. Lúc đi cũng không làm nàng tay không, làm giúp cá cho một bao, trên núi nhặt hoạch đảo nhặt một giỏ tre, còn tặng hai song nam tính bảo bao tay ra. 221, chương 221. Nhật tử từng ngày về phía trước hoạt, trí vật giá làm một cái lại một cái, từng hàng bãi ở nhà gỗ nhỏ, lương thực, dược liệu chờ từng cái đặt ở trên giá, đông lạnh thượng cá, thịt cũng treo ở nhà gỗ nhỏ trên xà nhà. Đồ vật xương không có tạp vật, sạch sẽ lưu loát không ít. ngoài phòng đông tuyết khi đại khi tiểu mà chưa từng đỉnh quá nhiệt độ không khí vẫn luôn ở âm 50 độ tả hữu bồi hồi phòng trong thiêu dương đất dương đất hạ điểm thổ bếp lò nhiệt khí bốc hơi ấm áp như xuân tiểu thái mầm lớn lên bay nhanh đặc biệt là dùng thủy ương tỏi băng mấy ngày liền trường khởi một vụ lấy lưỡi hái cát, đều không cần chọn dùng thủy tẩy một lần cắt thành đoạn xào trứng gà xào thịt khô hoặc là phía dưới điều khi phóng chút đều đặc biệt để vị Thích trứng bên này khí hậu tuyết động lúc sau cố lao mang theo tiểu du nhi lại khôi phục đi trường học bước đi mỗi ngày từ triệu khác giá trong cục tuyết cậy đón đưa vì thế trong nhà hướng trong cục tặng vài lần cám mì cốc xác uy kia mấy chỉ mã triệu khác mỗi ngày trừ bỏ mang theo ba gã công an kiểm tra chấn trên phòng ở còn mang theo bọn họ vùng ven sông tuần tra thần khởi huấn luyện mấy ngày xuống dưới lọa lộ ở bên ngoài gương mặt liền dài quá nước ra tô mai nghĩ nghĩ cầm lấy châm tiền cho hắn làm một cái lộ miệng ngu yếu tử không ảnh hưởng hô hấp ăn cơm thêm miên khẩu trang Màu đen theo sao năm cánh khẩu trang hướng trên mặt một mang, cùng cái che mặt đại hiệp dường như, xem đến người một nhà thẳng nhạc. Bất quá thực sự có dùng, buổi tối trở về, trường nóng sau lại bôi lên một tầng cố lao chế tổn thương do giá rất cao, không quá mấy ngày trên mặt sưng đỏ ngạnh khối liền đi xuống. Những người khác thấy, cũng làm trong nhà làm một cái mang ở trên mặt, trong nhà không có bố chính là dùng da lông hoặc là da cá khâu vá. Các nữ hài ái Mỹ, hoặc là cấp khẩu trang nhiễm xinh đẹp nhăn sắc, hoặc là theo tinh mỹ hoa điệu trùng cá. hoặc là xứng với đẹp phụ tùng. Dần dần mà lại đi ra ngoài, một đường đi tới, ha ha. Đều phân không rõ ai là ai, toàn đeo khẩu trang, đủ loại kiểu dáng, đa dạng trông chứa, cấp trắng xóa băng tuyết thế giới mang theo điểm linh tinh sắc thái. Cha đại nương cũng cấp tô mai là một cái, bạch hồng nhung kẻ mặt, bên trong tắc tân đông, đơn giản hào phóng, còn giữ ấm. Tô mai không mang quá vài lần, nàng không thế nào ra cửa. Một là có mang không có phương tiện, Nhị là vội vàng cùng cha đại nương học làm trẻ con quần áo bao bị đâu. Tính tính này nàng là 7 tháng hoài thượng, năm sau 3 tháng nên sinh. Hiện tại 12 tháng đế, ly sinh sản không có mấy tháng. Cái gì tã, áo lót, dày nhỏ, mũ quả dưa, tiểu vớ chờ đều phải xuống tay chuẩn bị. Di san, tống đại nương, vẫn là thấy nàng cùng cha đại nương làm tiểu nhi quần áo, mới biết được nàng mang thai 5 tháng, mùa đông xuyên hậu, hơn nữa tô mai không thế nào hiện hoài. nay một biết không vội vàng. Toàn bộ thị trấn đều đã biết, nhà này đưa tới mấy cái trứng gà, kia ra đưa tới một bao da táo, còn có hộ nhân ra đưa tới bao có chứa hệ sợi hủ thổ. Vương sư phó tỉ mỉ bảo dưỡng chút thời gian, đột có một ngày, trong đất đỉnh nổi lên một đám tiểu nổi mụn, cái nấm nhỏ run hơi hơi mà chui ra tới. Nhật tử liền như vậy bận bận rộn rộn mà tiến vào tháng chạp, các trường học lớn nghỉ. Triệu cần, lâm niệm doanh gọi điện thoại tới, muốn tới nơi này theo chân bọn họ cùng nhau ăn tết. Cố đan tuyết cũng muốn tới. Chỉ là nàng thân thể mới vừa điều dưỡng lại đây 2 năm, ai dám làm nàng đến âm 50 nhiều độ nơi này ăn tết, một cái không tốt, thân thể liền đi trở về. Triệu khắc trong điện thoại một đồn huấn hơn nữa lưu mợ ngăn trở, mới đưa người lưu tại Hoa Thành. Tính nhật tử, triệu khắc vội vàng mã kéo tuyết kệ đi dài thị tiếp người. Tô Mai không yên tâm, tìm người mượn mấy cái ra túi nước, một đám rót mãn nước gấm cho hắn cột vào trên đùi trong lòng ngực. Này vừa đi, chính là bốn ngày. Mắt thấy trời đã tối rồi. Còn không thấy người trở về, Tô Mai lo lắng đến ngồi không được, thường thường đứng ở cửa nhớ mũi chân ra bên ngoài xem. Mẹ Tiểu Du Nhi mang lên mũ, hệ hảo khăn còn cổ, một bên không lưng hướng trên chân hệ vắng trượt, một bên nói, ta cầm đèn tin đi dưới chân núi nhìn xem. Tiểu ra hỏa quá xong năm 8 tuổi, nhân hàng năm đi theo triệu khác huấn luyện, vóc dáng nhìn so 10 tuổi hài tử còn cao, hành sự gian đều có đúng mực. Tô Mai xem hắn mang bao tay liền phải ra cửa, vội vào nhà đem cuối cùng gây tê dược tụ tiện cho hắn, mang theo. trên đường gặp được dã vật đừng hoàng hốt bởi vì gần sơn khi có gà rừng con thỏ hiệu bảo lợn rừng cùng gấu nụ trở xông vào chân tới triệu khác cùng lão cục trưởng quan niệm giống nhau gà rừng con thỏ lợn rừng này đó gặp có bản lĩnh liền tiệt hạ gấu nụ đông bắc hỗ trở có thể không trêu chọc tuyệt không hứa trêu chọc tiểu du nhi gật gật đầu khấu thượng tụ tiễn mang lên khẩu trang trong tay gậy trúc chống đất sẽ hoạt ra ra môn thiên tuy rằng đen bởi vì có tuyết ánh mắt có thể đạt được cũng là trắng xóa một mảnh Tiểu Du Nhi ra chân nhỏ, đứng ở giữa sườn núi móc ra đèn tin chiều nơi xa lung lay tam hoảng. Thức mau, đồng dạng quan quét lại đây. Xem khoảng cách còn có 7-8 dặm. Trong lòng vui vẻ, Tiểu Du Nhi trang hảo thủ điện, trong tay gậy chúc chống đất, trượt xuống trên núi, hướng phía trước nên đi. Lại rào. Đột nhiên bên cạnh lùn cây truyền đến tuyết động run rẩy thanh âm. Tiểu Du Nhi trong lòng căng thẳng, đừng thật bị mẹ nó nói đi. Quay đầu lại nhìn nhìn, lại rào tuyết lạc thanh lớn hơn nữa. trong tay gậy chúc hướng trên mặt đất cắm xuống, ngừng lại, gậy bao tay, móc ra đèn tin, tiểu du nhi xoay người hướng run rẩy cái không ngừng lùn cây chiếu chiếu, một cái hắc bạch đạo nói đầu nhọn sông ra, tùy theo một cái cùng heo con giường như hát trăng giá hỏa thông thả mà bò ra tới, nhìn đến người lại là không sợ, ngược lại thở hồn hển, vội vàng hướng bên này bò động lên, lửng, lại đây không bao lâu, cố lão liền đem bên này động thực vật cùng tiểu du nhi nói cái biến, vì rõ ràng hảo nhớ, còn vẽ đồ, đồ sắc. Nhìn ham ở tuyết liều mạng hướng nơi này bò trồn chó Tiểu Du Nhi tới hứng thú nhấc chân quay đầu Vài cái trượt lại đây Trong tay gậy trúc chọc chọc đầu của nó Ngươi không ở trong động ngủ đông Chạy ra làm gì Trong động không an lạc Trồn chó hừ hừ Tướt rầm rề trong mắt mang theo mặt cầu xin Tiểu Du Nhi xem đến kinh ngạc không thôi Trong tay đèn tin hướng nó trên người chiếu chiếu Bị thương Cũng là Ngươi như vậy phì Gặp được cái ăn thịt Ai bỏ được buông tha người a Trong miệng rong dài Tiểu Du Nhi hướng nó phía sau nhìn nhìn, sách, thật đúng là bị thương. Dưới thân huyết lưu đầy đất. Đừng nhìn nó lúc này hả ngoan, Tiểu Du Nhi biết ngoạn ý Nhi này hung đầu. Sợ nó đã thương người, móc ra trong túi một bao dược, Tiểu Du Nhi đứng ở đầu gió, giương tay hướng nó một giải. Một lát, chồn chó gục đầu, mơ hồ qua đi. Móc ra trong túi dây thừng, Tiểu Du Nhi mang lên bao tay, gung đèn tin, xả nó tứ chi ra tới chói, này một xả không quan trọng, lộ ra nó cổ túi bụng. Theo bụng đi xuống vừa thấy, Tiểu Du Nhi cả kinh thủ hạ bương lỏng, ngồi sổm ngồi ở trên mặt đất. Trên mông nhiều ra tới một trường một đoạn hai chỉ chân nhỏ. Khó, khó sinh. Tiểu Du Nhi hoan hoãn, thu dây thừng, thối lui đến một bên. Về nhà triệu khác giá tuyết cậy lại đây, xa xa triệu bên này hô một giọng nói. Ba, ngươi lại đây một chút. Triệu khác lôi kéo dây cương, hai con ngựa nhi đánh phun thả ngừng lại. Triệu cần từ chăn bông nô đầu ra, mọi nơi nhìn nhìn, Tiểu Du Nhi. hắn đứng ở chỗ nào làm gì lâm niệm doanh đi theo hướng kia xem nói giống như đánh chỉ cái gì ta qua đi nhìn xem các ngươi đắp chân đàng hoàng triệu khắc cấp trên chân cột lên vắn trượt chống gậy trúc đứng lên hai trượt xuống đến trước mặt túi đầu nhìn nhìn bị thương khó sinh tiểu du nhi đèn tin hướng nó mông chỗ đó chiếu chiếu triệu khắc ngửi hạ trong không khí tản lưu mê dự vị không lưng bế lên trốn chó một bên hướng tuyết cậy đi một bên phân dặn bảo nói đem trên mặt đất vết máu xử lý tiểu du nhi lên tiếng rút mấy cái bùi cây góp nhạc phụ cận mang huyết tuyết động vùi vào hố đất dâm thật mặt trên lại đẩy qua đi một ít tuyết để cho bằng mấy người về đến nhà trồn chó còn không có tỉnh lại cố lao nhìn nhìn buồn bực nói thư thượng không phải nói trồn chó mỗi năm 9 đến 10 tháng năm sau 4 năm tháng sản nhãi con sao như thế nào trước tiên cha đại nương nghe được chịu chịu khoe miệng giã vật ngươi còn trông cậy vào chúng nó tuân thủ cái gì quy củ không thành tiểu mai liệt ra bảo hộ động vật ông sư phó nói Nó chiếm thứ chín vị. Lần trước săn thú, trong nhà đưa tới chỉ bảo chân, Tô Mai mới đột nhiên nhớ tới, có phải hay không nên đem đời sau phải bảo vệ động vật liệt ra tới. Mặt sau lại nghe chấn trên nhà ai lại đánh cái gì lộc, sợ lại không ra tiếng, tương lai mấy năm, nơi này quý hiếm động vật bị người đánh xong, Tô Mai liền vẽ một chương danh sách, làm Triệu Khắc dán ở cục công an cửa. Chôn chó chính là một trong số đó, tọa tiểu Du Nhi mới có thể tưởng cứu bị thương nó, Triệu Khắc càng là đang xem tình huống sau, đem nó ôm trở về. cái thứ nhất nhãi con sợ là không được cố lao thở dài xoay người nhặt bao chợ sản dược cấp trà đại nương trà đại nương lấy ra ấm thuốc đổ ba chén thủy trên đấu nghe được chồn chó khó sinh tô mai có điểm không dám nhìn tránh nó từng cái mà ôm ôm triệu cẩn lâm nhậm doanh cao tráng mau vào phòng khởi bên ngoài quần áo thượng giường đất tấm áp triệu khắc dương hai tay chờ thê tử cấp cái ngang nhau đãi ngộ đầu. kết quả liền gặp người ra một tay một cái lôi kéo hai cái tiểu tử vào nhà Ha ha, ba, cái gì tư vị? tiểu Du Nhi nhạc nói, toàn đi. Cách mũ, triệu khác giơ tay cho hắn một cái tát, đau không? tiểu Du Nhi che lại cái hót, mắt chân trắng, liền biết khi dễ ta. Triệu khác lười đến lại để ý đến hắn, xoay người cùng ông sư phó cùng nhau, đem tuyết cậy thượng đồ vật nhất nhất dọn hạng, ca hai hành lý bỏ vào đông sương, các nơi gửi tới đồ vật, tính cả giai thị mua tới lương thực chờ vật bỏ vào nhà gỗ nhỏ, tùy theo vội vàng con ngựa đến cách vách. cho chúng nó huy thượng nước ấm, quấy cỏ khô cá mì. Cố lao nhìn bếp trước trốn chó, xem bộ dáng mau tỉnh, sợ tô mai đợi lát nữa ngửi được mùi máu tươi nhi chịu không nổi, vội gọi bồng sư phó đem trồn chó ôm đi xài lều hạ. Dưới thân cấp lót thật dày cỏ ú lạ, bên cạnh cấp điểm một đống hỏa, lại vây quanh trường chiếu tử ngăn trở đầu gió. Dược ngao hảo, hơi lạnh sau ba người cho nó rút hạ, không trong chốc lát trồn chó tỉnh lại, liền bắt đầu sinh. đệ nhất chỉ, quả nhiên như cố Lão theo như lời. sinh hạ tới liền đã chết, mặt sau lục tục lại hạ bà con, một cái so một cái nhược, có hai chỉ liền mãi đều sẽ không ăn. Cha đại nương vọt chén sữa bột, bẻ miệng một con cấp rót non nửa chén. Triệu khác trở về, đông xương, nương bốn cái nói rất đúng không náo nhiệt, dơ dơ lên ngôi, thao xuống mũ khăn quanh cổ, thời áo khoác, nhắc tới lò thượng ấm nước nói nửa buồn nước ấm, rửa mặt, sau đó đem thủy đảo tiến rửa chân trong bồn phao phao chân, thay đổi xong giày bông, tiếp nhận ông sư phó truyền đạt canh xương hầm, ngồi ở bếp trước. Một hơi nhi uống xong nửa chén, thở phào nhẹ nhõm. Tô Mai tiếp đón triệu cẩn, lâm niệm doanh đổi hảo quần áo, giặt sạch mặt phao chân, một đám uống thượng nhật canh, mới nhớ tới triệu khác, lại đây sờ sờ hắn tay, đông lạnh chứ sao. Triệu khác liếc nàng liếc mắt một cái, thử nói, lúc này trong mắt có ta. Tô Mai nhướng mày cười nói, ai nha, tiểu du nhi, nhà ta giấm cái chai đổ. Ra tới hỗ trợ thịnh cơm tiểu du nhi, làm ra vẻ trang dạng mà mọi nơi ngửi ngửi, ân, hào toan. Ha ha tô mai một bên cười, một bên kéo triệu khác, vắt hắn cánh tay đem người mang đi đông sương, ngồi xong, ta cho các ngươi đoán cơm. Triệu cẩn hướng hắn ba trước mắt vài cái, không ngừng toan, ta còn nghe thấy được vị ngọt đâu. Triệu khác hai khẩu đem dư lại canh uống xong, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Triệu cẩn cùng lâm niệm doanh chấp trước, trước mắt, không tiếng động mà chế nhạo nói, xem, thẹn quá thành giận. Lâm niệm doanh thẳng nhạc. 222, chương 222. Sợ ba con tiểu gia hỏa đặt ở bên ngoài đông lạnh hỏng rồi, cha đại nương đằng ra một cái giỏ tre, trải lên cỏ ú là trang thượng ba con tiểu cầu lửng dẫn theo vào phòng. Mẫu lửng rễ rủ đứng lên, tập tính đi theo hướng trong phòng đi. Ông sư phó để phòng mà cầm lấy kháng đao. Vung cố lao vô vô hắn căng chặt cánh tay. Ngọn ý nhi này có linh tính đâu, yên tâm đi, nó không đả thương người. Biết hướng người cầu cứu, sinh sản khi lại hiểu được phối hợp, Xu lợi tị hại bản lĩnh không phải bàn cãi. Từng bước một. mẫu lửng đi theo vào tây sương nhìn trên giường đất phóng giỏ che, cách bếp lò nằm ở cửa sổ hạ. tô mai bái rổ nhìn nhìn bà con nhắm hai mắt ngủ tiểu ra hỏa lại ngó mắt trên mặt đất mẫu lửng đại nương cho hắn nấu nổi khoai lang đỏ đi cha đại nương gật gật đầu đi nhà gỗ nhỏ nhặt một chậu khoai lang đỏ tẩy tẩy ném vào trong nồi hơi một đun nóng liền liền canh mang quả mà thịnh tiến trong buồn bưng cho nó mẫu lửng ngửi ngửi vùi đầu ăn ban đêm triệu khác không yên tâm lên xem xét môn thanh một vang Mẫu lửng liền cảnh giác mà mở mắt ra, hướng hắn hử kỷ mở ra răng nanh. Liền hắn này thận mật tính cách, cả đêm còn không biết muốn lên vài lần đâu. Tô Mai đau lòng mà sốc lên chăn, lại đây ngủ đi. Triệu Khắc xem xét hạ lò hỏa, thượng dương đất, ôm lấy nàng, trong lòng nóng nảy, nửa ngày không ngủ. Tô Mai nắm lên hắn tay cái ở bụng, mỗi ngày lúc này, tiểu ra hỏa ở trong bụng tổng hội động vài cái. Quả nhiên, không trong chốc lát, Triệu Khắc liền rõ ràng mà cảm thấy hắn tay bị đạp một chút. Nàng động. triệu khác ngăn không được kêu lên cha đại nương ở giường đất bàn bên kia bị hắn một giọng nói đánh thức theo bản năng mà vô vô bên người giỏ che. Tô mai hư triệu khác vội thu thành, lẳng lặng mà cảm thụ được thủ hạ động tác trong lòng trứng chướng nói không rõ là một loại cái gì tư vị tô mai hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần một lát liền nặng nề mà đã ngủ triệu khác ôm lấy nàng lại trận mắt đến hương đông mang theo ba cái hải tử cùng tiền nhạc thủy mấy người thần hơn xong triệu khác không vội vã về nhà mà là tìm trấn trên thợ mộc tới gia lượng một chút phòng ở chiều sâu, thỉnh nhân ra làm hai cái mang môn vắng kẹp, trung gian thêm bùn, đem tây xương một phân thành hai. Cố lão, vông sư phó cùng trà đại nương cảm thấy phải nên như thế, phu thế sao, lại không phải cảm tình bất hòa, sao có thể thời gian giải tách ra ngủ đâu. Triệu cần nhìn hắn ba lại là nhịn không được sách thanh, ta còn tưởng rằng mẹ bực ngươi đâu, mới không cho ngươi vào nhà, nguyên lai là đầu thiếu căn Vân A. Thật có thể nhẫn. Triệu khác không nói hai lời, Nhấc chân cho hắn một chân. Triệu Cần vùng vây từ tuyết động bò dậy, bắt đem tuyết giải hướng về phía xem náo nhiệt Lâm Niệm Doanh, liền biết xem ta chê cười, còn không kéo ta lên. Lâm Niệm Doanh vô vỗ trên người tuyết, cũng không cùng hắn so đo, duỗi tay đem người túng lên, đôi cái người tuyết chơi đi. Triệu Cần nhìn nhìn sâu đến phần eo tuyết, nhiều như vậy tuyết, đôi cái lâu đài đều đủ rồi. Vậy xếp thành lâu đài. Khi còn nhỏ chơi xếp gỗ, lâu đài bộ dáng đều ở trong đầu. Hai người lấy giấy nét bút một cái đơn giản đưa cho Tô Mai xem, thế nào. Tô Mai ở đời sau gặp qua băng thành làm khác băng triển, thấy vậy, tùy tay cho bọn hắn tiêu thượng kích cỡ, lại cấp bổ sung chút chi tiết, đến dưới chân núi bờ sông đôi đi. Hai người vừa thấy kia kích cỡ thẳng liễu lưỡi này đôi lên, không phải cùng thật sự giống nhau sao. Kích cỡ theo chân bọn họ ra trụ bùn thảo phòng không sai biệt lắm, chuẩn bị cho tốt trụ người đều thành. Cho ta xem. Tiểu Du Nhi bái hai người cánh tay, thăm dò nhìn mắt, Tiêu lên mẹ này lập trụ thượng phức tạp tạo hình như thế nào lộc a có thể đôi đến ra tới sao đảo mô à, các ngươi có thể trước làm một cái vật chứa sau đó chứa đầy thủy phóng thượng một đêm ngày hôm sau còn không phải là một khối to băng sao sau đó cầm đao thành điêu nghị muốn cái gì dạng liền điêu thành cái dạng gì bái hảo phức tạp đồng thời cũng hảo có tính khiêu chiến tả hữu huynh đệ mấy cái nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy làm đi ba cái tiểu tử bận việc đi cố lao nhàn rỗi không có việc gì đi theo làm cái thăng mưu tô mai cùng trà đại nương thay cho hai phòng khăn trải giường vỏ chăn, thu thập đại gia dơ quần áo nâng ra máy giặt bắt đầu rửa sạch gác tuyết đập các nàng cũng không phải chưa thử qua chính là trong lòng thượng tổng cảm thấy không sạch sẽ vương sư phó sớm mấy ngày phao lúa mạch đã phát thật dài một đoạn lục mầm sáng sớm hắn liền bắt đầu trương gạo nếp cơm sau đó đem mạch nha tẩy sạch cắt nát cùng phóng lạnh gạo nếp cơm hôn cùng gia nhập nước sống quáy đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi lên men năm sáu tiếng đồng hồ giữa chưa dùng quá cơm hắn liền đem lên men tốt gạo nếp mạch nha lọc lọc ra tới chất lỏng đặt ở trong nồi ngao nấu trước lửa lớn lại tiểu hỏa đại thủy phân chậm rãi bốc hơi đặt sệt kẹo mạch nha thì tốt rồi trong nhà không thiếu đường ngao kẹo mạch nha là bởi vì hắn muốn làm kẹo mạch nha viên cùng ngọt tiền hào. ngao tốt kẹo mạch nha thừa dịp còn ấm áp thời điểm trên tay chấm tầng du đào thượng một phủng kẹo mạch nha lặp lại xoa nắn kéo sợi thẳng đến càng ngày càng ngạnh càng ngày càng bạch có thể sau đó bay nhanh cắt thành đoạn ngắn đoàn thành tiểu bí đỏ bộ dáng đây là kẹo mạch nha viên tô mai méo một cái ấm áp ăn hảo dính nha vương sư phó thu hồi kẹo mạch nha viên bắt đầu làm ngọt tiền hào vì làm ngọt tiền hào hắn còn ở cửa lũy một cái tiểu nướng lò so sánh với đồ ngọt tô mai càng thích ăn cay rát tiêu hương đồ ăn mắt thấy nướng lò tung bách chi thiêu cháy vương sư phó ngọt tiền hào còn không có bao hảo Tô mai liền từ đại trong buồn vớt một cái 20 cân tả hữu cá hồi chó giết sau cắt thành đoạn bôi lên ra vị ướp trong chốc lát một đoạn đoạn lấy tiểu thiết câu xuyến treo ở bên trong dẫn đầu nướng chế lên theo vị ngọn tiên vị không ngừng mà hướng bốn phía phiêu tán dẫn tới bọn nhỏ một đám mà ở rào che viện ngoại tham đầu tham não cha đại nương buông trong tay kim chỉ đứng dậy bưng một mầm kẹo mạch nha viên cấp bọn nhỏ đưa đi Tô Mai lấy ra nướng tốt thịt cá làm nàng tặng bốn đoạn qua đi hôm sau ăn qua cơm sáng ông sư phó bắt đầu cùng mặt chuẩn bị tạc giải tử nay không phải một người sống buổi sáng tô mai cùng trà đại nương giúp đỡ bàn điều buổi chiều tạc chế khi hai người một cái giúp đỡ lò nấu rượu một cái giúp đỡ phiến vớt tạc giải tử lại bắt đầu trưng màn thầu bánh bao bánh trôi hấp nhân đậu. sau đó phao cây đậu xay đậu hủ nay một vội liền đến 25, bờ sông mấy người kiến lâu đài sơ cụ hiệu quả không ít hài tử ở bên trong chui tới chui lui hoặc thượng trượt xuống chơi tục nữ nói Ăn tiết không thể không chỉ năm heo, triệu khắc mang theo bọn nhỏ, tổ chức chấn trên người, lại vào một lần sơn. San tam đầu lợn rừng, toàn chấn già trẻ tề ra trận, giết sau, làm một nồi giết heo đồ ăn. Tô mai ra phân một tiểu tô đồ ăn, 10 cân xương sườn cùng 15 cân chân sau thịt. Đã lâu không có ăn thịt kho tàu, cải mai út thịt, đêm đó lưỡng đạo đồ ăn đều thượng bàn. Vông sư phó tay nghề, kia thật là không lời gì để nói, liền cơm thẻ, đại gia ăn đến rừng không được tới. thái giai hơi gửi tới rượu nho cùng quả chấm rượu trà đại nương các ôn một lọ cố lao thích quả trắng rượu tô mai cùng trà đại nương uống lên ly rượu nho hôm sau làm ván kẹp cùng môn đưa tới trong viện vùng đất lạnh tới thượng nước cấm cùng chạm vái đồng cỏ chăn nuôi thảo cùng nhau sống thành bùn điền tiến hai cái ván kẹp trung gian đem tây xương một phân thành hai tô mai cùng triệu khác hỏa lực đại ở tại phòng trong đầu giường đặt xa lò sưởi trà đại nương ở tại bên ngoài đầu giường đất trung gian chẳng những cách nói thật dày ván kẹp tường còn cách lưỡng đạo giường đất quầy, cùng hai gian nhà ở cũng không kém không nói triệu khắc tâm tình thế nào dù sao tô mai là rất hứng phấn, nằm ở trên giường đất hư ca từ này đầu lăn đến kia đầu lại quay cuồng trở về triệu khắc đóng cửa lại kéo lên bên này bức màn buồn cười mà ngồi ở giường đất duyên thượng đem người chặn đứng tiểu tâm đệ nặng hải tử ngươi sợ sợ nàng cao hướng đâu tô mai xốp lên trên người hào bố bắt lấy hắn tay hướng trên bụng nhỏ một phóng ánh đèn hạ bụng nhỏ hơi hơi nô lên một cái bao Triệu Khắc tay phúc ở kia bao thượng, cách một tầng cái bụng cùng chi tương, dán, cái loại này tâm tình, thật là phức tạp không kể, có cảm động, có ngạc nhiên, có chịu mến còn có quý trọng. Tô Mai duỗi tay từ giường đất trên bàn vớt bổn tiểu nhân thư, đưa cho hắn, mọi người đều nói Hải Tử muốn từ thai nhi giáo khởi, kể chuyện xưa, đọc sách tuyển một cái. Triệu Khắc công thư, mở ra giường đất quẩy cầm đem hạt cả, hướng nàng giơ giơ lên, ta cho các ngươi nương hai thổi đầu khúc. Tô Mai gật gật đầu. xoay người đem đầu gối lên hắn trên đùi túng điều chăn đáp ở trên người thuận tiện che lại hắn hai chân triệu khác điều chỉnh hạ tư thế ngồi tận lực làm nàng nằm đến thoải mái điểm nắm hạt mọ nhị cạ chậm dại thổi lên tô mai theo tiếng đàn nhẹ nhàng sướng nói ánh trăng ở bạch liên hoa đám mây đi qua nghe mụ mụ giảng kia chuyện quá khứ một khúc kết thúc tô mai nhịn không được ngửa đầu thân ở triệu khác trên môi triệu đồng chí thổi đến giỏi quá triệu khác buông hạt mọ nhị cạ một tay ôm lấy nàng eo một tay nâng nàng đầu Già tăng nụ hôn này. Tiểu Mai, có thể chứ? Ân. Một đêm thỏa mãn, triệu khác toàn bộ tinh thần trạng thái đều không giống nhau, toàn bộ buổi sáng, bên môi cười liền không đình quá. Mấy cái hài tử hai mặt nhìn nhau, an đường. Triệu cần cùng Lâm Niệm doanh chọc chọc tiểu Du Nhi, đi hỏi một chút, phát sinh cái gì chuyện tốt. Tiểu Du Nhi quay đầu lại chừng hai người, các ngươi sao không hỏi a? Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm doanh nhìn nhau, các đào hai khối tiền cho hắn. Tiểu Du Nhi híp híp mắt, Rồi tay tiếp nhận. Ba, người phát công chức. Đột nhiên nghe được tiểu nhi tử đề công chức, triệu khác sửng sốt một cái trước mắt, buông cái chổi, xoay người vào nhà, mở ra giường đất quẩy lấy hai cái phong thư đưa cho trải đầu tô mai. Tô mai buông lược, nhậm đầy đầu tóc đen dối tung, mở ra phong thư nhìn nhìn, tất cả đều là tiền. Dài nhất kia điệp, nhìn đến có sáu bảy ngàn. Từ đâu ra? Chiến đấu cơ khen thưởng, một cái khác là ngươi ta tiền lương, phiếu chứng ở giai thị dùng. Tô mai cầm phong thư lưng phấn mà hối khẩu. Mở ra dương đất quầy, móc ra một cái dương gỗ nhỏ, tìm ra chìa khóa mở ra thả đi vào. Triệu cần mang theo lâm niệm doanh, tiểu du nhi tiến bảo, tò mò mà thăm dò nhìn mắt, hoa, wow, thật nhiều sổ tiết kiệm a Tô Mai đem tiểu dương hướng ba người trước mặt nhưng hạ, các ngươi bốn huynh đệ đều có. Bất quá, tiểu hắc đản cùng lâm niệm doanh muốn nhiều hai phần, tiền an ủi cùng kia một dương cá trên bé. 223, chương 223. Nhìn mấy chương viết có chính mình tên sổ tiết kiệm, lâm niệm doanh ánh mắt phức tạp nói. Tiểu thẩm, ngươi cùng triệu thuốc không cần cho ta tổn tiền, ta tham gia quân ngũ tích cóp không ít. Vào đại học không cần tiền, trường học mỗi tháng cung ứng lương thực 29 cân, cấp 17.5 nguyên tiền cơm, bởi vì hắn tốt nghiệp sau phải về bộ đội công tác, toại bộ đội mỗi tháng cái khác phát lại bổ sung 8 nguyên. Hắn mỗi tháng ăn 14 nguyên, tiêu vặt 5 nguyên, còn nhưng tích cóp 6.5 nguyên. Tô Mai khép lại tiểu dương, đánh gây lâm niệm doanh nói, ngươi không phải chúng ta hài tử. Lâm niệm doanh nhấp môi, không hề răng. Tô Mai xốp lên giường đất quẩy đem giường gỗ nhỏ bỏ vào đi khóa kỹ, nhìn hắn nói, vẫn là ngươi ngày sau không nghị cho chúng ta dưỡng lão? Không có. Lâm Niệm doanh mắt đỏ lên, khẩn trương nói, ở lòng ta ngươi cùng Triệu Thúc chính là ta ba mẹ, chờ ta kết hôn liền tiếp các ngươi qua đi cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Ai ra, mới bao lớn một chút ta, liền tưởng cưới vợ. Triệu cần đôi tay cắm túi, bí bí cười nói. Ta là nói chờ ta. Lại không phải nói hiện tại. Vậy ngươi nghĩ đến có điểm mỹ? triệu Cẩn cười nói tương lai ba mẹ thật muốn tuyển một cái nhi tử sinh hoạt kia cũng chỉ có thể là ta đừng quên ta mới là lao đại đại bộ phận lao nhân đều là đi theo tiểu nhi tử cùng nhau sinh hoạt ba mẹ có ta đâu tiểu du nhi hướng hai cái ca ca vầy vây tay biên đi có các ngươi chuyện gì à Liên ngươi triệu Cẩn cùng lâm niệm doanh nhìn tiểu du nhi đồng thời bẹp hạ miệng chúng ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm đều kiếm tiền ngươi nhìn xem ngươi hiện tại hoa nào một phân tiền là chính mình tránh không phải chúng ta khinh thường ngươi Tương lai ngươi có thể nuôi sống chính mình liền không tồi, còn tưởng dưỡng ba mẹ, thiết nằm mơ đâu. Các ngươi tiểu du nhi hư điểm hai người, tức giận đến đỏ bừng lên mặt, cho ta chờ, tương lai xem ai kiếm tiền nhiều. Triệu cần một trưởng trụ bay hắn tay, hành à, cho ngươi mười năm, ta xem ngươi có thể tránh nhiều ít. Lâm niệm doanh đi theo cười tủm tìm nói, mười năm không đủ, hai mươi năm cũng thành, chúng ta chờ nổi. Tiểu du nhi khí đỏ mặt, há mồm liền phải lập trí, tô mai nắm lên lược một người gõ một chút, cái gì mười năm. 20 năm một đám mới bao lớn có này tinh lực không cần ở học tập thượng tránh cái quỷ tiền a ta là thiếu các ngươi ăn vẫn là thiếu các ngươi xuyên đi ra ngoài rửa tay ăn cơm chúng ta không phải đang nói cho ngươi cùng bà dưỡng lão sao triệu cần ủy khuất mà xoa xoa đầu a ta mới bao lớn a 28, 20 năm sau lão nương cũng mới hơn 40 tuổi bước đi như bay xinh đẹp như hoa dùng đến các ngươi dưỡng lão ba người nhìn tô mai kia so tiểu cô nương còn trắng nón làn ra Xinh đẹp ngũ quan, rụt rụt cổ, hậm hực mà ra tây sương, rửa tay giúp công sư phó bái cơm. Tô Mai ba lượng hạ đem tóc sơ thông, tách ra biện thành hai cái bím tóc, bàn với sau đầu đường xuyến nho nhỏ hoa nhung. Triệu Khắc Tế hảo kem đánh răng, rót nước xong đưa cho nàng. Liên rửa chân buồn soát hảo nha, Liêu Thủy rửa mặt, Tô Mai mở ra hóa trang hộp, cho chính mình tu hạ mi, đồ thủy nhũ xương. Hôm qua Cố Miểu gọi điện thoại lại đây, nói tháng ba lại đây thế ngươi đỡ để, chiếu cố ngươi ở cữ. Triệu khắc đổ nước trở về nói, tô mai ngấm lại nơi này ly huyện bệnh viện khoảng cách, gật gật đầu, đỡ để liền phiền toái nàng, ở cứ có trà đại nương đâu, không cần phải nàng ở chỗ này tốn thời gian. Ân. Triệu khác rửa rửa tay, nắm nàng ra cửa hướng đông xương đi đến. Dương đất trên bàn đồ ăn đều dọn xong, đại gia vây quanh bàn mà ngồi, chỉ chờ hai người bọn họ. Hôm nay đại niên 30, cơm nước xong, triệu khác mang theo ba cái công an vùng ven sông tuần tra, cố lao mang theo ba cái tiểu tử viết câu đối xuân. Vương sư phó cùng trà đại nương sát gà tể cá, tắc cá khối, tô thịt chờ, tô mai ngồi ở trên giường đất cắt phúc tự, xuân tử, tức cây trúc cấp bọn nhỏ làm đèn lồng. 9 giờ nhiều triệu khác về nhà, phụ tử bốn người bắt đầu dán câu đối xuân. Ăn cơm xong, vông sư phó hái mọc ra tới nấm, cắt cọn hoa tỏi non, bắt đầu băng thịt cá thịt heo, sống bánh mì sủi cảo. Trong nhà mỗi người có thể ăn, hơn nữa đã lâu không ăn sủi cảo, loại này thời tiết lại có thể phóng. ông sư phó dùng một lần liền chuẩn bị hai đại bồn nhân sống bắc bạch diện hai chỗ lẫn người một nhà tề ra trận sủi cảo bao một nắp chậu lại một nắp chậu đặt ở bên ngoài đông lạnh thượng 20 tới phút lấy mặt túi một trang phóng nhà gỗ nhỏ tùy ăn tùy nấu triệu khác tô mai nhìn mắt bị trà đại nương ôm in mãi tiểu cầu lừng buổi tối nã pháo mẫu lừng đãi ở nhà được không dưỡng 10 ngày qua ta xem thân thể khôi phục đến không tồi ngươi mặc vào áo khoác đem nó đưa về núi rừng đi cố lao tiểu cầu lửng ở liền sợ nó không đi. Triệu khắc buông bao tốt sủi cảo, ra cửa rửa rửa tay, cầm lấy áo khóc nói, ta thử xem. Mở cửa, triệu khắc cầm căn gậy chút điểm điểm mẫu lửng, sau đó hướng ra ngoài chỉ chỉ. Mẫu lửng nhìn hắn trong chốc lát, đứng lên run run trên người mau, cất bước ra tây sương, lại đây nhìn nhìn ba con tiểu cầu lửng, mới xoay người hướng ngoài cửa đi đến. sách, Triệu cần nói, thành tinh. Cố lao cười nói, vạn vật có linh. Sợ ai thấy, đánh ăn thịt. Triệu khác xa xa đi theo nó phía sau, nhìn nó vào núi rừng, đi bước một chiều núi sâu đi đến, mới xoay người về nhà. Người một nhà chỉ đương việc này cáo một cái đoạn, lại có liên quan, cũng là mấy tháng sau, bọn họ phóng tiểu cẩu lửng trở về núi rừng. Nào tưởng đại niên mùng một, mẫu lửng liền lánh một đầu quẹ chân công lửng tới. Triệu cần lấy côn ngăn ở trước cửa, xem bệnh vẫn là muốn ngãi con. Tới chúc tết người đều cười, người đây là hỏi không, nó lại nghe không hiểu. Tiểu Du Nhi sách theo trang có ba con tiểu cầu lửng giỏ che lại đây, đặt ở chúng nó trước mặt. Hai lửng tiến lên cùng tiểu ra hỏa nhóm người người, định giỏ che hướng trong viện đẩy. Không phải muốn ngãi con, đó chính là tới xem bệnh. Thúc thái ra lâm niệm doanh quay đầu chiều trong phòng hô, chị sao? Cố lao hạ giường đất, đi tới cửa xem xét, làm chúng nó vào đi. Thật đúng là chị A. Tiên nhạc Thủy Cả Kinh nói. Trôn chó số lượng không nhiều lắm triệu khác nói, không bảo vệ lên, vài thập niên sau lại muốn nhìn một chút. Sợ đều tìm không thấy một con Các lao nhân phụ họa gật gật đầu Bọn họ đánh cả đời săn Trước kia động vật có bao nhiêu Hiện tại có bao nhiêu Trong đó trên lệch như thế nào không cảm giác được Ta khi còn nhỏ vào núi Đi không bao xa là có thể nhìn thấy một con đông bắc hổ Các ngươi xem hiện tại Mười ngày nửa tháng còn không thấy một con đâu Há ngăn là mười ngày nửa tháng không thấy a, Ta đều ba tháng không nhìn thấy thứ đồ kia Trước kia sợ Hiện tại Thật không thấy Trong lòng lại nói không nên lời là ha tư vị Sợ nhất chính là tới rồi chúng ta chắt trai kia đồng lứa nhắc tới Đông Bắc Hồ, bọn họ tới một câu, đó là gì? Các ngươi nói, tiếp nuối không? Các lao nhân ngắm lại, thật là có loại này khả năng, toại đối cục công an cửa dán thông cáo một đám không khỏi coi chọc lên. Công lửng chân sau khi bị thương, xương cốt trứng ai? Tiện đi mẫu lửng, cố lao nhéo rú mê dược chiều nó mùi bắn ra, không trong chốc lát, công lửng liền mơ hồ qua đi. Sợ nó trên đường tỉnh lại đả thương người, chịu cẩn. lâm niệm doanh lấy tới dây thừng rẻ lao, chói nó mặt khác ba điều chân ngăn chặn nó miệng trường tốt xương cốt gõ đoạn bôi lên tục cốt cao bao hảo lấy tấm ván gỗ cố định trụ chuyển qua tây dương cửa sổ hạ lò hòa biên quá hai ngày mẫu lửng tới xem triệu cần làm quái mà lấy ra cố lao cất chứa linh trì, mở ra cho nó nhận thức sao tường báo ân nói trích mấy đoá đưa tới đi triệu khác giơ tay cho hắn một cương băng liền biết không lao mà thu hoạch triệu cần răng nha nết miệng mà xoa xoa cái chán chưa từ bỏ ý định mà đem hộp gỗ lại hướng mẫu lửng trước mặt tặng đưa xem chuẩn sao đường trích sai rồi tô mai tay kính đại cầm trà đại nương nạp tốt đế giày giày mặt cùng nàng học đóng giày nghe vậy ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái tiểu cẩn học kỳ sau ngươi cùng nghiệm doanh nhảy lớp đi triệu cần sướng sốt thu hồi hộp gỗ hướng tô mai đối diện ngồi xuống cách giường đất bà nói vì cái gì à ta còn tưởng hảo hảo mà hưởng thụ một phen ta cuộc sống đại học đâu chương trình học đối với ngươi mà nói khó sao Tiêu đảo không khó, rất nhiều đồ vật, trước hai năm có học qua. Nói thật, hiện tại thượng chỉ huy khóa, còn không bằng bọn họ đương đồng tử quân khi một ít bắt trước thực chiến tới trực quan thực dụng đâu. Đều học qua, ngươi còn cọ sát cái gì, chậm gì gì toàn là lãng phí thời gian. Triệu Cẩn cùng bên cạnh giúp Tô Mai xoa dây thừng lâm niệm doanh liếc nhau, nhìn Tô Mai hổ nghi nói, Mẹ, ngươi lúc trước không phải nói, làm chúng ta đừng nóng vội đi phía trước chạy, nhìn một cái ven đường phong cảnh sao. Có sao? Tô Mai giả ngu. triệu cẩn lâm Niệm doanh tiểu thẩm cảm thấy chúng ta nhảy mấy cấp hảo tiểu Cẩn đọc đại năm nguyên niệm đại sáu hai người sửng sốt nói như vậy sang năm mùa hè bọn họ liền tốt nghiệp như thế nào có khó khăn sao hai người lắc lắc đầu có lúc trước đánh hạ tốt đẹp cơ sở bọn họ lại nỗ lực nửa năm nghỉ hè xin liền cấp nhảy hoàn toàn không thành vấn đề vậy như vậy quyết định tô mai vãn tuyến đánh cái kết há mồm cắn đứt dây thừng triển triển dày mặt đưa cho triệu cẩn mặc vào thử xem Hai người ngày mai rời đi, quần áo hôm trước tẩy hảo phơi khô, liền dùng rót nước gấm ca trắng men nuốt bình điệp hảo đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi, Thịt vụn, nấm tương, ruốc cá, giải tử, dày vải, nội y đi chờ ăn dùng, có thể nghĩ đến người một nhà trang lại trang, nhét đầy bốn cái bao tải to. Tiện đi hai người, người một nhà nhìn như không có gì biến hóa, triệu khác đi làm, cố lao mang theo tiểu du nhi đi trường học, ông sư phó bận rộn hộp gỗ rau dưa, nấm cùng người một nhà thức ăn. Cha đại nương tẩy tẩy bổ bổ, trong tay việc không ngừng. Tô mai chọn đỏ thấm hoặc vàng nhạt len sợi đánh giày nhỏ mũ quả dưa. Nhưng mà này hết thảy như thường biểu tượng hạ lại nhiều thường thường tới cửa động vật. Đi theo trồn chó tò mò lại đây hiệu bảo, tập trụ yết hầu tới cửa xin giúp đỡ hấu hổ, không đổ vật ăn, đói đến xuống núi sóc, đi bộ lại đây gà rừng. Con thỏ, ăn trộm gà ăn hổ ly từ từ. Lại lại một lần ở xài lều hạ có ưu lạ đôi nhặt được bốn năm cái gà rừng trứng lúc sau. Cha đại nương nhịn không được nói, chồn chó. Hiểu bảo, lao hổ bảo hộ liền bảo hộ đi, này đó gà dừng lại không ở tiểu mai liệt ra tới bảo hộ trong phạm vi, như thế nào liền không thể giết ăn thì đâu. Cố Lao vẫn là kêu một câu, vạn vật có linh, chúng nó là thấy chúng ta không sát sinh, mới dám một đám chạy tới cửa, ngươi sát một cái nhìn xem, ngày mai nào vẫn còn dám chạy tới. Tô Mai khẽ khẽ chính mình trong chén thì cá. Cố Lao cười nói, cá cùng chúng nó không phải một loại. Ta đây về sau còn có thể ăn đến gà thỏ sao? Thô Mai thở dài, Muốn ăn còn không đơn giản cố lao đạo, nhiều cấp 5 phần tiền, mua làm người giúp ta sát hảo. Bọn họ gần mấy tháng ăn gà thỏ, không phải chấn trên đại gia đưa, chính là cùng hàng xóm nhóm mua. 224, chương 224. Tính Tô Mai dự tính ngày sinh, cố miểu kinh chết qua đi liền tới rồi. Triệu khắc cầm cố lão Tô Mai viết thêm vào đơn tử, giá mã kéo tuyết kệ đi dài thị tiếp người đồng thời. Đến cung tiêu xã, banh hóa thương trường mua sắm đại lượng lương thực, rau dưa, đường đỏ, sữa bột cùng thịt heo trở vẩn. Hồi trình khi quải đến đi tới nông trường biêu cục, thuận tiện đem các nơi gửi tới tin cùng bao vây thu hồi. Triệu cục trưởng Dương Tràng Trường chính mang theo người chọn lựa lương loại, nhìn thấy dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ biêu cục ra tới triệu khác, nhiệt tình mà đón nhận trước nói, tới bắt bao vây. Triệu khác gật gật đầu, đem đổ vật đặt ở cố miểu bên cạnh tuyết cậy thượng, nhìn về phía kho thương bên kia thành túi lương thực, móc ra bao yên chịu căn vứt cho hắn nói, các ngươi đây là lại có hơn một tháng, này không phải nên băng tan sao. ta mang theo mọi người trước đem lương loại chọn lựa hảo nghĩ đến thê tử vẫn luôn nhắc mãi đầu xuân muốn khai khối địa loại chút thu hoạch triệu khác liền nói có thể đều điểm sao dương tràng trường sửng sốt tùy theo cười nói triệu cục trưởng còn quản dân sinh Chấn trên trừ bỏ cục công an không có thiết lập cái khác chính phủ bộ môn toại dân sinh kinh tế chờ các mặt hắn đều có quyền nhúng tay địa phương tiểu nhân viên chính phủ tính thượng ta cùng về hưu lão cục trưởng cũng liền năm người chỉ cần có thể làm mọi người quá thượng hảo nhật tử Chúng ta cái gì đều chảo, Hảo. Hảo. Dương tràng trường kích động mà vô vô triệu khắc vai. Chúng ta nơi này liền thiếu ngươi như vậy cán bộ. Muốn nhiều ít. Ngươi nói, nửa tháng sau, ta dẫn người cho ngươi đưa đi. Triệu khác. Hắn là cố ý làm chấn trên 17 ra về sau khai hoang làm ruộng, cũng không phải là hiện tại. Ở không có nhìn thấy hiệu quả phía trước, đột nhiên làm cho bọn họ thay đổi sinh hoạt hình thức. Ai nguyện ý à? Thấy triệu khác vẻ mặt khó xử, Dương chàng trường lo lắng nói. Còn có cái gì khó khăn, ngươi nói. Triệu khắc lắc lắc đầu, trước mắt này còn chỉ là một cái ý tưởng, chờ ta trở về hảo hảo quy hoạch một chút, muốn nhiều ít lương loại lại đến tìm ngươi. Thành. Dương Tràng lớn lên ánh mắt đảo qua tuyết cậy thượng trồng chất đồ vật, không ngờ tư mà trà sắt tay, triệu cục trường, cái kia. Nông trường có một hộ nhà hôm trước sinh cái tiểu tử. Chính là đi, đương đương không mãi, sữa dê lại không uống, mấy ngày nay toàn rửa nước cơm. Theo lý đâu, nước cơm cũng có thể nuôi sống người. Chủ yếu là đứa nhỏ này sinh ra thể nhược, cùng chỉ dày như vậy đại, khóc đều chỉ biết hừ hử, hử. Cho nên, ngươi xem. Triệu khác hai lời chưa nói, một bên quay đầu lại hướng cố miểu vây vây tay, một bên nói, muốn sữa bột sao, tuyết cậy thượng có, ta đây liền cho ngươi lấy. Mặt khác, ta nơi này vừa lúc thỉnh vị nhi khoa bác sĩ, ngươi xem, muốn hay không làm nàng hỗ trợ nhìn xem. Muốn, muốn. Dương Tràng Trường vội vàng gật đầu. Hai người chạm địa phương ly tuyết cậy không bao xa. theo phòng dương chàng lớn lên lời nói cố miểu nghe được rõ ràng toại triệu khác vây tay một cái cố miểu để thượng hỏng thuốc bước nhanh đã đi tới cho các ngươi giới thiệu một chút triệu khác chỉ vào hai người nói dương chàng trường cố bác sĩ cố miểu dẫn đầu vươn tay dương chàng trường dương chàng trường vội ở trên quần áo xoa xoa tay cùng chi tướng năm nói cố bác sĩ phiền thoái ngươi bên này thỉnh chờ một lát triệu khác nói bước nhanh đi đến tuyết cậy trước tẩy bỏ một cái bao tải từ giữa đào hai túi sữa bột một lọ sữa mạch nha ra tới nông trường tuyến đường chính thượng tuyết động mỗi ngày có người rửa sạch ba người dọc theo tuyến đường chính thực mau liền tới rồi mặt sau người nhà khu quẹo vào một hộ nhà còn không có vào nhà liền nghe được nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc đại nghiêu dương tràng trường một bên gọi người một bên đẩy ra môn trong phòng một mảnh nhiệt hơi bốc hơi triệu khác cùng cố miểu đi theo đi vào thích ứng trong chốc lát mới thấy rõ bên trong lưu nước thổ bếp chờ vật cố bác sĩ bên này nói mấy câu công phu Dương Tràng Trường liền cùng Đông Sương Đại Ngư phu thê thuyết minh ý đổ đến. Đại Ngư tẩu ôm hải tử ngồi ở trên giường đất, hải tử khóc nàng cũng khóc, chính hoang mang lo sợ đầu, nghe nói bác sĩ tới, bùng một tiếng liền quỷ gối trên giường đất, dập đầu nói, bác sĩ, bác sĩ ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu hải tử, hai ngày, cái gì cũng ăn không đi vào, vừa đến trong miệng liền phun. Cố miểu vội dối tay nâng nàng, đừng dọa hải tử, ngươi trước ngồi xong. Hảo, hảo, cố miểu buông hòng thuốc. Rồi tay chế trụ hải tử thủ đoạn hào xem mạch vấn đề không lớn đừng hoàng hốt trước pha điểm sữa bột huy hắn uống điểm triệu khác thuận thế đem trong tay để đổ vật đưa cho đại nghiêu cố miểu tiếp nhận một túi sữa bột ta tới một bên hướng cố miểu một bên cấp hai vợ chồng giảng giải hướng phao sữa bột yếu điểm cùng những việc cần chú ý mãi hảo cố miểu tiếp nhận hải tử ấn nào đó huyệt vị một muỗng muỗng mà huy một lát non nửa chén mãi liền vào bụng cố miểu buông cái muỗng nhẹ nhàng mà nâng lên tới vô đánh cái mãi cách Đem Hải tử đặt ở trên giường đất, Cố Miểu mở ra hòm thuốc nhặt mấy vị dược, đưa cho Đại ngưu nói: "Ngao thành thủy, cấp Hải tử lau mình." Trên người một cổ siêu xú vị, hẳn là sợ Hải tử bị cảm lạnh, sinh hạ sau liền chưa cho thu thập, hơn nữa mỗi lần uy thực đồ vật phun ở trước ngực, quang cấp thay quần áo, chưa cho rửa sạch. Thấy hai vợ chồng mặt lộ vẻ chân chờ, Cố Miểu hiền lành nói: "Các ngươi ngẫm lại, mỗi lần tắm rửa xong có phải hay không tâm tình đều đặc biệt mỹ, kỳ thật đứa nhỏ này cùng đại nhân giống nhau, thanh thanh sảng sảng." Bọn họ tiểu mày a đi theo liền răng ra. Không tin, đợi chút các ngươi nhìn xem. Dương Tràng Trường, Đại Ngưu đi ngao. Trong phòng khí vị pha tạp, hơn nữa giường đất cùng thổ bếp lò không ngừng thiêu. Dương Tràng Trường đi theo đái trong chốc lát, liền có một cổ thấu bất quá khí tới cảm giác. Cố bác sĩ, ngươi xem này trong phòng thổ bếp lò có thể triệt sao? Thổ bếp lò trước không triệt, đợi chút cấp hải tử tam song, phong điểm khẩu, đừng như vậy vẫn luôn không ngừng thiêu. Dương Tràng Trường hỗ trợ ghi nhớ. thùy ngao hào sau đãi lượng lạnh chút cố miểu cởi áo khoác vãn khởi ống tay áo cẩn thận dùng nước gấm rửa rửa tay tiếp nhận hài tử bay nhanh cởi bỏ bao bị cởi áo lót cho hắn tắm rửa một cái thay đổi thân hong nhiệt sạch sẽ quần áo tiểu gia hỏa vui vẻ mà thoát miệng cố miểu ôm hắn ngồi ở bếp lò bên cẩn thận mà giúp hắn lau khâu tóc lượng lượng nhiệt độ cơ thể thấy không ngại lại chỉ huy đại ngưu cấp hài tử vọt non nửa chén mãi huy hạ. uống quán ái, tiểu gia hỏa thoải mái mà ngáp một cái hai tay đặt ở bên má ngủ rồi có thể ăn có thể ngủ đứa nhỏ này cẩn thận dưỡng thượng non nửa năm liền hoán lại đây còn muốn nửa năm a đại ngưu tẩu có chút thất vọng cố miểu cười cười hài tử sinh non thể nhược không thể cấp đến chậm rãi điều trị đem hài tử bông cố miểu lại giao đái chút những việc cần chú ý mặc vào áo khoác nhắc tới hòng thuốc đôi đứng ở ngoài cửa triệu khác nói đi thôi không lưu dược sao đại ngưu đuổi theo hỏi lúc này cũng không thể uy dược vốn là ăn không vô đồ vật lại vừa uống dược ăn uống bại hoại Chẳng phải càng tao, chú ý ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Lại lặp lại giao đãi một câu cố miểu đi theo triệu khác, dương chàng mọc ra môn. Đại ngưu sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, còn không có cấp khám phí đâu. Vội bắt 10 đồng tiền, hai chỉ gà trống đổi tới, cố bác sĩ, triệu cục trưởng khám phí, sữa một tiền. Hai người xua xua tay, nhanh hơn bước chân. Dương chàng trường, chúng ta đi rồi triệu khác quay đầu lại nói, ngày khác định ra gieo trồng diện tích, ta lại gọi điện thoại cùng ngươi nói lương loại sự. Dương trắng trường, ai, ăn cơm lại đi. Không được. Triệu khác ngồi ở tuyết cậy thượng chiều hắn huy xuống tay, chờ cố miểu ngồi xong, vung dây cương, giá. Hai người về đến nhà, thiên đều hát thấu. Tô mai đĩnh bụng, ruôi tay ôm ôm cố miểu, vất vả, còn có cảm ơn người tới. Cố miểu sơ sơ nàng bụng, ruôi tay liền cho nàng bắt mạch, không tồi, thai nhi cũng không phải quá lớn, như vậy người sinh sản khi có thể thiếu chịu khổ một chút. Khu, cố lao khụ một tiếng. Nhìn cố miểu bất mang nói, có ta thủ đâu, có thể làm nàng đại bổ đặc bổ. Là ta nói sai lời nói cố miểu vỗ nhẹ hạ miệng mình, cười nói, thuốc gia gần đây tốt không? Cố lao nhẹ hư thành, duỗi tay từ nàng đỡ đi vào đồng sương, ngồi ở trên giường đất đánh giá phiên nàng sắc mặt, khí sắc không tồi. Tô Mai kéo triệu khác đi vào tới nói, các ngươi như thế nào trở về như vậy vãn? Ta tính thời gian, sớm nên trở về tới nha Triệu khác đỡ nàng ở giường đất duyên ngồi hạ, nông trường có cái hài tử bị bệnh. cố bác sĩ giúp đỡ nhìn một chút nga tô mai cầm lấy cái muông cấp hai người thịnh canh cha đại nương nói buồn nước gấm cấp cố miểu triệu khác đi ra ngoài giúp gông sư phó đem đồ vật dọn tiến nhà gỗ nhỏ mới trở về ăn cơm cố miểu sơ tới này đệ nhất đốn gông sư phó làm rất là phong phú có cá nướng hầm cá thịt cá sủi cảo thanh xào đậu giá thịt kho tàu đậu hủ còn có một cái canh xương hầm nghe thịt vị tiểu lão hổ đỉnh khai tây sưng môn mang theo hồng hồ ly Hôi mau sóc chạy tới, cố miểu khiếp sợ mà nhìn trên mặt đất một lưu động vật, tiểu mai, người dưỡng. Tô mai chừng mắt nhìn mắt dẫn đầu tiểu hổ con, gấp căn cốt đầu cho nó, chính mình chạy tới cửa, đuổi đi đều đuổi đi không đi. Cố miểu nhìn trong miệng ghét bỏ đến không muốn không muốn, lại là không ngừng gấp đồ vật đầu huy tô mai, cười nói, ở nơi nơi này ăn đến no trụ đến ấm, choáng váng mới hướng bên ngoài chạy đâu. Cũng không phải là cái này lý trà đại nương khẽ thở dài, chúng ta ăn cái gì chúng nó đi theo ăn cái gì. Ai, như vậy đi xuống, nhưng nuôi không nổi. Cố lao nhấp khẩu rượu gạo, nếu không dùng tiểu cần phương pháp thử xem. Cái gì phương pháp? Tô Mai rất có hứng thú nói. Làm cọp con trở về, tóm được dã vật lại đây để thức ăn. Tô Mai chịu chịu khoe miệng, ngươi không phải nói, nhà ta không sát sinh sao. Làm nó vào núi sắt ta, vô mùi là lão hổ thiên tính cố lao đạo, ta không thể vẫn luôn dưỡng, đem hảo hảo đông bắc hổ dưỡng thành chỉ giam miêu. Hảo có đạo lý Nga. kia ngày mai thử xem. Triệu khác gấp chiếc đua đậu giá cấp tô mai, dương tràng lớn lên biên có thể cho chúng ta cung cấp lương loại, ta nhìn hạ, có đậu nành, tiểu mạch, bắp, lúa, ngươi tưởng loại cái gì. Tô mai gấp đậu giá ăn, ta tưởng loại hai mẫu đậu nành, 10 mẫu tiểu mạch, 10 mẫu bắp, 5 mẫu lúa. Triệu khác suy nghĩ hạ, ta ngày mai gọi điện thoại, hướng về phía trước mặt xin một đài bánh xích thức máy kéo. Nơi này nhiều trên núi nước mà, bánh xích thức máy kéo càng áp dụng. Hảo xin sao? Ta thử xem dùng quá cơm Triệu khác lấy ra giấy bút, bắt đầu viết xin báo cáo. trừ bỏ máy kéo, còn có nông dùng sạn vật cơ, hoa thức khai mương lê, đất bằng cơ, khai mương trúc canh đa dụng cơ cùng thu hoạch cơ. Tây Sương, cố miểu mở ra mang đến dương hành lý, móc ra thành bộ mỹ phẩm dưỡng da, nói, tiểu mai, nhìn xem, ta cho ngươi mang. Nay bộ là ta nghiên cứu chế tạo dược trang, thuần thực vật lấy ra, thành dùng, đối cơ thể mẹ cùng trẻ con vô ảnh hưởng. Bên này không khí thật sự là làm. không đồ đồ vật dễ dàng khởi ra, Tô Mai tiếp nhận nói thanh tạng. Nhìn xem này váy, ta dùng lông dê tuyến dệt, chờ ngươi ra ở cữ, năm sáu tháng xuyên vừa lúc. Này một bao là ta cấp hải tử làm quần áo, vừa đến 2 tuổi các hai thân. 225, chương 225. trừ bỏ quần áo đồ trang điểm, cố miểu còn cấp Tô Mai mang đến đại lượng thư tịch, tất cả đều là từ băng thành công nghiệp quân sự học viện thu mua sách cũ, có toán lý hóa, còn có các loại máy móc duy tu. Thúc ra, đây là ngươi cố miểu đề ra hai cái bao vây đến đông sương mở ra cấp cố lao đạo nhìn xem thích không đỏ thâm áo bông thêu đoàn phúc màu đen quần bông biên phủng dùng tơ hồng câu hồi tự văn bạch đế hắc mặt dày bông thượng thêu trường thọ tự thủ công xinh đẹp ngụ ý tốt đẹp nhìn thập phần vui mừng tô mai thu thứ tốt lại đây cười nói thúc ra mặc vào nhìn xem cố lao cũng không ngượng ngùng lập tức cười ha hả mà bông trong tay sách giáo khoa ở trên người áo bông tròng lên trên người cố miểu tiến lên giúp ăn khấu thượng nút tử triển triển văn áo, đẹp. Tô Mai đi theo phụ hòa nói, thúc gia này một xuyên, tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Ha ha cố lao nhạc nói, các người nha, liền sẽ hướng ta. Tô Mai cười dịu hắn ngồi xuống, cầm lấy giày bông cùng cố miểu cùng nhau giúp hắn mặc vào, thoáng có điểm khẩn, xuyên 2 ngày thì tốt rồi. Tiểu Du Nhi cố miểu mở ra một cái khác bao vây, đối mang theo Tiểu lão Hổ đi bên ngoài lưu một vòng trở về Tiểu Du Nhi cười nói, tới, thử xem. Tiểu Du Nhi quần áo cùng cố lao giống nhau. thuộc về lớn nhỏ bản. Tô Mai cầm lấy áo bông cho hắn thay, phùng hắn khuôn mặt nhỏ cười nói, "Không tội, sớm đến khuôn mặt nhỏ trắng non trắng non, ngày mai đi theo ngươi thúc thái gia ăn mặc đi trường học đi." Tiêu chuẩn thân tử trang. Tiểu Du Nhi cười tủm tỉm gật gật đầu, quay đầu cùng Cố Miểu nói thanh tạ. Cố lão mơn trấn trên vả táo phúc tự, như vậy vui mừng quần áo, gác ở vui mừng nhật tử xuyên mới có ý nghĩa, chờ bảo bảo trăng tròn làm rượu chúng ta lại xuyên. Tô Mai nghe được cười không ngừng, ta này còn không có sinh đâu. Ngươi liền nhớ thương làm trăng tròn rượu. Nhanh nhanh. Nhưng không phải nhanh, lời này nói xong không quá hai ngày, Tô Mai bụng liền một trận một trận mà đau lên. Cố miểu bắt mạch, xem xét hạ cung khẩu, khai tăm chỉ, làm chuẩn bị đi. Lại một trận đi lên, Tô Mai đau đến đảo hít vào một hơi, tùy theo lôi kéo trước ngực bím tóc nhìn mắt, hôm trước tẩy có điểm du, làm ở cứ có thể gội đầu tắm rửa sao. Cha đại nương dựng quyết nói, không thể. Cố miểu đi theo lắc lắc đầu, ở cứ cũng không thể cảm lạnh. Nàng năm đó sinh xong đã bị đuổi xuống đất, cấp người một nhà giặt quần áo nấu cơm, bị lạnh. Hiện giờ điều trị mấy năm, thu mùa đông còn không dám dính nước lạnh, một dính nước lạnh liền cảm thấy cả người xương cốt đau. Lau mình đâu? Tô Mai chưa từ bỏ ý định nói. Một tháng nhẫn nhẫn liền qua đi, lăn lộn ngủ có gì? Cha đại nương đứng dậy nói, muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Mặt đi. Mấy ngày nay Tô Mai tiểu liền thường xuyên, tùy thời đều có khả năng sinh sản, triệu khác không yên tâm. vùng ven sông tuần tra trở về liền về trước ra vào cửa xem đại gia trận địa sẵn sàng đón quân địch trong lòng căng thẳng thất thanh kêu lên tiểu mai tô mai khỏe môi nhẹ tiểu trong phòng thời háo khoác tháo xuống bao tay mũ khăn quần cổ triệu khác ở bếp lò trước nướng nướng bước nhanh vào nhà tô mai hướng hắn vây vây tay đại hắn đến gần lôi kéo người làm lúng nói triệu khác ta tưởng tắm rửa triệu khác biết phụ nhân sinh sản có nhất định nguy hiểm nghe được nàng muốn sinh khẩn trương đến trong lòng bang, bang thằng nhảy Căn bản không nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ đáp, hảo. Tô mai Phùng hắn mặt, hương phấn mà hối khẩu, quay đầu hướng ra ngoài hồ, trà đại đương, có nước cấm sao. Ta muốn tắm rửa. triệu khắc xem nàng này tung tăng nhảy nhót bộ dáng, trong lòng đột nhiên buông lỏng, nhìn về phía bưng chén canh gà mặt tiến vào cố miểu nói, nàng hiện tại có thể tẩy sao. Cố miểu ngưng ngưng mi, thở dài, nhiều điểm mấy cái bếp lò, tẩy đi. Nào dùng như vậy phiền thoái, trực tiếp trên mặt đất thăng đôi hỏa. Nóng hừng hực có thể so bếp lò được việc nhiều. Nói, tô mai gãi gãi triệu khắc lòng bàn tay, lặng lẽ hướng hắn chấp trước mắt, ta có dị năng, không thăng hỏa cũng không có việc gì. Triệu khắc không lý nàng, tiếp nhận cố miểu trong tay mặt, gấp gai trứng tráng ba huy nàng. Tô mai há mồm cắn khẩu, hai má phình phình nói, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Lo lắng ngươi. Đột nhiên không kịp dự phòng, tô mai trong lòng một ngọt hai tròng mắt con cong, hướng hắn bên người nhích lại gần, ta hảo đâu. ô tô mai ôm bụng hít hà một hơi trừ bỏ có điểm đau mặt mũi trắng bệnh triệu khác đau lòng mà cho nàng xoa xoa trên chắn hãn vung chén ôm người nhẹ nhàng mà giúp nàng xoa xoa bụng cố bác sĩ cố miểu tiến vào nhìn nhìn không có việc gì trận đau khi nào bắt đầu sinh sản như thế nào cũng được đến buổi tối triệu khác nhấp nhấp môi một lần nữa bưng lên chén uy nàng hoan quá kia một trận tô mai lại cùng không có việc gì người dường như tiếp nhận chén nói ta chính mình tới Ngươi giúp ta lộng thủy ta muốn tắm rửa hảo triệu khác sủng nghị mà thuận hạ nàng bên má phát đứng dậy đi nhà gỗ nhỏ xách thau tắm ra tới múc nước xúc rửa sạch sẽ đặt ở giường đất trước bếp lò bên sợ độ ấm không đủ triệu khác lại ôm một đống tùng một tiến vào bậc lửa trong phòng nhanh chóng thăng ôn đại hắn đoái hảo thủy tô mai một chén mì cũng ăn xong rồi cho ta triệu khác tiếp nhận chén còn ăn sao tô mai lắc đầu xuyên giày hạ giường đất cởi bỏ bím tóc bắt đầu gội đầu triệu khác đem chén đưa đến phòng bếp múc nước rửa sạch sạch sẽ bỏ vào bếp quầy tiến vào đóng cửa lại đỡ nàng ở tiểu ghế ngồi hảo đào đống gội đầu cao ở lòng bàn tay xoa ra phao phao liêu tóc xoa tẩy, thuận tiện cho nàng mát xa phía dưới bộ quá dài tô mai ngắm mắt tóc rũ xuống chiều dài triệu khác ta tưởng cắt đến bên hai triệu khác thủi hạ một đốn ứng thanh hảo tô mai nghiêng đầu chiều thượng nghệ hắn liếc mắt một cái tóc dài khống triệu khác không phản bác múc nước cho nàng xúc rửa sạch sẽ mặt trên phao phao Lên mặt khăn lông bao ở sát cái nửa làm. Tô Mai giơ tay tiếp nhận khăn lông, với trên trán đánh cái kết, thử thử thủy ôn. Vừa lúc, dối tay đẩy hắn, ngươi đi ra ngoài, ta muốn bắt đầu giặt sạch. Ta giúp ngươi tẩy. Triệu khắc đứng bất động. Tô Mai mặt đỏ lên, không cần. Ta giúp ngươi tẩy nhanh lên. Ta lại không sợ lãnh. Lại không phải chưa cho ngươi tẩy quá triệu khắc không nhịn được mà bật cười, thẹn thùng cái gì. Đó là buổi tối ngô trận đau lại tới nữa, Tô Mai lập tức nắm lấy Triệu Khắc tay. triệu khác đau lòng phản nắm lấy tay nàng đãi nàng hoan quá này trận bay nhanh giúp nàng cởi quần áo ôm người bỏ vào thao tắm tắm rửa xong triệu khác đỡ nàng ở trong phòng đi lại cố lao mang theo tiểu du nhi từ trường học trở về lại đây cho nàng nhìn nhìn quay đầu nhỏ giọng dặn dò cố miểu đem thuốc trợ tim tham phiến chuẩn bị tốt tiểu du nhi ở bên nghe được hai hùng kiếp vía thúc thái ra ta mẹ không có việc gì đi cố lao chấn an mà vô vô hắn tay lo trước khỏi hoạn thôm Mai ban đêm tám giờ nhiều phát động Đau, đau. Đau đến vô pháp hô hấp, cùng mặt thế dị năng kích phát khi cảm giác có đến liều mạng. Tiểu Mai đừng hoảng hốt, tới cố miểu nắm tay nàng cổ Vũ nói, đi theo ta cùng nhau hút khí hơi thở. Triệu khác chi chân ôm ôm nàng, đôi môi nhấp chặt, khẩn trương đến đầu não phát vượng. Tiểu khác trà đại nương vô vô hắn, ngươi như thế nào còn ở, mau đi ra. Triệu khác lấy khăn cấp tô mai xoa xoa trên chắn hãn, kiên trì nói, ta bồi nàng. Cha đại nương còn cần nói cái gì, thình lình nghe cố miểu khẩn trương nói. Tiểu Mai sắc mặt không đúng, cha đại nương, mau đem thuốc trợ tim đưa cho ta. Triệu khác nhìn chằm chằm tô mai dần dần nổi lên màu tím đôi môi, cả kinh nói, tiểu mai. Đau, quá đau, đau bụng, trái tim cũng ở chịu chịu mà đau, trong đầu nguy cơ ý tứ, làm tô mai theo bản năng mà điều động trong cơ thể dị năng triệu bụng rung qua đi, sau đó một cái số đẩy, đem trẻ con đẩy ra bên ngoài cơ thể. Cha đại nương nắm thuốc trợ tim cương ở tại chỗ, cố miểu cũng có chút phản ứng không kịp. Dược. Triệu khắc triều trà đại nương quát. Tô mai lôi kéo triệu khác ống tay háo thẳng khởi thượng thân, triều hạ xem nói, hài tử, ngươi đừng núp nhích. Triệu khác ôm lấy người, khẩn trương nói. cha đại nương phục hồi tinh thần lại, vội đem dược bình hướng cố miểu trong tay một tắc, xích lên cỏ ụ lạ thượng hài tử, cắt xuống cung rốn, đảo dẫn theo hung hăng một phách nàng nông, cùng huyết con khỉ giống nhau trẻ con hoa một tiếng khóc ra tới. Triệu khác ngẩng đầu liếc mắt một cái, ý bảo cố miểu cấp tô mai huy dược Triệu khắc tô mai kinh hỉ mà nhìn tiểu ra hỏa, là cái nữ nhi. Cố miểu rôi tay cấp tô mai bắt mạch, hướng triệu khắc lắc lắc đầu, không có việc gì, không cần uống thuốc. Triệu khác nhẹ nhàng thở ra, lấy khăn cấp tô mai xoa xoa trên mặt trong cổ hãn, tự mình hạ giường đất giúp nàng thu thập nhau thai, rửa sạch hạ thân, dùng thảm tre, giúp nàng một lần nữa thay đổi bộ áo ngủ. Cố miểu cùng trà đại nương cười liếp nhau, liền ấm áp nước thuốc vội vàng cấp em bé rửa rửa, lấy bố lau khô. Cấp tiểu ra hỏa mặc xong quần áo dùng bao bị gói kỹ lương đưa cho ba ba xem ra tô mai. Nhìn một cái, rất tuấn Cha đại nương cười nói. Tô mai duỗi tay so hạ nàng mặt, còn không có chính mình một cái bàn tay lại đâu. Hảo tiểu, thật xấu, hồng hồng, nhữ nhữ, cùng con khỉ không sai biệt lắm. Triệu khác, ngươi cho nàng đặt tên sao. Triệu khác dẫn theo máu loang hướng ra ngoài đường đi, phiêu phiêu. Vạt áo phiêu phiêu. Đã ngầm có ý tiểu mai nguyên lai tên. Cũng có vài phần băng tuyết thế giới lãng mạn cùng mỹ lệ. Phiêu phiêu tô mai niệm biến, nữ mày nhìn về phía cố miểu nói, sao không dễ nghe đâu. Cố miểu gật đầu phụ hòa nói, phiêu còn không phải là vô căn chi bình, ngụ ý không tốt. Các ngươi ở trong phòng nói thầm cái gì đâu, còn không đem hải tử ôm lại đây cho chúng ta nhìn xem. Cố lao bên ngoài reo lên. Tới, cố miểu tiếp nhận tô mai trong lòng ngực hải tử ôm đi ra ngoài. Tiểu du nhi một loan eo từ kẹt cửa tệ tiến bảo, mẹ, ngươi thế nào còn đau sao không có việc gì tô mai sờ sờ hắn tay nhỏ có điểm lạnh cầm lấy một bên triệu khác áo khoác đưa cho hắn nói phủ thêm tiểu du nhi vấy vây tay không cần ta đi xem muội muội nói nhanh như chớp chạy tới đông sương cố lao cầm nghe chẩn đoán bệnh khí đang ở cấp em bé làm kiểm tra tiểu du nhi rũi đầu nhìn mắt thật xấu nha còn không có lục ca đẹp đâu cố lao thu hồi nghe chẩn đoán bệnh khí giơ tay cho hắn một cái cương băng qua tháng đem ngươi lại xem bảo đảm trắng trẻo mập mạp cùng chỉ cục bột nếp giống nhau đáng yêu. Tiểu Du Nhi bẹp bẹp miệng, cầm hoài nghi thái độ. Cố Miểu cấp tiểu gia hỏa một lần nữa gói kỹ lương bao bị, thúc ra, nàng không có việc gì đi. Tiểu Du Nhi cả kinh, nàng làm sao vậy? Cố lao xua xua tay, không có việc gì, khỏe mạnh đâu. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vông sư phó bưng chén nước ấm tiến vào, thăm dò nhìn mắt, đem chén cùng ngúng nhỏ đặt ở giường đất trên bàn nói, "Tiểu Miểu, ngươi đi nàng uống nước." Cố Miểu gật gật đầu. cầm lấy muỗng nhỏ múc điểm nước thử tính mà uy đến nàng bên môi tiểu ra hỏa nhắm hai mắt đôi môi hơi hơi giật mình triệu khác xử lý nhau thai máu loãng rửa sạch thùng gỗ trở về rửa rửa tay thịnh chén canh gà đoan vào nhà tiểu mai uống điểm canh ra như vậy nhiều hãn tô mai sắc thật khác từ hắn đỡ ngồi lên uống lên nửa chén triệu khác phiêu phiêu không dễ nghe hơn nữa tô mai giơ tay kéo kéo hắn khỏe miệng hài tử sau khi sinh ngươi cũng chưa cười quá không phải nói thực thích nữ nhi sao Triệu khắc trong đầu hiện lên nàng sinh sản khi nguy hiểm một màn, mí môi, nắm lấy tay nàng cười nói, không, có không thích, này không phải trước cấu ngươi sao, còn uống sao. Thô mai lắc lắc đầu, ta muốn ngủ trong chốc lát, ngủ đi. Triệu khắc buông chén, giúp nàng dịch dịch chăn, chờ nàng ngủ, mới thu hồi chén đi đông xương xem hải tử. Nghe tiểu miều nói, ngươi cùng hải tử đặt tên phiêu phiêu, cố Lão đổ ly trà cho hắn. Triệu khắc tiếp nhận nhấp khẩu, đặt ở giường đất trên bàn, bế lên giường đất hải tử. Gật gật đầu, Tiểu Mai nói không dễ nghe, ngài cấp lấy một cái đi. Ba, ba Tiểu Du Nhi cầm trương tràn ngập tự giấy, thò qua tới nhỏ giọng nói, xem ta lấy, Triệu Tô Tuệ, Triệu Lênh Sương, Triệu Băng Tuyết. Thế nào, tuyển một cái. 226, chương 226. Vài giờ, còn không ngủ, ngày mai không đi học sao. Triệu khác nói túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nhóc con, thật sự hảo Tiểu. Các ngươi không cũng không ngủ Tiểu Du Nhi nhìn chính mình viết tên. cảm thấy cái nào đều hảo hảo nghe thúc thái gia ngươi xem triệu tô tuệ nghe chính là ta ba mẹ hải tử còn có cái này triệu lanh xương rất cao lanh à, cùng ta mẹ cho người ta cảm giác tặc giống không đều nói nữ hiệu mẫu sao kia tên này cùng tiểu mội lại thiết thiết bất quá nhân gia còn nói chất nữ giống cô đâu cái này không chuẩn cố lao cười nói tính khắc dưỡng thành có bao nhiêu phương nhân tố phiên phiên sách vở cố lao chỉ huy tiểu du nhi cho hắn phô giấy mài mực để bút viết xuống ba chữ triệu cùng huyên Cung huyên, ấm dương ra, nguyện chúng ta tiểu bé cuộc đời an trôi chảy, sinh hoạt ngọt như mật đường. Triệu Cung huyên. Tiểu Du Nhi mặc niệm tên này, cảm thấy còn không bằng hắn triệu tô tuệ dễ nghe đâu. Triệu khác rôi tay nhẹ nhàng mà điểm điểm trẻ con chóp núi Cung huyên. Triệu đồng chí cô miểu đi tới, nhẹ giọng nói, đem hải tử ôm cấp tiểu mai, nên uy mãi. Tiểu mai ngủ, trong nhà có sữa bột mua tặng người, kinh thị hoa thành gửi tới còn có năm túi. Triệu khác ôm hải tử đứng dậy nói, thứ uống nhiều ít. ta cho nàng hướng. Cố Miểu kinh ngạc nói, không uy sữa mẹ sao? Băng Thiên Tuyết Địa, hài Tử sức chống cự nhược, uy sữa mẹ. Cố Lao chừng mắt nhìn mắt Triệu khắc nói, Tiểu Miểu, ngươi đi đem Tiểu Mai đánh thức. Cố Miểu gật gật đầu, đổ buồn nước cấm, cầm khăn lông bưng đến hai người trụ phòng nhỏ. Tiểu Mai tỉnh tỉnh. Cố Miểu nhẹ nhàng đẩy đẩy Tô Mai, hạ thân ẩn ẩn đau, Tô Mai ngủ đến cũng không kiên định, nàng đẩy người liền mở bừng mắt. Nên cấp Hải Tử uy mãi, tới Cố Miểu sốc lên tràn. dối tay cởi bỏ nàng áo ngủ nói ta cho ngươi đắp đắp tô mai chi khuỵu tay ngồi dậy tiếp nhận khăn lông nói ta chính mình tới ân cố miểu ngồi dậy nói đáp một lát làm hài tử hàm chứa nhiều hút hút tô mai gật gật đầu đáp một lát đổi khắc cái sau đó tiếp nhận triệu khắc trong lòng ngực hài tử dục kỳ tiến bộ đến hảo hơn nữa có dị năng ở trong cơ thể du tẩu kích thích đến hài tử nhẹ nhàng hút sữa tươi liền ra tới Đổi uy cố miểu tiếp nhận khăn lông bưng lên buồn dao đai nói một tiếng đồng hồ uy thứ đừng làm nàng hàm chứa ngủ uy mãi chung nàng nếu là ngủ rồi chạm vào hạ nàng ngôi hảo thời gian không còn sớm ngươi chạy nhanh đi ngủ đi ân có việc kêu ta nàng cùng trà đại nương ngủ ở gian ngoài lên cũng phương tiện tô mai hướng nàng vây vây tay túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực cái miệng nhỏ động cái không ngừng hài tử tên định rồi sao triệu khắc điệp giường chăn tử cho nàng lót ở sau thắt lưng lại cầm lấy giường đất trên tủ láo khoát cho nàng phụ thêm thúc ra khởi Triệu cùng huyên. Nói, ở nàng trong tay viết xuống cùng huyên hai chữ. Triệu cùng huyên tô mai chịu chịu khoe miệng, nghe thấy danh nói, cùng trong lịch sử triệu hợp đức chỉ kém tự. Triệu khác mặc mặc, nếu không, làm nàng cùng ngươi họ. Tô mai hai tròng mắt lượng, có thể chứ. Triệu khác bật cười, này có cái gì không được. Tô cùng huyên tô mai mặc nhậm biến, mày nhữ lại, sao nghe, còn không có triệu cùng huyên dễ nghe đâu. Tính, vẫn là kêu triệu cùng huyên đi. Thật không cho nàng cùng ngươi họ. triệu khác méo hải tử cổ tay háo cười nói tô mai lắc lắc đầu nhà ta lại không ngôi vị hoàng đế kế thừa cha mẹ cũng không thiếu con cháu đỡ linh vẫn là đi theo ngươi đi ít nhất tên dễ nghe điểm đến nôi kiếp trước đều cách thời không còn nói cái gì huyết mạch kế thừa triệu khác há miệng thở dốc túi người ở nàng bên má rơi xuống hôn tiếp nhận ăn no hải tử dựng vỗ vỗ ngủ đi ta nhìn nàng không cần xem thời gian trường đâu suốt đêm suốt đêm mà nhìn chằm chằm ai ngao được Tô Mai phóng thật lớn y nghiêng người nằm xuống, mở ra chân nói, "Phóng trung gian, ngươi chạy nhanh tẩy tẩy đi lên ngủ." Triệu Khắc khom lưng đem tiểu ra hỏa phóng tới Tô Mai bên người, đào đào bếp lò, hướng trong lại điền hai căn xài, bắt đầu rửa mặt. Tiểu Khắc cha đại nương cùng ông sư phó chuẩn bị tốt ngày mai muốn nấu trứng gà đỏ, lại đây nói, "Hải tử ban đêm cùng ta ngủ đi." Cha đại nương tuổi không nhỏ, ban ngày làm việc, buổi tối lại giúp bọn họ mang Hải tử, quá vất vả, Triệu Khắc lấy khăn lông lau mặt, trực tiếp cự tuyệt nói: Đại nương, ngươi ngủ đi, ta đến mang. Ngươi ban ngày còn muốn đi làm đâu? Ban đêm ngủ không hảo không thể được. Bọn họ ở biên cảnh tuyến thượng, không có việc gì còn hảo, thật muốn xảy ra chuyện, hối hận liền chậm. Cha đại nương nói đi đến giường đất biên bế lên hải tử liền đi. Các ngươi phu thế chạy nhanh ngủ. Triệu khác, đại nương. Làm đại nương mang đi. Tô Mai nói chỉ chỉ giường đất trên tủ tá, cho nàng đưa đi. Gian ngoài bởi vì cố miểu tới, Tô Mai lấy ra dệt màu lam vải dệt thủ công cấp làm cái giường đất mảnh. Mành kéo, bên kia trên giường đất tự thành cái không gian. Triệu khắc cầm ta đi ra ngoài, cùng trà đại nương nói thanh, trực tiếp đặt ở giường đất biên tiểu trên tủ. Bắt đầu tô mai trong lòng còn tính thời gian, mặt sau trực tiếp ngủ đi qua, đều là triệu khắc lên tiếp hải tử lại đây, vén lên nàng quần áo, đại hải tử ăn no, lại đưa trở về. Tặng hai lần, hán kiêm phiền thoái, cái hải tử lăn lộn đến vài người ngủ không tốt, liền cùng trà đại nương nói thanh, trực tiếp chính mình mang theo. hôm sau ông sư phó nấu nồi trứng gà cố lao cùng tiểu du nhi cầm tiểu hào bút lông chấm màu đỏ thuốc màu hứng thu dạt rào mà ở mặt trên vẽ bản vẽ có ôm cá chép béo hoa hoa có nở rộ hoa sen còn có phúc tự thủy tự ra cái trứng gà đỏ ba bông sư phó làm ngọt tiền hào triệu khắc thần huấn trở về mang theo tiểu du nhi dẫn theo đồ vật từng nhà báo tin vui trứng gà đỏ họa đến xinh đẹp đại gia thu được luyến tiết ăn trực tiếp hướng giường đất trên bàn phóng đương bài trí liên kế mấy ngày Tới cửa khách nhân nối liền không dứt, đại gia phân biệt đưa tới gà rừng, cá trích, xá nhá cá, trứng gà, da cá y hề, ra cá dày, ra cá mũ trở. Cha đại nương cùng cố miểu mang sang xào hạt dưa kẹo mạch nha viên giải tử, vọt mật ong quả bưởi trà chiêu đãi, thuận tiện thỉnh đại gia trăng tròn ngày đó tới an tịch. Tiểu lão hổ mang theo hồ ly, sóc ở đại gia dưới chân đi qua, dẫn tới tiểu hài tử đuổi theo chúng nó chạy. Bị bọn nhỏ sờ đầu tốn cái đôi chó mau. Tiểu lão hổ tức giận đến rít gào hướng đại gia lộ ra răng nanh. "Có con." Tô Mai quát lớn câu, tiểu gia hỏa hủy khuất mà quay đầu chạy ra ra môn. "Ai nha, người hấn nó làm gì?" Cha đại nương đau lòng mà đuổi theo vài bước, thấy nó cổ não mà nhằm phía mặt sau núi rừng, nghĩ nghĩ, như vậy cũng hảo, ba cái tiểu gia hỏa lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, thẳng dưỡng ở nhà cũng không phải chuyện này. Không có tiểu lão hổ áp chế, hồ ly khẽ mặc thanh mà sở tiến xài lều đem gà rừng hạ trứng ăn, ăn liền ăn bái. Vấn đề là nó còn đem dư lại đập hư, làm cho chứng dịch chảy mà, mấy chỉ gà rừng sợ tới mức run bần bật. Vông sư phó tức giận đến lấy côn muốn hơn nó, tiểu ra hỏa cơ linh mà trước bước chạy ra ra môn. Dư lại sóc con tương đối thành thật, trốn tránh bọn nhỏ đem chính mình giấu ở xài lều hạ cỏ hưu lạ. Cố lao cùng tiểu du nhi tan học trở về, không thấy tiểu lão hổ mang theo hồ ly cùng sóc tới đón, kinh ngạc nói, A chà, có con đâu? Về trên núi. Không phải đuổi đi không đi sao? Tiểu Du Nhi buồn bực nói, cha đại nương khẽ thở dài thanh, nay tiểu động vật ta thật cùng hài tử dạng, đều chịu không nổi điểm vì khuất. Tiểu nha đầu cũng là, mới sinh ra mấy ngày à, kéo nước tiểu, hơi muộn điểm nội tã, liền sẽ lôi kéo hết hầu gào Cố lao dương dương mi, các ngươi mang nó. Không có, buổi sáng trong nhà tới mấy cái hài tử, xuống tay không cái nặng nhẹ, túng nó cái đôi, túng đau bái. Nó há mồm muốn cắn, tiểu mai trừng mắt nhìn nó mắt, ủy khuất thượng, lưu yên chạy ra ra môn. Mẹ Tiểu Du Nhi bất mãn nói, ngươi không mắng những cái đó tún nó cái đôi hài tử, chừng cọp con làm gì. Nói bậy gì đó đâu trả đại nương chụp hắn nhớ, tới cửa là khách, nào có mắng chửi người đạo lý. Lại nói nó đều phải há mồm cắn người, không chừng nó, chừng ai. Tiểu Du Nhi méo miệng, nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy đến, ta đi sơn biên nhìn xem. Cha đại nương cũng lo lắng của con, liền không có ngăn cản. triệu khắc sách theo điều sống cá trích vào cửa, Tiểu Du Nhi chạy trốn cấp, đầu chiều hắn đụng phải qua đi. Triệu khác duỗi tay chống lại đầu của hắn, ăn cơm đâu, hướng nào chạy. Có con chạy trên núi, ta đến sau núi nhìn xem. Triệu khác sửng sốt, duỗi tay tung chặt hắn cổ áo đem người sách trở về, đi trở về vừa lúc, đỡ phải ta đưa nó vào núi. Ba tiểu du nhi dãy rùa nói, nó như vậy tiểu, ăn đến lại như vậy phì, lúc này vào núi không phải cấp gấu mù dã lang đưa đồ ăn sao. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Triệu khác lôi kéo người vào nhà, buông ra hắn, đem cá bỏ vào đại trong buồn. Rửa rửa tay, cởi áo khoác, ở lò hỏa biên nương nướng, đi vào phòng trong. Tô Mai khoanh chân ngồi ở trên giường đất, đang ở cấp hải tử bí mãi. Triệu khác thăm dò xem nói, nàng giống như lại trắng điểm. Mấy ngày đi qua, hai tử chậm rãi rút đi trên người màu đỏ, sắc thật trắng điểm. Vẫn là cùng con khỉ dạng gầy. Tô Mai hơi ghét bỏ nói. Triệu khác tiểu kiều khoe miệng, chúng ta tiểu huyên có thể so con khỉ đẹp nhiều. Người cấp ba mẹ, ta cha mẹ, mợ, vương đại nương bọn họ gọi điện thoại sao? đánh ngao hai người lẫn nhau coi mắt tiểu lão hổ đã trở lại triệu khắc đứng dậy bên ngoài tiểu du nhi đã trước bước chạy ra khỏi cửa phòng đón qua đi tiểu lão hổ nhìn đến hắn vui sướng mà lắc lắc cái đuôi sau đó đẩy đẩy trước người con ngồi hoa tiểu du nhi kinh hỉ mà nhặt lên trên mặt đất gà rừng ngươi sẽ săn thú tiểu lão hổ kiêu ngạo mà ước ước đầu lướt qua hắn diêu đại bãi mà chiều trong phòng đi đến cha đại nương xem đến buồn cười còn đương chính mình là công thần chỉ gà rừng còn chưa đủ ngươi bản thân đồn ăn tiểu lão hổ nghe không hiểu này đó rất là tự đắc mà ở đại gia trước mặt xoay cái vòng đỉnh khai buồng trong môn liếc mắt trên giường đất tô mai lại rụt trở về tiểu gia hỏa này cố lao hư hư địa điểm điểm nó là cái khinh ngu sợ ngạnh nhưng không ông sư phó cười nói cũng liền ở chúng ta trước mặt khoe khoang khoe khoang ngươi xem tới rồi tiểu mai trước mặt không phải túng. mọi người cười to tiểu lão hổ mạc danh mà nhìn nhìn đại gia ở trong phòng xoay vòng nghe khí vị nhi tìm được rồi xài lều hạ sóc con có đệ thứ săn thú liền sẽ có lần thứ hai dần dần mà tiểu lão hổ liền không thế nào ăn trong nhà đồ ăn mỗi khi vào núi ăn cái bụng nhi viên còn sẽ lẩm bẩm chỉ gà rừng thỏ hoang hoặc là ngủ đông xà trở về nhưng thật ra hồ ly chạy đi rồi thẳng không lại trở về tiểu du nhi mang theo cọp con lên núi tìm hai lần không tìm được đại gia nhịn không được đều phải suy đoán nó có phải hay không bị cái gì sẽ ăn đảo mắt tháng đi qua cố lao chọn cái ngày lành Triệu Khác mang theo tiền nhà thủy, lão cục trưởng đám người, giá mã kéo tuyết cậy đi tranh đi tới nông trường, là lấy bao vây mua đồ ăn, mua lương, nhị là tiến lương loại. 227, chương 227 Lão cục trưởng cùng triệu khác một cái tuyết cậy, ngồi ở triệu khác bên người, nhìn nơi xa tuyết trắng bao trùm đất ướt, đóng băng vạn dặm xuống nước, bị tuyết động áp chết eo cỏ lao đẳng, treo đầy băng xương thấp bé bụi cây, quay đầu hô, Triệu cục trưởng, ngươi thật sự cảm thấy chúng ta có thể khai ra vạn khoảnh ruộng tốt? từ bắt cá săn thú sinh hoạt quá độ vì khai hoang trồng cho sao chúng ta y ghệ ca đông dựa hắc long giang bắc ai ô tô giang nam lân dễ nổ ô hà, tây tiếp bên sông toàn huyện có 6.000 nghìn nhiều km vòng, thổ địa đen bóng như du vì nhiêu như thế không gieo trồng chẳng phải đáng tiếc lý lại như vậy cái lý chỉ là ai lão cục trưởng thở dài một tiếng sâu nói đại gia đời đời đều lấy đánh cá săn thú mà sống một vong đi xuống mất cá mấy ngàn cân tiến một chuyến sơn nửa tháng không thiếu thịt ăn Ai nguyện ý cực cực khổ khổ mà con cái cái quốc xuống đất lao động A Vậy ngươi cũng nên biết, có chút động vật cùng cá thuộc về khan hiếm giống loài, một khi vớt quá độ, liền sẽ ở vào lâm nguy trạng thái. Ngươi cũng nói, một trên mạng tới, số ít cũng có mấy ngàn cân, một con cá, đại thượng trăm cân, tiểu nhân cũng có mấy chục cân, không có mấy năm mười mấy năm, chúng nó có thể lớn như vậy sao? Khác không nói, liền chiếu gần 2 năm vớt số lượng, ngươi tính một chút, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Giang còn có bao nhiêu cá cho các người bắt, cùng lý, trên núi tài nguyên giống nhau nhịn không được chúng ta như thế tiêu hao. Không nói mặt khác, đó là vì hậu đại con cháu, chúng ta cũng muốn thay đổi loại này cách sống. Lôi kéo dây cương, triệu khác lại nói tiếp, đến nỗi khai hoàng, ngươi yên tâm đi, sẽ không cho các ngươi cầm cái quốc làm, ta hướng về phía trước mặt xin vài loại máy móc, đã phê chuẩn. Thật sự, triệu khác cười gật gật đầu, vung roi dài, giá. Ha ha lão cục trưởng hưng phấn mà vỗ triệu khác vai. Nhạc nói, triệu cục trưởng, ngươi là đánh một cái tát lại cho ta một cái ngọt tao a Lương loại tiền, trấn trên nhân ra hiện tại lấy không ra, cũng không muốn lấy, triệu khắc cùng lao cục trưởng cùng dân tộc hách chiếc tộc trưởng thương lượng sau, lấy chịu nợ phương thức, đi trước điều tạm, cuối thu thu lương, một cân, bọn họ còn tam. Bởi vì tin tưởng triệu khắc nhân phẩm, dương tràng trường đương trường liền thu giấy vay nợ, làm người dọn trọn tốt lương thực ra tới. Triệu khắc để một trương xe đạp phiếu cùng một trương máy giặt phiếu làm tạ lễ. đồ vật Dương Tràng Trường cũng không tham, trực tiếp giao cho tài vụ, làm hắn đặt ở cậy bữa vụ xuân khen thưởng chung. Dĩ vãng khen thưởng không phải ca trắng men, bùn trắng men chính là xà phòng thơm cùng khăn lông. Năm nay lập tức để cao quy cách, Dương Tràng Trường đã có thể tưởng tượng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng lửa nóng tình cảnh. Mấy ngàn cân lương loại vận trở về, giao cho lão cục trưởng ăn bài, triệu khắc trực tiếp giá tuyết kệ trở về nhà. Vào cửa liền thấy cọp con cũng không biết từ chỗ nào bảo tiệt dễ cây, tiến đến tô mai trước mặt xung xoe. ta không ăn cỏ tô mai cự tuyệt nói thật vất vả ra ở cữ bỏ lệnh cấm nàng đang muốn dọn cau tắm hảo sinh rửa sạch một phen đâu kết quả đã bị ra hỏa này ngăn cản đường đi có con buông rễ cây hướng nàng trước mặt đầy đầy ngao chính ngươi chơi đi tô mai vòng qua nó đi đến tuyết cậy trước mặt đều ai gửi đồ vào ta nhiều như vậy nhận thức không sai biệt lắm đều gửi triệu khác cởi bỏ tuyết cậy thượng con ngựa buộc ở xài lều hạ trên có gỗ móc ra một cái phong thư cho nàng nói ngươi tiền lương Biết bên này không hảo gửi qua bưu điện, món đồ chơi xưởng tài vụ bộ liền sửa vì 2-3 tháng gửi một lần tiền lương phiếu chứng. Tô Mai mở ra nhìn nhìn, 3 tháng, tiền lương thêm khen thưởng 167 nguyên, phiếu chứng triệu khắc móc ra tới mua thịt mua đồ ăn mua dù còn còn mấy chương bố phiếu cùng công nghiệp phiếu. Lớn lớn bé bé bao vây để vào nhà, Tô Mai cũng không vội mà tắm rửa, một đám mở ra, đồ vật giao cho trà đại nương cùng cố miểu sửa sang lại thu nạp, nàng mở ra từng phong tin. Mỗi một phong đều tràn ngập đối tiểu bảo bối chúc phúc, tô mai chọn triệu cẩn, lâm nhậm doanh, thần thuốc mai, mợ cùng cha mẹ tín niệm cấp tiểu gia hỏa. Có con hãy còn chưa từ bỏ ý định mà lẩm bẩm kia tiệt dễ cây, lại tiến đến tô mai bên chân. Tô mai bất đắc dĩ nói, tiểu miểu, ngươi nhìn xem, nó hàm rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi. Cố miểu túi đầu liếc mắt một cái, chuẩn xác nói, xuân dễ cây, vị khổ hàn, có thanh nhiệt chứ đứt, sắp chàng cầm máu. Chờ công hiệu. Ta nhớ rõ hôm trước ngươi đùa nghịch chính là Xuân Dễ Cây đi trà đại nương cười nói, lúc ấy cọp con ở bên cạnh cho ngươi quay rối, còn bị ngươi xua đổi vài lần. Cố miểu thu thập đồ vật tay một đốn, nghĩ tới, lại xem trên mặt đất cọp con liền ngạc nhiên lên, ngươi còn có nảy cái mũi. Lao hổ cái mũi vốn dĩ liền linh, nếu không như thế nào có một câu nói như vậy đâu, lòng có mánh hổ, thế người tường vi. Cố lao chống trượng trở về nói, chúng nó chẳng những thiện dùng phân cùng nước tiểu tới biểu thị lãnh địa. còn có thể gửi được phạm vi 10 dặm thượng con ngồi cùng kẻ xâm lấn khí vị. Lợi hại như vậy? Tô Mai nhịn không được liễu lưới, phạm vi 10 dặm a, có thể so với tiểu gia đa. Nhưng không cố lão rũi tay xoa xoa cọp con đầu, động vật ở trong rừng rậm sinh hoạt đều có một bộ cầu sinh bản lĩnh, bị thương, chúng nó có thể tinh chuẩn mà tìm được dữ liệu, ngai nát bôi miệng vết thương. Điểm này nha, so với chúng ta giống nhau đại phu đều lợi hại. Sở dĩ thương sau tỷ lệ tử vong cao, một là mùi máu tươi đưa tới thiên địch, nhị là sẽ không nối xương chân một quẹ ly chết cũng liền không xa lại một cái chính là không hiểu đến tránh cho vi khuẩn cảm nhiễm này đó cũng không có biện pháp giáo a tô mai bật cười nói ân mặt sau giáo không được phía trước biện dược ta đảo tưởng giáo cọp con thử xem lao ra tử dạy học rất nhiều tống cổ một chút thời gian khai phá một cái hứng thú yêu thích không có gì không tốt lao tiểu hài lao tiểu hài sao đại gia chỉ đương hắn mê chơi ai cũng không có thật sự thu thập thứ tốt tô mai lấy thùng tắm rửa Triệu khắc giúp nàng đề hảo thủy mang theo thuốc lá và rượu ra cửa tìm người hỗ trợ ngày mai hạ lưu trường giang bắt cá vào núi đi đầu lợn rừng làm tịch hương sư phó cha đại nương cùng cố miểu cũng bắt đầu bận việc khai sơn giã đồ ăn mục nhi đen ngấm phao thượng củ cải cải trắng khoai tây rửa sạch sẽ dự phòng mới vừa mua trở về thịt mỡ điều ngao thành du tóc mỡ để lại một chén rắc lên đường trắng cho đại gian nếm thức ăn tươi dư lại ngày mai hầm đồ ăn tô mai tắm xong hong khô tóc ra tới Chiều khác đi rồi một vòng cũng đã trở lại, đổ nước, người một nhà bắt đầu ăn cơm. Bú sữa kỳ, tô mai đồ ăn thiếu du thiếu muối, đã không thể ăn ướp thịt cá, cũng không thể ăn cay, cho nên thường thường cùng cọp con ăn một nồi cơm. Mỗi khi không đợi tô mai ăn xong, cọp con liền mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng chén, rõ ràng trong nồi còn có, tiểu gia hỏa cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền thích ăn nàng trong chén cơm thừa làm đến ông sư phó mỗi lần đều cấp tô mai dùng tiểu buồn thịnh đồ ăn thịnh canh. thô mai ngó nó liếc mắt một cái gấp căn đại cốt cho nó tiểu gia hỏa há mồm lẩm bẩm trụ bỏ vào trong buồn trước thêm một lần sau đó lại ngẩng đầu nhìn lại đây thô mai thật phục lại không ai cùng ngươi đoạn, ngươi đến mức này sao triệu khắc gấp khối hấp thịt cá cho nàng đừng lì nó chạy nhanh ăn cơm ô a cọp con căm thù mà hướng triệu khắc măng măng nha triệu khắc nhìn nó híp híp mắt cọp con trận tròn mắt cùng hắn đối diện tiểu du nhi xem đến thằng nhạc ba nó cùng ngươi so với ai khác mắt đại đầu oa Cọp con trợ phụ hỏa mà ứng thanh, đầu đến đại gia cười không ngừng. Cơm nước xong, người một nhà ngồi vây quanh ở giường đất bên cạnh bàn, nói lên bãi rượu bàn tiệc, bắt đầu liệt thực đơn. Cố Lao vừa mở miệng liền phải mang lên mười mấy bàn, thỉnh toàn chấn người lại đây cấp tiểu cùng Huyên thêm Phúc. Triệu Khắc cũng không phản bác, chỉ nói, "Lão cục trưởng cùng dân tộc hách chết tộc trưởng cùng ta nói, bọn họ bên này một nhà nhiều nhất tới ba. Một nhà 3, 17 hộ, đó chính là ông sư Phó tính nói, 51 người, một bàn tám người. bảy bàn là đủ rồi nào có đơn bàn cố lao đạo tám không có chín dễ nghe bài chín bàn đi tô mai chín liền không phải đơn bàn lạp vương sư phó đồ ăn đâu tám lạnh tám nhiệt 16 đạo hạnh sao tô mai mày hơi hơi một túc phản đối nói quá nhiều lại không phải ở phương nam tôm cua, thêm nữa một đạo ốc thịt một đạo hầu sống lương đạo nấm, mấy thứ rau dại tùy tiện một chỉnh liền có mười mấy đạo không nhiều lắm không nhiều lắm ông sư phó cười nói Ta cùng bên này người hỏi thăm, dân tộc hách chiết cá hiến, ít nhất 10 cái đồ ăn, nhiều giả 20 đều có. Bọn họ cá đồ ăn có sát sinh cá, cá nương thiến, chiên xào cá hạt, tắc cá chai cây, xào cá phiến, dầu chiên biên hoa, làm thiêu nhã la. Cuối cùng còn muốn thượng hai chén như cái đôi hoặc ca người môi giới làm thành canh. Rượu muốn rượu trắng, tiểu khác hôm nay mua 10 bình tây phượng, không sai biệt lắm đủ rồi. Món chính, ăn mễ vẫn là bột ngô màn thầu. Thô Mai buồn bực nói. Như vậy chú ý sao? Nàng còn nghĩ là một nồi cá, lại là một nồi lợn rừng thịt hầm miến, chưng chút khoai lang đỏ hoa hoa gì đó liền thành. Ngươi A cố lao điểm điểm nàng, cười nói, không cần nhìn đại gia ăn mặc không ra sao, chú lại là bùn thảo phòng, gạ bạch diện ăn không nổi, liền cảm thấy nơi này hảo nghèo. Ta biết nơi này sản vật phong phú, không thiếu cá, thịt, nhưng bọn họ trong tay không có tiền không phiếu không lương A, như thế mà còn không gọi là nghèo sao. Ngươi nói như vậy cũng đúng cố lao đạo. Nhưng ngươi đừng quên, một cái dân tộc truyền thường ngàn năm, nó là có nội tình cùng quy củ ở, nhập ra tùy tụ, chúng ta đương tuân thủ. Nói như vậy Tô Mai liền minh bạch, cá yến chính là an tịch thấp nhất yêu cầu. Hôm sau, ông sư phó cùng trà đại nương liền sớm lên, dùng ngày hôm qua tóc mỡ cùng ngao mỡ heo, làm nồi to hầm đồ ăn, dàn bánh bột nô. Triệu khác mang theo tiểu du nhi ai ra gọi hỗ trợ người tới ra ăn cơm, dùng quá cơm, đại gia khiêng băng xuyến tử, gậy chúc, lưới đánh cá liền đi giang thượng. Tặc băng hạ dính võg một vong đi xuống bắt mấy ngàn cân đi lên Vông sư phó qua đi lớn lớn bé bé chọn chút lấy đủ ngày mai nấu ăn rủng lại chọn chút trong nhà ăn dư lại chịu khắc làm đại gia phân bởi vậy giữa trưa mọi người đều ngượng ngùng lại đây ăn cơm Tô mai nướng chỉ cá hồi chó lưu đủ đại gia ăn cùng cọp con ngồi vây quanh ở nướng lò bên nàng ăn một ngụm bức cho cọp con một hối khắc cấp sóc nướng khoai tây khoai lang đỏ ăn này niên đại khoai lang đỏ làm mặt làm mặt ăn không riêng ngọt nó còn nghẹn người đến liền nước trà ăn hơn 30 cân thịt cá hơn nữa ba cái khoai tây hai khối khoai lang đỏ một người một hổ một chuột ăn đến bụng nhi lưu viên ngồi ở lò hỏa biên mơ màng sắp ngủ triệu khác mang theo tiểu du nhi cơm nước xong từ đông sương ra tới thấy vậy con con môi muốn ta ôm người đi ngủ sao tô mai bỗng nhiên cả kinh thanh tỉnh lại đây các ngươi muốn lên núi sao ân có con tiểu du nhi hướng tô mai bên trần tiểu ra hỏa vẫy vây tay đi lâu có con đứng lên run run trên người mau, đi theo tiểu du nhi ra cửa. sốc ngẩn ngơ, vội nhanh chân đuổi kịp. Đi thượng giường đất ngủ một lát triệu khác vô vô nàng, xoay người hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi rồi. Tu tiến mang theo sao? Mang theo. Hai người vừa đi, Tống Đại Nương, dì san liền dẫn người tới ra hỗ trợ, rửa rau, chưng màn thầu, làm đậu hủ, từng điều con cá giết hảo, hoặc cắt miếng chiên rắn hoặc băng thành bùn làm thành cá viên từ từ. Hai cái giờ sau. Triệu khác đám người nâng chín đầu lợn rừng xuống núi. Như thế nào đánh nhiều như vậy? Cố lao kinh ngạc nói. Cũng chưa đi xa, vào núi không lâu liền gặp vỡ Quá mấy ngày còn phải lại lên núi một chuyến triệu khác nói, trên núi không có gì ăn, ta sợ mấy thứ này đói tức giận, xông vào trấn tới. Đó là đến phân Phật." Thị trấn liền ở lưng chừng núi, không có hộ cản gì đó, xông tới, gặp vỡ sâu như vậy tuyết chạy cũng vô pháp chạy. Trong nhà muốn một đầu đại, dư lại làm theo làm trấn trên người phân. so qua năm lúc ấy còn náo nhiệt đâu, toàn bộ trấn trên đều bay từng trận mùi thịt, bọn nhỏ hưng phấn mà xách ra ăn tết điểm đèn lồng màu đỏ, ở trên phố chạy tới chạy lui. Cọp con lẩm bẩm căn đại cốt, đặt ở tô mai bên chân, hướng nàng tiêu kêu. sóc con truyền đạt căn nhánh cây, cố miểu nhìn mắt là cây táo chi, cũng có nhất định dược dùng giá trị. ô a cọp con đem đại cốt đi phía trước đẩy đẩy. Người ăn đi. tô mai ôm tiểu huyền, tiểu gia hỏa mở to ô lưu mắt to nhìn cọp con, trong miệng đi theo phun bong bóng. 228, chương 228, nghe mạng chấn mùi thịt, cố lao thẳng than, ngày mai nhà ta đồ ăn làm được quái hảo, cũng không xuất sắc. Vông sư phó ngồi sổm bếp trước tạch tạch ma đao, một lát thử thử lưỡi dao, vừa lòng mà lấy nước trôi rửa sạch sẽ, cười nói, ngài nhìn hảo đi. Có như vậy vừa ra, sớm định ra cá đồ ăn, giang sư phó liền cấp vạch tới vài đạo, khắc thêm lưỡng đạo điểm tâm cùng ba đạo thịt đồ ăn, phân biệt là đậu đỏ bánh, hải đường tô, cải mai út thịt. Thịt kho thịt nguội cùng mộc nhị tô thịt. Mới vừa tạc ra tới tô thịt, ngoại tiêu tô, đặc biệt ăn ngon. Tô mai nhịn không được nhéo một cái lại một cái. có con nghe mùi thịt gấp đến độ ở nàng bên chân đảo quanh. Tô mai xoa xoa tay, tiếp nhận cố miểu rửa sạch sẽ dịu, bổ ra lỗ tốt đầu heo, đào ra heo nào phân cho đại gia, xương cốt ném cho có con. có con thêm hai khẩu, trừ bỏ thịt vị, không có ăn đến một ngụm thịt, dịch đến quá sạch sẽ. Ô à! Ngươi nha, đầu nó làm gì? Cha đại nương buồn cười mà nhặt khai quật bếp chôn khoai tây, bái đi bên ngoài cháy đen ra, ném vào trong buồn, múc thượng canh thịt cùng một ít thịt nát quay quay cho nó. Ngươi này không phải lừa gạt nó sao? Tô Mai cười nói. Tốt như vậy cơm canh, người bình thường ra còn ăn không được đâu.